chương 501, giết người và phong 3, c. Chiều hôm đó, khoa thi cũng đã kết thúc. Thôi Diệu vô cùng hưng phấn, vui vẻ chạy về nhà. Ngày mai, hắn đã phải lên đường để đi tới Toái Diệp. Vì thế hôm nay hắn đã hẹn với cổ đại sau khi hắn thi xong, hắn sẽ đưa nàng đi du ngoạn ở khúc giang trì. Nhưng khi Thôi Diệu vừa mới bước vào cửa phủ, viện đại quản gia đã ngăn hắn lại, thông báo, trưởng công tử, thái lao ra cho gọi công tử đến gặp người. Thôi Diệu nghe xong, hơi ngẩn người ra một chút nhưng sau đó hắn tự lý giải tổ phụ cho gọi hắn có lẽ là vì muốn hỏi xem tình hình thi cử của hắn thế nào mặc dù cổ đại còn đang chờ hắn kia nhưng tổ phụ có việc phân phó cho hắn nên hắn không dám không nghe đi tới trước cửa thư phòng của tổ phụ mình thôi diệu nhẹ nhàng gõ cửa tổ phụ tôn nhi xin cầu kiến vào đi từ trong phòng truyền ra âm thanh có chút giàn nua của thôi viên cho phép đứa cháu vào gặp thôi diệu bước nhanh vào trong thư phòng hắn thấy tổ phụ của mình đang ngồi trên nệm êm thân thể đã hết sức suy nhược rồi Thôi Diệu cảm thấy hết sức đau lòng. Hắn tự nhủ mấy ngày gần đây, dường như hắn không quan tâm săn sóc tổ phụ được chu đáo lắm. Những ngày sau này hắn phải chăm lo cho tổ phụ thật tốt. Thôi Diệu sùi sụt đau xót, hắn từ từ quỳ xuống, hướng tổ phụ dập đầu hành lễ, tôn nhi xin ra mắt tổ phụ. Thang nhỏ này, tại sao phải hành đại lễ như vậy chứ thôi viên khoát tay háo cười nói, chẳng lẽ ngươi vẫn còn bất mãn tổ phụ chưa có tiền mừng tuổi đầu năm cho ngươi hay sao? Tôn nhi không dám, tôn nhi ngày mai đã phải đi rồi không còn được ở bên hầu hạ tổ phụ nữa. Thôi Viên nhìn lại đứa cháu mà một tay mình đã chăm bẵm, nuôi lớn bấy lâu nay, trong lòng ông ta trào dâng một tình cảm yêu thương vô ngần. Nghĩ tới việc ngày mai không còn được gặp nó nữa khiến cho Thôi Viên cũng không thể nào kiềm chế cảm xúc, đôi mắt ông ta đã hơi ướt nước. Hắn hướng Thôi Diệu vây vây tay gọi, hai tử, ngươi tới đây. Thôi Diệu vội vàng tiến lại bên cạnh tổ phụ của hắn. Thôi Viên âu yếm vuốt ve mái đầu của đứa cháu yêu, ông ta cười nói, đứa cháu ngốc của ta. Lần này đi an tây nói ít thì cũng phải 1-2 năm, cũng không biết tổ phụ còn có thể chờ gặp được ngươi trở về hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng đừng để cho tổ phụ thất vọng đấy. Nghe tổ phụ của mình nói ra những lời này khiến cho thôi rượu không kiềm chế được, hắn liền khóc không ra tiếng. Cứ như vậy hắn gục đầu lên đùi tổ phụ mình nước nở, tôn nhi sẽ không đi an tây nữa, tôn nhi muốn ở lại để phụng dưỡng tổ phụ. Khốn kiếp thôi viên Bỗng nhiên đổi giọng tức giận, ông ta đẩy thôi rượu ra, rồi nhìn hắn bằng một ánh mắt nghiêm nghị. Đây là lời nói của cháu ta sao? Ngươi xem có khác gì nữ nhân không? Nếu như vậy thì ngươi hãy cút ra ngoài cho ta ta không muốn gặp ngươi nữa. Thôi diệu nghe tổ phụ tức giận như vậy vội vàng quỳ xuống, cố nén những bi thương trong lòng nói, Tôn Nhi biết sai rồi, xin tổ phụ cứ trách phạt. Thôi viên nhìn hắn chừng chừng một hồi lâu, trong lòng ông ta cũng dần bình tĩnh trở lại. Rồi khẽ thở dài một hơi ông ta nói tiếp, ngươi có biết tại sao tổ phụ lại bao ngươi nhất định phải đi an tây không? Mà thậm chí ta cũng không sợ dày cái mặt giàn mua này mà đi cầu xin với Hoàng thượng. Tại sao ư? Đó là bởi vì ta đã nhìn ra việc Đại Đường và Đại Thực cùng nhau tranh đoạt Tây Vực chính là tranh đoạt lợi ích chiến lược. Đây có lẽ là sự kiện trọng đại nhất trọng lịch sử Đại Đường suốt 20 năm qua. Và khi đó tướng quốc của Đại Đường trong tương lai cũng e rằng cũng là người xuất phát từ Tây Vực đó. Vì thế ta muốn con tranh thủ ngay từ bây giờ được tôi luyện, trải phong ba của sự kiện lịch sử trọng đại này. Để mấy chục năm nữa con sẽ có cơ hội vươn lên trở thành tướng quốc của đại đường. Khi đó mới có thể chắc chắn được địa vị của Thôi ra chúng ta không bị suy tàn mai một đi. Con hiểu chưa? Tổ phụ đã đem tất cả hy vọng của tổ phụ gửi gắm lên người con đấy. Hãy cố gắng vì Thôi ra. Thôi diệu yên lặng gật gật đầu. Thôn nhi hiểu. Không. Ta chỉ sợ con không hiểu hết được khỏe miệng của Thôi viên khánh nết lên một chút. Ông ta lấy từ trong ngực áo ra một khối mỹ ngọc, rồi đem đặt nó lên trên mặt bàn. Đây có phải là đồ của con không? Thôi Diệu nhìn khối ngọc đặt trên bàn, tầm điệu hắn sửng sốt vô cùng. Hắn liền bật ngay dậy. Lúc này hắn mới nhớ lại, khối ngọc này là chính hắn đã gửi lại tiệm Châu Ngọc ở khu chợ phía đông vì thiếu tiền mua chuối ngọc cho cổ đại. Mấy ngày vừa rồi bận thi cử, hắn quên khấy đi mất không đến chuột lại. Nhưng làm sao khối ngọc này lại đến tay tổ phụ hắn được chứ? Trên khối ngọc này có khắc tên của ta, ai dám cầm giữ nó chứ? Thôi Viên liếc nhìn đứa cháu của mình, thấy trên nét mặt hắn có chút ngượng ngùng. ông ta lại nói tiếp khối ngọc này là do chính tay ông chủ của phúc bảo ký ngay xế chiều ngày hôm đó đã mang đến đây lẽ ra ta đã hỏi con ngay từ hôm đó nhưng ta nghĩ con bận khoa cử nên chưa đề cập đến chuyện này hôm nay đã xong ta mới hỏi con tại sao con phải để khối ngọc này lại trong phúc bảo ký hả khuôn mặt thôi rượu lúc này đã đỏ bừng cả rồi hắn thấy chuyện không còn có thể giấu được nữa nên đành phải đem câu chuyện mình mua chuỗi ngọc cho cổ đại kể qua loa văn tắt cho tổ phụ hắn nghe cuối cùng hắn cắn răng quyết tâm nói Tôn Nhi cùng nàng hai bên đều cảm mến nhau, xin tổ. Thôi Diệu còn chưa nói hết câu, thì tổ phụ của hắn đã đạp mạnh tay xuống bàn, thái độ đầy giận dữ. Thôi Viên sau đó ho khan một trận, cơn ho dữ dội đến mức gần cả người, ngay cả thắt lưng cũng không thẳng lên được. Thôi Diệu cuống quít lo lắng, vội vàng tiến đến chỗ tổ phụ đầm đấm, xoa xoa lưng cho ông ta. Nhưng Thôi Viên một tay dơ lên cản hắn, lớn tiếng quát: Ngươi quỳ xuống cho ta. Tâm tư của Thôi Diệu lúc này cũng đã trầm lắng xuống. Hắn từ từ quỳ xuống chuẩn bị nghe tổ phụ giáo huấn. Còn Thôi Viên, sau một lúc thở hổn hển hơi thở của ông ta mới trở lại được bình thường một chút. Ngón tay của ông ta run rẩy chỉ về phía hắn nói: Ngươi thật quá hồ đồ mê muội. Cô gái đó là ai? Cô ta chỉ là một cô gái thiên bang dị tộc. Con ngươi là ai? Là trưởng tôn của Thôi Viên ta. Đừng nói là cô ta, mà ngay cả đến công chúa đại đường ta cũng sẽ không cho ngươi lấy. Thôi ra ta đường đường là một danh gia vọng tộc bậc nhất của đại đường há lại có thể để cho một cô gái phiên bang dị tộc, tóc vàng mắt xanh trở thành đại phu nhân của cả gia tộc hay sao? Hoang đường, ngươi thật sự là cực kỳ hoang đường. Lúc này, tâm trạng của Thôi Diệu như hoàn toàn rơi vào vực sâu lạnh giá. Thôi Diệu rất hiểu và thông cảm với tổ phụ của mình khi liên tiếp nhắc đi nhắc đi nhắc lại hai từ hoang đường đó. Chắc chắn rằng chuyện của hắn và cổ đại, tổ phụ của hắn sẽ không bao giờ đồng ý bỗng nhiên một dòng nhiệt huyết sông từ đâu. xông thẳng lên đỉnh đầu thôi diệu hắn có chút bực bội trước lúc công danh của tôn nhi thành đạt tôn nhi sẽ không lấy ai cả như vậy tổ phụ đã hài lòng chưa hừ thôi viên lạnh lùng hừ một tiếng ngươi đừng có nằm mơ rằng sẽ lừa được ta ta cũng nói thật cho con biết chuyện chung thân đại sự của con mà ta không tự tay quyết định thì dù có chết ta cũng không nhắm mắt thôi viên lấy từ trên mặt bàn ra một tờ thiếp màu đỏ ném về phía trước mặt thôi diệu ông ta nói với thôi diệu bằng một giọng điệu áp đặt không có nửa chút gì là thương lượng bàn bạc Ta đây đã định săn chuyện hôn nhân cho ngươi rồi. Vợ tương lai của ngươi chính là phòng mẫn con gái của hộ bộ thị lang phòng Tông Hiển. Phòng mẫn là người hiền lành, ô nhu, lại là con gái duy nhất của phòng Tông Hiển. Mẫn nhi năm nay 13 tuổi. Bên ấy với thôi ra chúng ta thật là tương xứng, tốt lành. Ta đã viết thư cho phụ thân ngươi, cũng đã nói chuyện này với phòng thị lang rồi. 4 năm sau các ngươi sẽ chính thức cử hành hôn lễ thành thân. Cái gì? Thôi Diệu cảm thấy trước mắt như tối xàm. Một cảm giác đau đớn tận trong xương tủy khiến cho hắn tưởng chừng như hết đi sống lại. Thôi Diệu cứ như người mất hồn bản thân hắn cũng không hề ý thức được mình đang rời khỏi thư phòng của tổ phụ thế nào. Hắn mở mịt nhìn về phía trước, bất giác khi đi tới phòng khách, Thôi Diệu đứng yên đó ngơ ngác nhìn về phía gian phòng của cổ đại. Hắn cũng không biết hắn đứng nhìn như thế trong bao lâu nữa. Tiếng thở dài nao nể, đầy cảm khái. Thôi Diệu xoay người bước đi về phía sau, nhưng khi hắn vừa mới đi được chừng hai bước thì từ sau lưng. đã truyền đến một âm thạ nạ cực kỳ quen thuộc. Thôi công tử! Thôi Diệu nghe vậy, giật mình, bất ngờ. Hắn vội xoay người lại. Trước mắt hắn lúc này là một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, đó chính là cổ đại, huynh bị ốm hay sao cổ đại thấy sắc mặt của hắn trắng bệnh, nên lo lắng. Thôi công tử, có chuyện gì xảy ra sao? Không, không sao cả, chẳng qua là ta hơi mệt mỏi một chút thôi Diệu cười khổ lắc đầu, ta định tới để nói với mội một tiếng, ta có lẽ là không đưa mội đi dạo ở khúc giang chỉ được rồi. Chương 502, trở lại Tây Vực. Không sao đâu mà, huynh cứ về nghỉ đi. Vì để chuẩn bị cho cuộc chuyến đi du ngoạn ở khúc giang trì nên cổ đại đã tỉ mỉ và cẩn thận trong việc lựa chọn trang phục. Lúc này đây nàng mặc một bộ trang phục rất đẹp, khiến nàng trông vô cùng tiểu diễm. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, nàng đã sắm xanh hy vọng thôi rượu sau khi thi xong sẽ đưa nàng đi du ngoạn ở khúc giang trì. Khúc giang trì là nơi có cảnh vật tươi đẹp, lãng mạn. Huynh trưởng của cổ đại đã nhiều lần kể cho công nghe. vì thế cổ đại háo hức ngay từ sáng sớm nhưng không ngờ cuối cùng lại không được đi trong nội tâm của nàng cũng có một chút tiếc lối. huynh mau về nghỉ ngơi đi sáng sớm ngày mai đã phải lên đường rồi huynh không nghỉ ngơi làm sao giữ sức khỏe được chứ nàng thấy thôi diệu vẫn đứng đó ngơ ngác như mất hồn nên cổ đại thúc giục hắn về nghỉ thôi diệu vẫn đứng yên như thế không động thái hắn nhìn cổ đại với ánh mắt tuyệt vọng khuôn mặt hắn bị nội tâm kích động nên co giật run rẩy những tiếng ngấc nghẹn ngào cứ thế vang lên Huynh rốt cuộc là làm sao vậy? Cổ đại hơi bối rối, trong lòng của nàng đoán hiểu được Thôi Diệu đang có tâm sự và một sự khổ tâm rất lớn. Hơn nữa dường như sự khổ tâm ấy lại có liên quan đến nàng. Nếu không thay sao Thôi Diệu lại nhìn nàng bằng ánh mắt và thái độ như vậy? Thôi Diệu dường như không còn không chế được tình cảm của mình nữa. Hắn như phát cuồng rồi, hắn kéo cổ đại vào lòng mình mà ôm chặt, đầu hướng lên bầu trời âm thầm khóc than. Trời cao tại sao lại bất công với hắn? Tổ phụ tại sao lại bắt hắn phải phát thể ác độc như vậy? Tại sao lại phải ép hắn rơi và tuyệt lộ? Trong lòng hắn đầy cảm khái và bi phẫn nước mắt rơi đầy. Hắn đang phải chịu đựng sự dày vò của những nỗi thống khổ đó. Trong giờ khắc này đây, người ta không còn thấy cái phong tư ưu nhã của vị trưởng tôn thôi ra đâu nữa, mà thay vào đó là một thiếu niên bị tình yêu là cho phát điên, phát cuồng thế kia. Cổ đại cũng không có đẩy hắn ra, nàng cảm thấy hắn đang run dày tuyệt vọng lắm. và nàng hy vọng mình có thể làm một con mèo nhỏ lông vàng mềm mượt nép vào trong lồng ngực của hắn, hy vọng có thể dùng sự ấm áp của tình cảm mà xua tan đi sự sợ hãi đang tồn tại trong con người hắn. Khu, khu cách đó không xa bỗng nhiên truyền lại những tiếng ho khan nặng nề, tiếng ho ấy khiến cho đôi tình lữ trong tiểu viện kia bất ngờ thất kinh, bọn họ vội vàng tách nhau ra ngượng ngùng bối rối. Tiếng ho ấy là của lão quản gia, ông ta đang đứng ở nguyện môn, sắc mặt vẫn bình thường không chút thay đổi, nói với thôi rượu, thưa trưởng công tử. Lao gia nói công tử hãy trở về thu xếp hành lý để ngày mai lên đường cho kịp. Ta biết rồi thôi rượu cắn răng dứt khoát, hắn không quay lại nhìn viên quản gia mà chạy thẳng vào trong nội viện. Lao quản gia đứng nhìn theo cái bóng lưng của hắn khuất dần, ông ta nhìn mà thương hắn quá, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu. Ông ta nhìn về phía cổ đại định nói gì đó với nàng nhưng cảm thấy có vẻ không đành lòng nên ông ta đành im lặng xoay người bỏ đi. Cổ đại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đứng đó ngẩn ngơ một lát. Một trận gió phần phật thổi qua khiến cho mái tóc và mép váy của nàng lay động, tung bay. Một cảm giác chua sót chưa từng có trong tâm hồn cô gái trẻ đỗng nhiên xuất hiện và xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô. Đã bước vào tháng 3 nhưng mùa xuân ở sơ lạc vẫn còn hơi xe xe lạnh. Trong cái không khí lạnh lạnh ấy người ta cảm nhận được mùi thơm của chất nhựa trong các loài cây, chúng đang hồi sinh tràn đầy sức sống. Đó chính là hơi thở của mùa xuân đã đem lại sự từng bừng cho cảnh quan nơi đây. Băng cũng bắt đầu tan. lượng nước cửa con sống xích hà vì thế mà thêm dồi dào chính nguồn nước ấy cùng với tiết trời ấm áp đã khiến cho cảnh vật nơi đây như lột xác tràn đầy sức sống vô số những bùi hoa cũng trắng đang trổ hoa khoe sắc trong làm gió xuân còn trên thảo nguyên rộng lớn kia một màu xanh nhàn nhạt của đồng cỏ tươi tốt cũng dần dần hiện ra cách giả sư thành về phía đông chừng 30 dặm trên thảo nguyên kia xuất hiện một đội xe ngựa đang chậm rãi đi tới đây là một đội vận chuyển khổng lồi bao gồm, gồm gần 5.000 chiếc xe ngựa tạo thành Trên các xe ngựa này chất đầy đủ các loại như lều bạc, khôi giáp, binh khí, cung, tiễn, vũ khí và những vật tư quân dụng khác. Ngoài ra còn có một một đội vận tải khác khoảng chừng mấy trăm chiếc xe ngựa. Đội này làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực phục vụ ăn uống cho cả đoàn. Cả đoàn người ấy trải dài có đến chừng 10 dặm, bọn họ cứ rầm rập ùn đùn bước đi, để đảm bảo an toàn, 3.000 kỵ binh đường quân chia nhau bảo vệ hai bên trái phải của đội vận tải. Bọn họ bảo vệ rất nghiêm ngặt. bất kỳ người dân du mục nào có ý đồ tiến lại gần đoàn xe ngựa đều bị đội kỵ binh này cảnh cáo xua đuổi đây là đợt vận chuyển các vật tư quân dụng đầu tiên của triều đình đại đường để chuẩn bị cho các chiến dịch lâu dài sau này ở tây vực số vật tư lần này là chuyển từ lũng hữu đến sơ lạc trải qua gần 2 tháng hành trình vất vả đến bây giờ rốt cuộc bọn họ cũng sắp tới được đích rồi đoàn vận tải còn cách sơ lạc 30 dặm nữa thì tân nhậm đô đốc sơ lạc là Tào hán thần đã từ xa xa chạy tới thị sát tình hình việc điều chỉnh chiến lược đối với tây vực của đại đường đã chính thức mở màn và thực hiện từ trung tuần tháng riêng năm đại trị thứ năm đại tướng quân vương tư vũ được thăng lên đảm nhiệm làm đại đô hộ của tây vực đô hộ phủ vương tư vũ sẽ phải quản lý thống lĩnh cả một khu vực rộng lớn ở phía tây của núi tinh tinh hạc Còn binh bộ thị lang lý hàn được phong làm tây vực đô hộ trưởng sử phụ trách tất cả các công việc chính vụ của tây vực đến khoảng đầu tháng 2, tất cả binh lực của các đô đốc phủ cùng với các loại vật tư đều được điều động vận chuyển đến các địa điểm nhất định Cổ đại lúc này đang ôm lấy thôi rượu, nàng không muốn buông tay ra nữa, thôi lang, muội cuối cùng cũng biết rằng huynh có tình cảm và thật sự yêu thương muội. huynh có biết mội hạnh phúc biết chừng nào không. Thôi rượu nghe cổ đại nói thế, hắn khẽ mỉm cười rồi bế nàng lên. Trong giây phút này, trong nội tâm hắn tràn đầy dũng khí và quyết đoán, hắn sẽ không và nhất định không bao giờ có thể đánh mất người con gái mà hắn yêu thương này. Hắn tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành tâm nguyện của tổ phụ. nhưng còn chuyện hôn nhân đại sự hắn tuyệt đối sẽ không nghe theo sự sắp xếp của tổ phụ hắn cổ đại huynh nhất định sẽ cưới mỗi làm vợ cổ đại vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời ô yếm của tình làng nàng gục lên đầu vai của thôi diệu trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc nàng kề vào thai hắn nhỏ nhai nói huynh biết không nếu như lời thể không phát ra từ sự thật lòng thì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu thôi diệu ngẩn người ra hắn bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa mà cổ đại gửi gắm hắn cảm kích hôn lên đôi môi của nàng lần nữa Rồi hắn tự lẩm bẩm, muội thật sự sẽ chờ huynh sao Mội hay chờ cho sự nghiệp của ta có chút thành tựu Khi ấy ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ Cổ đại bỗng nhiên kéo hắn quý xuống Sau đó nàng đặt một tay lên trước ngực Rồi hướng lên trời xanh rong rặt nói Con, cổ đại nô nhĩ mạn hôm nay xin thề với ông trời rằng Con tuy là nữ nhi của phiên bang Nhưng ta nhất định sẽ vì thôi lang mà luôn thủ tiết Cả cuộc đời này nếu không lấy được thôi lang Thì con sẽ không lấy bất cứ một người đàn ông nào khác Con về phần thôi diệu Hắn cũng hít một hơi thật sâu, rồi nói lớn, còn ta, Thôi Diệu cũng xin thề với trời xanh, bất luận thế nào cũng không lãng phí thời gian lập thân lập nghiệp. Tình yêu của ta đối với cổ đại sẽ không bao giờ thay đổi, nhất định ta sẽ cưới nàng làm vợ. Sau khi Thôi Diệu phát thệ xong, cả hai không hẹn mà gặp cùng quay sang nhìn nhau. Bọn họ lúc này đang vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên lại thành khóc lóc. Cả hai vừa khóc vừa ôm nhau thật chặt, không nỡ rời xa. Sáng sớm ngày hôm sau, đại đội xe ngựa đã chuyển hướng đi lên phía bắc. trên thảo nguyên xa xa kia những đám mây tỏa ra một thứ ánh sáng màu hồng phấn trông thật đẹp lúc này nữ thần mặt trời đã bước ra khỏi cổng của màn đêm mặt trời đã ló dạng mang theo sau nó là thứ ánh sáng rục rỡ như chiếc đuôi lấp lánh của chim khổng tức vậy thôi diệu và cổ đại lưu luyến chia tay nhau mãi không dứt hắn cứ đưa tiến hết đoạn đường này rồi lại đến đoạn đường khác cuối cùng thôi diệu cũng đành dừng ngựa trên một quả đồi mà đứng ở đó hắn có thể nhìn thấy chút bóng dáng của giai nhân trong lòng hắn Từ chân trời ở phương xa đã đùn lên màu tím của ánh bình minh, muôn ngàn tia sáng hồng tía chiếu rọi xuống khuôn mặt thôi rượu đang hướng về xa xăm. Trong bầu nhiệt huyết của hắn lúc này dường như đang thiêu đốt, nung nấu một ý chí vô cùng vô tận. Lúc này hắn đông nhiên quay đầu ngựa lại. Hướng về phía trời tây xa xôi hét lên thật lớn, ta tới rồi đấy tới để nói với mội một tiếng, ta có lẽ là không đưa mội đi dạo ở khúc giang chỉ được rồi. linh 503, trở lại Tây Vực, B. Hắn buông cương ngựa ra, con chiến mà được tự do. Cứ thế lao đi như một mũi tên bán, xuyên thẳng qua thảo nguyên rộng lớn mịt mờ. Dần dần, bóng dáng của hắn cũng biến mất giữa thảo nguyên rộng lớn kia. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm đại trị thứ năm chủ trương mở rộng khuyết trương về phía tây của đại đường đang bước vào giai đoạn tăng tốc, quan trọng. Chính vì vậy có rất nhiều thanh niên đại đường tình nguyện đến đây, mong muốn có thể lập nên công lao sự nghiệp vì đất nước, đồng thời cũng mang theo hy vọng có thể thay đổi xu thể lịch sử của chính cuộc đời bọn họ. Bọn người đại thực A Hó Đen tự xưng là A bạt Tư Cạ Lịp Hạ đế quốc. Năm công nguyên thứ 752 giới quý tộc của A lạp bá ngải bố. A bạt Tư đã kêu gọi quân khởi Nghĩa La San tiến hành công chiếm đại mã sĩ lạc lật đổ sự thống trị của bọn người Bạch Di Dìa đại thực đồng thời cũng xóa bỏ ngũ mạch diệp vương triều của bọn họ, để tự lập mình làm Cạ Lịp Hạ Cạ Lịp Hạ. Sự kiện đó xảy ra vào năm thiên bảo thứ 9 theo hoàng lịch đại đường. An Tây đô hộ của Đại Đường khi đó là Cao Tiên Tri đã lợi dụng việc biến động hỗn loạn của các quốc gia khác ở phía Tây, nên đã xuất binh tấn công vào các nước ở khu vực Chiêu Võ. Từ đó đã bùng phát trận chiến ở Đát La Tư giữa Đại Đường và Đại Thực để tranh giành khu vực Trung Á. 4 năm sau, Ngài Bố, A Phát Tư lâm trọng bệnh qua đời. Em của ông ta là Ngài Bố. Cổ Pháp Nhĩ lên nối ngồi Cạ Lịp Hạ. Vị Cạ Lịp Hạ này liền rời đô về ba cách đạn, chính thức đặt nền móng cho A Bạt Tư Vương Triều. Và áp bạc tư vương triều dưới sự trị vì của hắn cũng dần dần phát triển và đi vào thời kỳ hương thịnh nhất. Đương kim cả Lịp hạ hiện nay của đại thực tên gọi là Cáp luân lạp hy đức. Hắn là vị cả lịp hạ thứ năm trong lịch sử hồi hột. Hắn lên ngôi cách đây 3 năm. Cho đến nay hắn đã từ từ thâu tóm được sự ủng hộ của các đại gia tộc và các thế lực chính trị ở đại thực cho nên sự cai trị của hắn cũng dần đi vào ổn định vững chắc. Mặc dù vì việc tranh đoạt ngôi vị cả liệp hạ mà trong nội bộ xảy ra các cuộc tranh đấu đẫm máu. Nhưng quốc sách của A Bạc Tư vẫn không bao giờ thay đổi cả. Cho dù ai, hay phe nhóm nào nắm giữ ngôi vị cạ lịp hạ thì hắn vẫn phải và luôn luôn phải đi theo một con đường tư tưởng và thực hiện cho bằng được chiến lược mở rộng, bành trướng. Đây chính là đặc tiêu biểu của một quốc gia lấy tôn giáo và chính trị nền tảng. Bọn họ muốn đem đạo hồi của bọn họ truyền bá và bắt người trong gầm trời này phải thuần phục theo nó. Khu vực chú ý đầu tiên của bọn họ chính là bờ phía nam của Đại Trung Hải. A Bà Tư đã tiêu diệt các thế lực tàn dư của ngũ mạch diệp Vương Triều. Sau đó bọn chúng lại chuyển hướng sang bờ Bắc Địa Trung Hải, nạn nhân của chúng là bái chiêm đình đế quốc. Tiện đà công phá chúng chinh phục Luân Vương quốc Pháp Lan Khắc. Mà đối với phía đông, sau trận chiến đắt La Tư, toàn bộ các thế lực của đại đường đều rút lui ra khỏi một khu vực lãnh thổ rộng lớn ở phía tây của thông lĩnh. Đến lúc này lưu vực của cả hai con sông A Mẫu Hà và Trần Châu Hà đều thổi tầm kiểm soát của bọn người A là Bá. Không dừng lại ở đây bọn người của đại thực H.I.Z. Vương Triều còn tiếp tục thực hiện chiến lược nam tiến nam tiến, thậm chí còn có giã tâm vượt sông để tràn xuống trung thổ. các luân lạp Hy Đức năm nay chừng khoảng 30 tuổi, hắn có thể coi là một vị quân chủ biết lẽ tiến thủ. Điều đó không chỉ được biểu hiện ở xu hướng và chiến lược khuyết trường, bành trướng của hắn ta và trong vấn đề nội trị các luân lạp Hy Đức cũng rất thành công. Hắn ta căn cứ và dựa vào kinh nghiệm cai trị của bà Tư Tát San Vương Triều, mà tiến hành kiện toàn thể chế chính trị. củng cố chế độ tập quyền Trung ương, mở rộng quyền lực của triều đình, quan lại cũng như hoàn thiện hơn nữa chế độ tư pháp. Cùng với đó hắn ta còn cho xây dựng các dịch trạng, thành lập cơ quan tình báo quốc gia để tăng cường việc kiểm tra giám sát của Trung ương với địa phương. Các mặt khác như thuế khóa cũng được thay đổi, thực hiện chế độ thu thuế mới, nông nghiệp, thủ công nghiệp, ngoại thương buôn bán cũng được mở rộng và phát triển. Và với những chính sách cải cách ấy chỉ trong vòng 5 năm quốc khố của đại thực đã sung túc, kinh tế phồn vinh. đại thực bước vào thời kỳ phát triển toàn thịnh nhất sau khi nhận thấy tình hình nội trị nạt dần đi vào ổn định và yên ổn lạp hy đức một lần nữa lại hướng ánh mắt và dã tâm của mình về phía đông dòng nhiệt hải lưu toái diệp và khu vực lãnh thổ xung quanh nó khiến cho hắn thèm muốn đã lâu vậy mà hắn phải nhẫn nhịn trong suốt ba năm qua giờ đây toái diệp là cái tên luôn được nhắc tới trong dã tâm của hắn bên trong nội cung của ba cách đạt vương triều người ta choáng ngập bởi sự rực rỡ huy hoàng của thứ ánh sáng vàng ngọc tỏa ra từ những châu ngọc và tài phú. Tất cả những tiền tài, ngọc ngà châu đáo này đều là đồ cống nạp từ các thuộc quốc của đại thực. Không chỉ có châu đáo mà trong mỗi ngọc ngách của cung điện này còn có cả hơn vạn những bóng dáng yêu kiều của các thị nữ đứng hầu. Thế nhưng chủ nhân của tòa cung điện này là hy đức lại không có tâm trạng để hưởng thụ tiền tài và giai nhân, hắn ta còn phải tiếp một lão bằng hưu đến từ phía đông. Thế gian tôn quý nhất, vĩ đại nhất là cả liệp hạ bệ hạ. Ra đây nếu không may mắn cựu tử nhất sinh thì chắc chắn sẽ không được gặp lại người rồi những lời nói đó phát ra từ một hắc bào nạt run rẩy quỳ lệ lạp hy đức. Trên khuôn mặt của hắc bào nhân một vẻ vô cùng kích động. Hắc bào nhân kia không phải ai xa lại mà chính là hồi hột quốc sư Tô Nhĩ mạn. Những tưởng sau khi trúng tiễn của thi dương và nhảy xuống vách núi ông ta sẽ tan xương nát thịt, nhưng khí số chưa tận, ông ta lại tìm được sự sống từ trong cái chết. Sở dĩ như vậy bởi vì trước khi nhảy xuống Tô Nhĩ mạn đã kịp nhìn thấy một khe nước trên vách đá. Nơi ấy tích tụ thân cây, lá cây mục nát của trăm nàn năm qua, cho nên khi Tô Nhĩ Mạn nhảy xuống đám thân lá mục nát ấy, cả người tuy bị trọng thương nhưng may sao vẫn giữ lại được mạng sống. Chỉ có điều là cánh tay trái của ông ta cũng bị hoại tử không thể cứu vãn. Giờ đây Tô Nhĩ Mạn trở thành kẻ của tay. Sau đó ông ta đến A Bất Lai thành dưỡng thương khoảng một tháng rồi mới lên đường đi tới ba cách đạt. Tốt rồi, tốt rồi lão bằng hữu của ta, ông hãy mau nói cho ta biết một chút tình hình của bọn người ở phía đông kia. đã ba năm nay ta không được gặp ông rồi còn gì trong lời nói nhu hòa của Lạp Hy Đức chứa đựng cả sự thân thiết lẫn uy lực khiến cho người khác hoàn toàn tin phục và phải nghe lời ông ta Lạp Hy Đức thân thể cường tráng da trắng trông rất nam tính quyến rũ từ con người của hắn ta phát ra một cô năng lượng khổng lồ thân hình thẳng tắp thái độ hòa ái khiến cho mỗi người đối diện đều cảm thấy như có một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ khuôn mặt hắn hắn nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế sang trọng được gắn đầy những vàng bạc đá quy Phía sau hắn ta là hai thiếu nữ người A Lạp bá đang nhẹ nhàng đám vai xoa bót. Lạp Hy Đức khoát tay ra hiệu, nói, các ngươi mau mang cho lão bằng hữu của ta một cái ghế, ông ấy là khách quý của ta đấy. Hai tên thị vệ mang một chiếc ghế tới đặt ở vị trí đối diện với Lạp Hy Đức. Tô Nhĩ Mạn chậm chậm ngồi xuống, ông ta thở dài nói, Các lịp hạ bệ hạ, bọn người đại đường đã bắt đầu hành động rồi, bọn chúng muốn đoạt thành trì của ngài, chu diệt thần dân của ngài. Vậy mà ngài vẫn còn ở đây vô tư được sao? Ý của ông là chuyện Đại Đường cho thành lập Tây Vực Đô Hộ Phủ Sao. Chuyện này ta cũng đã nghe nói. Nhưng bất quá cũng chỉ là lời nói, không bằng chờ những hành động cụ thể. Mà nếu có thật đi nữa thì cũng chỉ chứng tỏ bọn họ rất coi trọng, chú ý tới Tây Vực mà thôi. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì mỏ bạc ở toái diệp giờ đây chính là máu của Đại Đường. Nếu là ta ta cũng sẽ làm như thế. Trong lời nói của Lạp Hy Đức chứa đầy sự coi thường không thèm bận tâm trước những động thái của Đại Đường. Hắn khẽ mỉm cười nói. Cái mà ta quan tâm nhất chính là đám người cắt la lộc và hồi hột. Ta hy vọng bọn chúng có thể liên thủ để đối phó với đại đường. Thế nào đây, ông mang tin vui gì đến cho ta phải không? Những hành động của đại đường ở Tây Vực, Lạc Hy Đức đều nắm rõ ràng bởi vì rất nhiều thương nhân đại thực chính là thai mắt của hắn ta đã đem lại cho hắn rất nhiều tin tức tình báo. Bản thân hắn ta dù nói chuyện với tôi Nhĩ mạn tỏ ra không coi trọng các động thái của đại đường ở Tây Vực nhưng trên thực tế thì hắn ta không chủ quan như vậy. Hàng ngày Lạp Hy Đức đều đứng trước một tấm bản đồ lớn hàng giờ đồng hồ để suy đoán những bước đi tiếp theo của đường quân. Có thể nói nhất cử nhất động của đường quân hắn ta không có bỏ qua một chút nào cả. Bất quá, hắn ta không muốn đàm luận với tôi Nhĩ mạn về vấn đề này nên mới có thái độ phất lờ đó. Cái mà hắn ta muốn nghe được từ tôi Nhĩ mạn đó là tin tức về bọn người cắt la lộc và hồi hột. linh 504, trở lại Tây Vực, C. Trước thái độ và lời nói của Lạp Hy Đức, Tô Nhĩ mạn cảm thấy như đụng phải cái đinh. vì thế trong lòng ông ta cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng không dám biểu hiện thái độ mình trái lại tô nhĩ mạng vẫn cố nặn ra một nụ cười rồi với vẻ nhún nhường ông ta nói các lịp hạ quả nhiên là có con mắt nhìn xa trông rộng chỉ cần chắc chắn khống chế được đám người hồi hột và cắt la lộc thì đại đường cho dù hùng mạnh thế nào cũng không dám hành động liều lĩnh được ta lần này đến ba cách đạt cũng chính là vì bọn họ đây lạp Hy đức bị câu nói của tô nhĩ mạng gợi trí tò mò hắn ta thoáng ngồi thẳng dậy nhìn chăm chú vào vị quốc sư kia Ánh mắt đầy vẻ thúc giục, "Ông hãy nói một chút xem nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Bẩm cá lịp hạ chuyện là thế này, hiện tại hồi hột đang gặp phải tai họa nghiêm trọng, có nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng. Vì vậy mà phái thân đại đường đã thuyết phục Khả Hãn phái người sang đại đường cầu viện, cũng như cầu hôn với đại đường công chúa. Còn nhóm những người tốt đặc cùng Mani giáo là phe nhóm đại thực thì phản đối mạnh mẽ ý kiến của phe thân đường kia cuối cùng Khả Hãn cũng đáp ứng cho bọn họ đồng thời với phe kia hướng đại thực để cầu viện. Bên cạnh đó khả hãn cũng phái ta tới thỉnh cầu cạ liệp hạ bệ hạ trợ giúp cho hồi hột 50 vạn con dê, để giúp cho chúng ta qua cơn khốn khó. trợ giúp 50 vạn con dê Lạp Hy Đức cười lạnh một tiếng, hắn ta chắp hai tay ra sau lưng đi đi lại lại vài bước trong cung điện, rồi bỗng nhiên quay đầu lại nói, vậy khả hãn của các ngươi định đáp ứng điều kiện gì cho ta đây? Khả hãn thành hôn với mội mội an tư lệ của ngài, và lập cô ấy làm khả đôn của hồi hột. Không đợi cho tôi nhĩ mạn nói hết câu, Lạp Hy Đức đã cắt lời ông ta. nói vậy cái việc mà ông vừa nói khả hãn các ngươi cầu hôn với công chúa đại đường là có ý gì vậy rốt cuộc ông ta định lập ai lên làm khả đôn đây vậy hạ khả hãn định lập hai khả đôn lạp Hy đức ngửa mặt cười lớn hay lắm hay cho loại người hai mặt ta còn đang trông cậy hắn giúp ta kiềm chế đại đường không biết để hắn bỏ ra một chút binh lính thì phải trả cho hắn nhiều đến mức nào đây tiếng cười của lạp Hy đức bỗng nhiên im mặt ánh mắt của hắn thu liễm nhìn thẳng vào tô nhĩ mạ lạnh lùng nói nếu ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ta ta sẽ lập tức phong cho ngươi làm ý khắc tháp của bố cấp lạp cũng hứa chắc chắn sẽ đảm bảo cho gia tộc tô nhĩ mạn của ngươi được làm chủ nhân của bố cấp lạp mãi mãi tô nhĩ mạn nghe những lời ấy trong lòng mừng như điên ông ta tung mình quỳ dạp xuống dưới chân lạp hi đức hôn giày và bái lệ lạp hi đức một cách đầy sùng bái chủ nhân của ta ta nguyện làm nô bộc trung thành nhất của người xin người hãy tin tưởng ta không chỉ có người hồi hộp mà cả người cắt la lộc cũng tình nguyện là con chó giữ của cho ngài Ta xin thể là như vậy. Tô Nhĩ Mạn đi rồi, Lạp Hy Đức chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong củ an điện, hắn ta vừa mới nhận được tin tức tình báo, Đại Đường đã đặt trung tâm thống trị của Tây Vực ở Thái Diệp, đồng thời cũng điều động một số lượng quân đội rất lớn đến địa điểm này. Cứ như vậy, Lạp Hy Đức thấy rõ được việc Đại Đường đang dần phá vỡ thỏa thuận ngầm giữa hai bên. Nếu như vậy thì một cuộc chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Bọn người Đại Đường Lạp Hy Đức nhìn về phía chân trời phương đông xa xôi kia, hắn lầm bầm nói. Chẳng lẽ thất bại trong trận Đát La Tư năm xưa chưa dạy dội cho các ngươi điều gì sao? bẩm bệ hạ, A Cổ Thập thân vương đã tới, xin cầu kiến người một tên thị vệ cẩn thận bẩm báo với Lạp Hy Đức. À, cho hắn vào đi Lạp Hy Đức lập tức dừng những suy tính trong đầu mà quay trở về chỗ ngồi của mình. Lát sau, A Cổ Thập được thị vệ dẫn vào trong Hoàng Cung. Trong chiến dịch sơ lạc trước đây, A Cổ Thập bị đường quân bắt sống và trở thành một vị thân vương mang thân phận của một tù binh trong suốt gần hai năm trời. Về sau chính Lạp Hy Đức đã dùng 20 vạn tiền vàng để chuộc hắn về. Bản thân A Cổ Thập và Lạp Hy Đức là anh em họ với nhau. Mối quan hệ cá nhân giữa hai người bọn họ cũng rất tốt. Sau khi được chuộc thân trở về, A Cổ Thập liên tục tự giam mình trong phủ đệ ở ba cách đạn Trong khoảng thời gian này, một mặt hắn ta ghi chép lại những gì đã nghe thấy, nhìn thấy ở phương đông trong suốt gần hai năm bị bắt làm tù binh của đại đường. Nhưng cũng còn một lý do khác khiến hắn xử sự như vậy, đó là vì hắn mặc cảm. bị sỉ nhục vì việc mang thân phận tù binh đại đường, cho nên hắn không muốn gặp ai cả. Mãi cho đến tháng 7 năm ngoái, hắn mới chấp nhận lời mời làm phó quán chủ của cơ quan tối cao học thuật cơ cấu trí tuệ quán do Hắc Ý Lý hạ đại thực mở ra. Từ lúc được chuộc về cho đến gần đây, Lạp Hi Đức cũng không hề ngó ngàng tới A Cổ Thập, và bản thân vị thân vương này cũng cho rằng mình được yên phận mà sống trong vương phủ. Nhưng nửa tháng trước đây, Lạp Hi Đức đống nhiên lại cho triệu kiến A Cổ Thập, ông ta muốn bổ nhiệm hắn làm tổng đốc của Tát Mã Nhi Hãn. toàn quyền phụ trách tất cả các công việc hành chính quân sự của khu vực phía đông a mẫu hà điều này khiến cho a cổ thập đắn đo suy nghĩ rất nhiều hắn xin phép có thời gian để suy nghĩ và hôm nay chính là ngày cuối cùng của thời hạn đó rồi a cổ thập vừa bước vào hoàng cung lại vừa thấp thỏm trong lòng khi bước vào trong cung điện hắn nhìn thất lạc hy đức đang tủm tỉm cười với hắn a cổ thập lập tức tiến lên một bước quỳ xuống hành lễ trầm giọng nói thần đệ a cổ thập bái kiến cả lịp hạ bệ hạ Mấy ngày qua ta luôn chờ đợi tin tức phản hồi của đệ, nhưng không thấy hồi âm, cho nên ta cũng không nghĩ rằng đệ sẽ đến vào ngày cuối cùng của thời hạn đâu. Ta có thể thất đệ vẫn còn đang do dự rất nhiều Lạp Hy Đức khẽ thở dài, nói, chẳng lẽ đệ không muốn giúp ta làm việc nữa hay sao? Bẩm bệ hạ, thần đệ đã nghĩ thông suốt rồi. Hôm nay tới đây là muốn trình bày với Hoàng Huỳnh, đệ xin đảm nhiệm chức vụ Tổng đốc Tát Mã Nhi Hãn. Như vậy rốt cuộc Ga cổ thập cũng đã đồng ý với lời đề nghị của Lạp Hy Đức. chỉ có điều cách nhận lời của hắn xem ra còn có phần miễn cưỡng a cổ thập ngày hôm nay không còn là a cổ thập tràn đầy niềm tin và những mơ ngộng như năm xưa nữa mà những hoang tưởng ngây thơ của một thời nông nổi như khi còn làm tổng đốc của gia lộ tắt lánh bây giờ cũng không còn thấy xuất hiện trong đầu vị thân vương này bởi vì sau hai năm sống kiếp tù binh rồi khi trở về lại tự giam mình mà nghiền ngẫm đã khiến cho những suy nghĩ của hắn trở nên chín chắn thuần thục hơn a cổ thập biết rằng khi cạ lịp hạ quyết định bổ nhiệm hắn làm tổng đốc của tát mã Nhi hãn phụ trách cả một khu vực rộng lớn phía đông a mẫu hà là chắc chắn ông ta đã có thâm ý nhưng chắc chắn lạp hy đức không hề có ý định trọng dụng hắn cũng không phải bởi vì a cổ thập có chút hiểu biết về đường quân mà nguyên nhân thực sự của việc lạp hy đức muốn a cổ thập nhận chức tổng đốc tát mã nhị hãn chính là vì a cổ thập đã từng là tù binh của đường quân từng thất bại dưới tay của đại đường cho nên lạp hy đức muốn sử dụng hắn như một liều thuốc thử để từ đó rút ra kinh nghiệm trong chiến đấu với đường quân nếu như khi giao tranh đại thực bị lép vế trước đại đường thì Lạp Hy Đức cũng có cớ mà biện bạch với người trong nước rằng, đại thực thất thế trước đại đường không phải là vì thực lực không đủ, mà tất cả là do A Cổ Thập kém tài. Quân yêu, thủ đoạn của Lạp Hy Đức như thế nào thì A Cổ Thập cũng đã nhìn thấu ra rồi. Nhưng bản thân thâm tâm của hắn cũng có một khát vọng được chứng minh bản thân, và được phục thủ một lần nữa. Hắn khát vọng được cùng đại đường giao thủ lần nữa để có thể phục hận chiến dịch sơ lạc năm xưa. Khát vọng này hắn đã nung nấu, ấp ủ bấy lâu nay rồi. Vì vậy trên thực tế khi mà lạp hy đức đưa ra lời đề nghị bổ nhiệm hắn làm tổng đốc tát mã Nhị Hãn hắn đã đồng ý không chút do dự nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra do dự miễn cưỡng biểu hiện này cũng chỉ là làm hàng để hắn tìm kiếm lợi ích lớn hơn mà thôi các lịp hạ cạ lịp hạ bệ hạ thần đệ đã từng tận mắt nhìn thấy sức mạnh thực sự của binh lính đại đường bọn họ thiện chiến và dũng manh không thua kém gì những cận vệ quân tinh nhuệ nhất của chúng ta cho nên lần này thần đệ đi tát mã Nhị hãn nhất định bệ hạ phải cấp đủ binh lực cho đệ mới được Được rồi. Chuyện này thì không thành vấn đề. Tâm trạng của Lạp Hy Đức lúc này đã trở nên hưng phấn hơn. Ông ta vẫy tay nói, đệ hãy đi theo ta. A cổ thập lập tức theo chân Lạp Hy Đức. Hai người bọn họ đi sang một gian thiên điện ở ngay cạnh đó. Ở nơi này, thị vệ canh phòng nghiêm ngặt, bất luận là ai đi nữa thì cũng không được tùy tiện vào đây nếu không được sự cho phép của Lạp Hy Đức. Đây cũng chính là nơi ông ta đưa ra những quyết sách. Bên trong gian thiên điện này, đèn dầu sáng rực rỡ. ở trên bốn bức tường đều treo đầy các loại bản đồ lạp hy đức đi thẳng tới bức tường ở chính diện ông ta nhẹ nhàng gõ vào vách tường mấy cái lập tức một tấm bản đồ lớn bằng gỗ từ từ rơi xuống sau đó nằm ngay ngắn nghiêm chỉnh trên bức tường đó đây chính là tấm bản đồ mô phỏng một khu vực rộng lớn từ phía tây của sông a mẫu hà cho tới tận sơ lạc của đại đường trong đó bao gồm cả phía đông của hô la San và lưu vực của các con sông như sông a mẫu sông dược sát sông tín độ tức là ấn độ hà Ngoài ra còn có phần lãnh thổ rộng lớn của hồi hột, các la lộc cũng được thể hiện trên tấm bản đồ này. Có thể nói tất cả các thành trì, dòng sông, núi non đều được đục béo và thể hiện một cách rất tỉ mỉ rõ ràng. chương 505, chiếm lĩnh Nga đồ một chấn. Đệ thấy sao Hạ Lạp Hy Đức chỉ vào tấm bản đồ, có chút đắc ý nói, đây là tấm bản đồ làm từ gỗ trầm hương, phải mất 3 năm mới hoàn thành. Ta đã huy động hơn 2.000 người tham gia đo đạc, thu thập số liệu để làm ra nó. ta có thể khẳng định đây là tấm bản đồ có giá trị nhất lớn nhất vờ ở cũng là tấm bản đồ có giá trị sử dụng cao nhất coi nó là quốc bảo thì cũng không có gì là quá đáng cả có tấm bản đồ này trong tay thì trong cuộc chiến với đại đường chúng ta sẽ nắm chắc ít nhất là 6 phần thắng lợi từ lâu thần đệ đã nghe nói cả lịp hạ bệ hạ có kiến thức địa lý rất viên thâm hôm nay được tận mắt nhìn thấy quả là danh bất hư truyền a cổ thập vùng ra mấy câu khen ngợi tân bốc lạp hy đức mà thôi chứ thật ra hắn đã từng được nhìn thấy bản đồ địa hình Một dạng bản đồ, của đại đường rồi. Người ta gọi cái bản đồ đó bằng một cái tên khác là sa bản. Sa bản này được làm từ đất sét cắt và nước. Trên sa bàn này núi là núi, sông là sông. Mặc dù nó không được làm từ gỗ trầm hương giống như tấm bản đồ của Lạp Hy Đức, nhưng xét về độ thực dụng thì nó ăn đứt cái quốc bảo này của Lạp Hy Đức. A cổ thập cho dù nịnh bợ Lạp Hy Đức một chút, nhưng hắn nhận thấy trong lời nói của ông ta có phần kiêu ngạo thái quá. Xem ra cả lịp hạ đã quá tự phụ trong cuộc chiến với đại đường sắp tới rồi. Nhưng A cổ thập cũng không nói gì thêm nữa, hắn chỉ lặng yên nhìn vào tấm bản đồ. Đều hắn quan tâm nhất lúc này là Lạp Hy Đức rốt cuộc sẽ cấp cho hắn bao nhiêu quân đội và tiền lương. Lạp Hy Đức dường như cũng hiểu được những suy nghĩ của A cổ thập, nên ông ta cầm một cái que gỗ chỉ vào tát mã nhị hắn rồi nói, ở tát mã nhị hắn hiện nay có một quân đoàn nô lệ gồm 5 vạn người. Ta giao cho đệ chỉ huy quân đoàn này. Ngoài ra, Ta sẽ lệnh cho quân đoàn Hô La San số 2 và số 4, tổng cộng là 4 vạn quân tiến vào đồn trú ở bố Cáp Lạp. Trong tình huống khẩn cấp đệ có thể điều động, sử dụng số quân đội này. Còn 4 vạn quân ở thổ hỏa La đệ cũng có thể điều động bất cứ lúc nào. Đấy là về phương diện quân đội. Ngoài ra, đệ mang thân phận thân vương nhậm chức tổng đốc Tát Mã Nhi Hãn, dĩ nhiên sẽ là một tổng đốc cao cấp, sẽ có nơi riêng biệt để cho tổng đốc như đệ nghỉ ngơi. Đồng thời các tổng đốc khác như tổng đốc Đại Uyển, tổng đốc Bạt Hán cho tới Tổng đốc Thổ Hỏa là cũng đều chịu sự tiết chế của đệ. Và dĩ nhiên đệ hoàn toàn có thể tùy ý điều động tiền lương và nô lệ ở các quân đoàn này. Và cũng giống như trước đây trong tình huống khẩn cấp, đệ có thể bãi miễn chức vu Tổng đốc của bọn họ mà không cần thông qua ta. Nói tới đây, Lạp Hy Đức đống nhiên trầm tư, không nói gì nữa. Ông ta chợt nhớ ra rằng mình còn có một gánh nặng trong lòng. Đó chính là việc Tát Man gia tộc đang nắm giữ thực lực rất lớn ở cả một khu vực rộng lớn phía đông sông A Mẫu Hà trên thực tế áp tư vương triều của h i đại thực được xây dựng dựa trên nền tảng của ngũ mạch diệp vương triều cho vương triều của h i đại thực này cũng kế thừa rất nhiều chế độ và hơi hướng của ngũ mạch diệp vương triều trước đây một trong những chế độ được kế thừa và có vai trò quan trọng nhất chính là chế độ phân phong có tên y rìa khắc tháp theo tiếng a dập thì y khắc tháp có nghĩa là phân phong trên thực tế chế độ này chính là việc phân chia đất đai ở đại thực theo đó một lượng lớn đất đai sẽ được phân phong cho các quý tộc công thần Các tướng lãnh quân sự. Từ đó mà các đại gia tộc đã lần lượt ra đời. Bản thân A Bạt Tư xuất phát từ gia tộc Himo ở Hô La -San. Trong quá trình chinh phục Ai Cập và phương Đông, A Bạt Tư cũng thực hiện chế độ giống như trước đây, đó là phân phong rất nhiều đất đai cho các tướng linh và công thần, khiến cho bọn họ trở thành những gia tộc mới phát lên. Hiện tại trên phần lãnh thổ rộng lớn của Y Giề Đại Thức, tồn tại tất cả là gần 100 gia tộc lớn nhỏ. Trong đó nổi tiếng hơn cả là các gia tộc như gia tộc mô ở Hô La San. gia tộc ba nhị mã khắc ở tự lợi á gia tộc đồ luân ở ai cập và gia tộc tắt man ở phía đông của sông a mẫu hà ngoài ra còn nhiều gia tộc khác những gia tộc này nắm trong tay một lượng lớn đất đai và nô lệ hàng năm bọn họ đều nộp tiền thuế cho cả lịp hạ còn trong khu vực lãnh thổ mà mình nắm giữ bọn họ tuyệt đối được nắm giữ quyền sinh quyền sát thậm chí có những lãnh chúa còn làm tổng đốc của khu vực đó ví dụ như tổng đốc của đại huyền quốc cũng chính là thủ lĩnh của tắt man gia tộc tên gọi là tháp duy nhĩ Tắc man gia tộc không chỉ nắm trong tay số của cải khổng lồ và rất nhiều đất đai mà bọn họ còn có hai vạn nô lệ quân của riêng mình. Dĩ nhiên là Phi Đức sẽ không bao giờ chấp nhận hay bỏ qua cho gia tộc nào có quân đội riêng, vì thế cho nên số quân lính của các gia tộc này không được gọi là quân đội, mà gọi là những người thủ vệ trông nom bãi chăn thả. Mặc dù tên gọi là khác nhau, nhưng thực chất thì chúng chỉ là một mà thôi. Sở dĩ Lạp Hy Đức có thể ngồi lên cái ngôi vị cấp lý phát này cũng là do ông ta nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn rất lớn của đại gia tộc này. Cho nên đây là mối quan hệ rất khăng khít không thể tách rời ra được. Và khi mới lên nắm quyền Lạp Hy Đức cũng là một kẻ biết điều, ông ta luôn có thái độ khoan dung đối với các đại gia tộc đã ủng hộ mình. Nhưng khi mà Lạp Hy Đức đã ngồi trên ngai vàng của mình rồi, thì ông ta càng ngày càng nhận rõ một điều, ông ta không thể để cho các gia tộc ấy tồn tại như thế được nữa. bởi vì. lạp hi đức ý thức được rằng những gia tộc này sớm muộn gì cũng nguy hiếp đến sự sinh tồn của a Bạt tư cấp lý phát đế quốc trầm ngâm một lúc lâu lạp Hy đức mới từ từ nói đã có rất nhiều người phản ánh tỏ thái độ oán trách sự ngang ngược tắt man gia tộc với ta bọn chúng thu thuế ở lưu vực sông trần châu hà cao gấp mấy lần so với các nơi khác trong đế quốc vì thế ta hy vọng sau khi đệ đến nhậm chức ở đó thì hãy cố gắng ước thúc kiềm chế tắt man gia tộc ấy tuyệt đối không thể để a Bạt tư vương triệu bị hủy hoại trong tay những thứ sâu mập này A cổ thập túi mình thật sâu thi lê nói: Xin cạ lịp hạ bệ hạ yên tâm, thần đệ sẽ thực hiện đầy đủ từng mệnh lệnh của người. Thời gian lúc này đã bước sang tháng năm rồi, khí trời cũng đã từ từ nóng dần lên. Và đây cũng chính là khoảng thời gian mà thảo nguyên tương bừng và tràn đầy sức sống nhất trong năm. Những con dê con mới chào đời đang lớn nhanh như thổi. Bên cạnh bầy ngựa cũng đã xuất hiện những chú ngựa nhỏ. Cây cỏ tươi tốt cung cấp cho chúng nguồn thức ăn dồi dào, nguồn nước thì dư thừa. có thể nói trên thảo nguyên lúc này người ta có thể nhìn thấy một cảnh tượng tràn đầy sức sống vào sáng sớm của một ngày tháng 5, ở a đồ mộc trấn nằm ở phía đông bắc của toái diệp đỗng nhiên xuất hiện một đội kỵ binh gồm năm ngàn người đội kỵ binh này không tiếng không tăm mà ập đến tựa như là từ trên trời rơi xuống vậy khi bọn họ vừa mới vào trong trấn thì người ở đây cũng không để ý đến bọn họ lắm bởi vì trong vài chục năm nay đã có nhiều đội quân đi qua cái trấn này rồi như quân hồi hột quân cắt la lẩu Mà thậm chí là quân đội đại thực cũng đã từng qua đây. Cho nên những người sống ở trong trấn này gần như đã quen với chuyện có một đội quân nào đó đi ngang qua đây nên bọn họ cũng không bất ngờ gì. Trên thực tế, A Đồ Một trấn là do những người thương nhân túc đặc và người đột kỵ thi dựng lên và quản lý. Tất cả bọn họ đều không nghĩ rằng sẽ có đội quân nào đó lại muốn chiếm giữ nơi này. Nhưng rất nhanh sau đó, những thương nhân túc đặc bắt đầu cảm thấy bất an, họ đoán đội kỵ binh này chắc hẳn là đường quân. Nhưng bọn họ lại chỉ có 3.000 người. nếu như bọn họ muốn đi tấn công người cắt la lộc thì quân số xem chừng còn thiếu một chút nhưng nếu bọn họ tới để dò xét thám báo tin tức thì lại đông quá mức cần thiết những người thương nhân túc đặc khôn ngoan đang suy đoán tình hình bọn họ đã bắt đầu ngửi thấy có nguy hiểm trong không khí của cái trấn á đổ mục này quả nhiên như sự lo lắng của bọn họ đường quân đã nhanh chóng cho dựng doanh trại tạm thời trên bãi đất trống gần yêu long hồ nằm ngay cạnh á đồ mộc trấn thậm chí đến trưa trên đầu đường cái dẫn vào a đồ mộc chấn đã xuất hiện bóng dáng của đường quân đi tuần tra và bọn họ đang làm công việc duy trì trật tự trên đường như vậy nghiễm nhiên đường quân đã chiếm lĩnh a đồ mộc chấn rồi đến lúc này mấy ngàn thương nhân túc đặc ở trong trấn xôn xao ồn ào như ong vỡ tổ vậy các nhân vật đầu não của bọn họ lập tức được triệu tập để họp gấp với nhau tất cả bàn bác cùng nhau tìm đối sách trong sự sợ hãi thấp thỏm đối với việc lợi ích trước mắt của chính mình đang bị đe dọa đã khiến cho những thương nhân túc đặc này lại đoàn kết với nhau hơn. Bọn họ nhanh chóng thống nhất được phương án đối phó. Cụ thể, một mặt bọn họ lập tức phái người tới cắt la lộc và hồi hột để cầu cứu. Mặt khác thì phái đại biểu tới đàm phán, giao thiệp với đường quân, yêu cầu đường quân phải lập tức rút lui khỏi A Độ Mộc Trấn. Chương 506, chiếm lính A Độ Mộc Trấn, B. Quá trưa một chút, thì trên đường cái đã xuất hiện mấy trăm tên thương nhân túc đặc mặc trường bào. Bọn chúng ùa hết ra đường, không khí rất sôi sụ La khẩu hiệu ở Mỹ và hùng hùng hổ hổ đi về phía doanh trại của đường quân. Nhưng khi còn cách quân doanh mấy trăm bước thì bọn bị 300 kỵ binh đường quân chặn lại. Số binh lính này tay lăm lăm nỏ, lạnh lũng nhắm thẳng vào bọn họ. Tên tướng linh trẻ tuổi cầm đầu 300 kỵ binh này dùng tiếng đột quyết chưa được thuần thục quát lên, phía trước là cấm địa quân sự, kẻ nào tự ý địa vào sẽ lập tức mất mạng. Tên tướng linh trẻ tuổi này không phải ai khác mà chính là Thi Dương. Sau gần nửa năm làm tháng báo, Hắn đã nắm rõ lưu vực của đại thanh trì này như lòng bàn tay. Hơn nữa hắn cũng đã học được tiếng đột quyết, mặc dù còn chưa được thuần thục, trôi chảy, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nói chuyện được rồi. Lần này đường quân tiến vào chiếm giữ A Đồ Mộc Chấn chính là dựa vào một phát hiện của hắn gần đây. Cách đây 3 tháng, trong quá trình đi chặn đánh một chuyến vũ khí mà đại thực chuyển giao cho bọn người cắt la lộc, Thi Dương đã tình cờ phát hiện ra được ở phía bắc của hồ Yêu Long, hồ này gần với A Đồ Mộc Chấn, có một con sông thông thẳng ra Y Lệ Hà. cuối cùng dẫn tới Di Bá Hải. Hơn nữa con sông ấy lại rất sâu, thuyền lớn có trọng tải 3.000 thạch, 120 cân là một thạch, vẫn có thể lưu thông bình thường. Thi Dương lập tức trình báo phát hiện này với cấp trên trực tiếp của hắn, rồi cứ thế thông tin ấy lại được báo lên cho cấp cao hơn. Sau cùng nó là kinh động đến tận Tây vực đại đô hộ Vương Tư Vũ. Sau khi phái người đi khảo sát, xem xét thực tế Vương Tư Vũ đã quyết định cho xây dựng bến thuyền ở Yêu Long Hồ, đồng thời cho tiến hành đóng thuyền ngay tại đó vương tư vũ đã vạch định cho nơi đây trở thành tuyến vận tải chủ yếu tới di bá hải của đường quân ở thoái diệp hơn nữa sau khi chiếm lĩnh được ga đồ mộc Trấn, đường quân sẽ biến nơi đây thành một một cứ điểm đầu cầu trong việc tiến công người cắt la lộc sát khí lạnh lùng của đường quân khiến cho đám thương nhân túc đặc kia cũng dần im lặng trở lại lúc này có một người trông cũng đã có tuổi trong nhóm thương nhân túc đặc tiến lên thi lễ ông ta dùng vốn hán ngữ thuần thục nói chúng tôi muốn được gặp chủ tướng của các ngài chứ không có ý tứ gì khác các ngươi không được vọng động. Để ta vào hỏi xem Lý tướng quân có muốn gặp các ngươi hay không đã. Thi Dương vung tay lên, lập tức một tên kỵ binh trong biên chế thám báo quân, phi ngựa thật nhanh quay về quân doanh để bẩm báo. Trong lúc này đường quân vẫn dương nỏ, không có buông lòng sự cảnh giới đối với đám người này. Chốc lát sau, tên kỵ binh thám báo kia đã quay trở lại nói, hiệu ý. Lý tướng quân đồng ý tiếp kiến bọn họ, nhưng cho cho phép ba người được vào nói chuyện thôi. Thi Dương gật đầu, hắn nói với vị lao giả kia, các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Lý tướng quân chỉ cho phép ba người vào nói chuyện. Các người quyết định nhanh lên. Đám thương nhân túc đặc ấy tốn tụm vào bàn bạc với nhau. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã cử được ba người đại diện, gồm có vị lao giả kia và hai người khác nữa, ba người chúng tôi, sẽ đi gặp tướng quân của các vị. Các người đi theo ta thi dương dặn dò viên phó úy mất câu, rồi hắn tự mình dẫn ba tên thương nhân túc đặc kia đi về phía quân doanh. Trước mặt hiện nay ở tại khu vực An Tây và Bắc Đình thiết lập tổng cộng 7 đại đô đốc phủ, Tại mỗi đô đốc phủ này đường quân cho đồn trú chừng hai vạn quân, phân bố ở bên trong 300 tòa thành trị của toàn bộ Tây Vực. Số binh sĩ ở các đô đốc phủ này bình thường thì chịu sự điều hành của triều đình Trung ương, nhưng khi có chiến loạn được triều đình điều động, đầu nhập tới Tây Vực đô hộ phủ. Ngoài ra trong lúc chiến tranh thực sự buộc phát triều đình Trung ương còn có thể huy động số dân binh trong các phủ binh ở các địa phương. Bình thường tại các phủ binh đều có đại tướng xuất lĩnh, nhưng đến khi chiến sự nổ ra tất cả đều được quy về một mối. chịu sự chỉ huy tối cao của tây vực đô hộ còn một lực lượng quân đội khác cũng có thể cùng tham chiến với đại đường đó là số binh sĩ người hồ của các tiểu quốc ở tây vực đến thời chiến số hồ binh này cũng có nghĩa vụ hỗ trợ và chịu sự điều động của đường triều trong số 7 đại đô hộ phủ thì toái diệp đô hộ phủ là nơi tập trung quân đội nhiều nhất tổng cộng có tới 6 vạn người số này đều là những binh sĩ tinh nhuệ thiện chiến của an tây quân tây vực đô hộ vương tư vũ là người trực tiếp chỉ huy 6 vạn quân này về cách bố trí 6 vạn quân được chia làm 6 quân, với tổng cộng 30 doanh. Mỗi doanh chừng 2.000 người. Trước mặt đồn trú tại A Đồ Mộc Chấn là 5.000 đường quân, tham lang tướng Lý Thiên Thần của đệ tam quân xuất lĩnh. Bọn họ chẳng qua chỉ là đơn vị làm nhiệm vụ tiên phong, đến khi nơi đây đi vào ổn định, đường quân đứng vững rồi thì lập tức bổ sung thêm 5.000 quân nữa của đệ tam quân tới đây. Lý Thiên Thần là người huyện Phượng Tường, năm nay mới chỉ độ 28 tuổi, tuổi đời tuy còn trẻ nhưng hắn đã là một chiến binh lao luyện thần kinh Bắc chiến. Năm xưa hắn cũng chỉ là một tên ngũ trưởng trong thiên kỵ doanh, theo Trương Hoán tới Võ huy để sáng lập cơ nghiệp. Tham gia tất cả các trận chiến lớn nhỏ các loại dễ có đến hơn trăm, khi xét công ban thưởng Trương Hoán phong cho hắn làm lang tướng. Chỉ có điều hắn cũng không hề biết thân phận thật của Thi Dương. Hắn chỉ biết Thi Dương là một binh lính đến từ thiên kỵ doanh của Trương An, khi đến đây được phong làm ngũ trưởng. Đặc biệt trong trận chiến bảo vệ huyền vũ thành Thi Dương lập được đại công. Lý Thiên Thần thấy bản thân hắn và Thi Dương có nhiều điểm chung nên tự nhiên sinh ra lòng yêu mến, chú ý tới hắn. Bẩm báo Lý Tướng Quân, mặt tướng đã dẫn bọn thương nhân túc đặc tới bên trong hổ trướng truyền vào tiếng bẩm báo của Thi Dương. Người đưa bọn họ vào đi Lý Thiên Thần đặt bút xuống, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn chăm chú vào ba tên thương nhân túc đặc đại diện cho bọn người A đồ mộc chấn đang bước vào trong trướng. Ai là người đứng đầu trong số các người? Có thể nói tiếng hắn được không? Ta là người đứng đầu. Và cũng có thể nói được tiếng hán vị lao giả nọ cung kính thi lễ và tự giới thiệu về mình, kẻ hèn này họ khang, là chấp sự của hội thương nhân túc đặc, đồng thời kẻ hèn cũng là chủ sở hữu của yêu long khách sạn. Vì A Đồ Mộc Chấn không có quan phủ quản lý nên các thương nhân túc đặc lập ra hội thương nhân túc đặc đó chính là một biểu hiện của cơ cấu tự trị ở nơi đây. Trong hội sẽ cử ra 10 người vào chức vụ chấp sự để tiện cho việc quản lý. Cứ 2 năm một lần lại bầu cử chấp sự. Tuy nhiên có 3 vị trí chấp sự luôn được giữ nguyên. ổ định lâu dài. Và vị lão giả họ Khang này chính là một trong số ba vị chấp sự được tín nhiệm và tại vị lâu nhất. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lý Thiên Thần thấy Khang lão giả kia thái độ khiêm hòa nên giọng điệu của hắn cũng lặng xuống, đỡ căng thẳng hơn. Ba người thương nhân túc đặc đến đây, mặt đối mặt với Lý Thiên Thần vậy mà giờ đây hắn lại hỏi bọn họ có chuyện gì? Ba người kia tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ bọn họ cho rằng việc bọn họ chiếm lĩnh A Đồ Mộc trấn là đương nhiên hay sao? Chần chừ một chút, Khang lão giả vẫn kiên trì nói: Nếu tướng quân tới A đồ một thị sắt thì chúng tôi dĩ nhiên là hoan nghênh hết sức. Nhưng chúng ta muốn hỏi tướng quân ngài định bao giờ sẽ rời khỏi đây. Nếu các ngươi đã hoan nghênh ta, vậy thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đổn trú ở đây lâu dài rồi lý thiên thần cười ha hả, rồi hắn giơ tay ngăn lại, nói tiếp, bất quá các ngươi cứ yên tâm, đường quân chúng ta kỷ luật nghiêm minh, chắc chắn sẽ không bao giờ xâm phạm các ngươi. Ngược lại nếu như có đường quân nào không tuân theo quân kỷ, các ngươi báo cáo cho ta, nhất định ta sẽ nghiêm trị thích đáng. Hơn nữa đường quân đồn chú ở đây sẽ giúp cho việc làm ăn của các ngươi thêm thịnh vượng. Như vậy tất cả mọi người không phải là đều rất vui vẻ hay sao? Nhưng, đây là địa bàn của những người thương nhân túc đặc chúng ta, tại sao các người lại tự ý đem quân tới đây, hơn nữa lại còn muốn đồn chú lâu dài ở đây nữa là sao khang lão giả có sự kích động nên trong lời nói có phần căng thẳng gay gắt rồi. Địa bàn của người túc đặc, Lý Thiên thần sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, ta chưa từng nghe qua cái lý lẽ mà ngươi vừa nói. Đã vậy ta hỏi các ngươi A đồ một chấn này là thuộc về người hồi hột hay người cắt la lộc? Chẳng thuộc về ai cả, đây là vùng đất tự trị của thương nhân túc đặc chúng ta. Lý Thiên Thần đống nhiên cười ha hả đầy lạnh lùng, nơi này không phải thuộc về hồi hột cũng không thuộc cắt la lộc. Như vậy đây chính là nơi vô chủ, đường quân chúng ta nắm giữ lấy thì có gì là vô lý chứ? Ta cũng nói thật cho các ngươi biết, bắt đầu từ ngày hôm nay nơi đây sẽ chính thức đổi tên thành yêu Long Thành, là một tiểu thành trực thuộc Tói Diệp. Nếu như các ngươi không muốn trở thành con dân của đại đường thì có thể rời đi nơi khác, đường quân chúng ta sẽ tuyệt đối không ngăn cản. Chương 507, Chiếm lĩnh A đồ Mộc Trấn, C. Ngay sáng sớm ngày hôm sau, đường quân liền đi từng nhà trong A Đổ Mộc Trấn này để truyền đạt công văn của của Toái Diệp Đại Đô Hộ. Văn thư được viết bằng ba thứ ngôn ngữ, tiếng Hán, tiếng đột quyết và tiếng túc đặc để cho mọi người có thể hiểu rõ. Theo như công văn này bắt đầu từ ngày hôm nay A Đổ Mộc Trấn sẽ chính thức đổi tên thành Yêu Long Thành. và cũng sẽ chính thức sắp nhập vào bản đồ đại đường. Nội dung thứ hai của công văn chính là việc ghi danh hộ tịch, thời gian hạn định là 3 ngày. Trong 3 ngày này nếu như ai không đăng ký hộ tịch sẽ bị đuổi khỏi Yêu Long Thành. Mặt khác, các thương nhân cũng phải tiến hành đăng ký buôn bán. Song song với việc tiến hành thông báo, động viên đăng ký hộ tịch thì đường quân cho treo một tấm biển đề Yêu Long Thành chính vụ thự ở trước của một căn phòng chống ngay mặt đường, bên phía tây của con đường. Bên trong Yêu Long Thành chính vụ thự nhà có hai viên quan còn trẻ tuổi. bọn họ đang phân loại các hộ dân thường cũng như các hộ thương nhân buôn bán rất nhanh trước cửa của chính vụ nha đã có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ đăng ký những người xếp hàng này chủ yếu là người đột kỵ thi cũng có xuất hiện lác đắc vài người túc đặc nhưng đó chỉ là hộ dân nhà khó còn đám thương nhân túc đặc mở cửa hàng buôn bán thì chẳng hề thấy bóng trong yêu long thành không khí trở nên im ắng lạ thường trên đường cái chỉ có mấy đội hị binh của đường quân qua lại dò xét người đi lại trên đường cũng thưa thớt Chỉ có là tình cờ gặp được mấy người đi đăng ký hộ tịch mà thôi. Mà người túc đặc thì không thấy một bóng dáng nào cả. Không khí nó no quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quỷ dị. Người ta cảm nhận được đằng sau sự im ắng, phảng lặng này dường như đang cất giấu một sát cơ. Lúc này thi dương đang tiến hành điều tra thu thập tin tức, hắn đang ngồi trong một cửu quán nhỏ. Việc làm ăn dường như đã đỉnh trệ rất nhiều, ngay cả cửa quán cũng đóng lại rồi. Đến giờ phút này có 7-8 tên người túc đặc tụ tập ngồi quanh một cái bàn. đang tranh luận vấn đề gì đó sôi nổi lắm. Các vị, ta và các người đều là những người thân của nhau đều là người tốt đặc, chúng ta đã không quản khó khăn liều chết mà bám trụ ở A Đồ Mộc Chấn này trong bao nhiêu năm, cũng đã tích lũy cho riêng mình một số sản nghiệp cũng không ít. Vậy mà chẳng lẽ chúng ta vì một chút hư danh quả họa đường quân mà sợ hãi, vứt bỏ lại cơ nghiệp sau hai mươi mấy năm gây dựng hay sao? Làm thần dân của đại thực cũng tốt và đại đường cũng không sao. Nhưng mấu chốt là chúng ta phải có được lợi ích. Người vừa nói những lời đó chính là Khang Lão giả. Ông ta là chủ của yêu long khách sạn lớn nhất ở đây. Hai năm trước ông ta mới mở nó, tốn kém cũng lên tới hàng vạn hoàng kim tiền bạc. Những thứ tài phú này cùng với đủ loại hàng hóa như trang sức tinh xảo, các gia cụ. Ngoài ra ông ta còn một lượng lớn nhà cửa, đất đai. Những thứ này căn bản là không thể nào mang đi được, vì thế cho nên ông ta có khuynh hướng phục tùng sự thống trị của Đại Đường, yên ổn nộp thuế làm ăn. Nhưng việc chấp nhận sự thống trị của đại đường chẳng qua cũng chỉ là ý kiến của mình ông ta, còn có những người khác ở trong thương hội nữa. Bọn họ phần lớn là phản đối việc thỏa hiệp với đường quân. Điều này cũng hết sức dễ hiểu bởi vì, các thương nhân túc đặc luôn có huynh hướng ủng hộ đại thực mà phản đối đường triều. Giả dụ bọn họ chịu đầu hàng đường triều thì bọn họ có thể giữ được một chút lợi ích trước mắt, nhưng những người túc đặc ở đại thực và hồi hột sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ tội phản bội. Hơn nữa trưởng lão trong Mani giáo cũng nhất định sẽ trục xuất bọn họ ra khỏi giáo hội Mani. Suy nghĩ của bọn họ là như vậy cho nên khi Khang lão giả đưa ra ý kiến của mình, mấy người bọn họ đều lên tiếng phản đối. Một gã trong số đó tuổi trung niên, mặt như mặt ngựa cất tiếng phản đối đầy châm chọc Khang chấp sự nói làm thần dân của đại đường cũng tốt, thế có khác gì đi nói giúp cho bọn chúng. Người đúng là kẻ nậm máu phun người Khang lão giả không nén được giận, liền đứng bật dậy chỉ thẳng vào tên mặt ngựa kia trách mắng hắn. Chỉ có loại tiểu nhân như ngươi mới nghĩ ta phản bội. Ta làm như thế tất cả là vì mọi người. Nếu ngươi cho là ta có lòng riêng thì... Tốt lắm. Bây giờ ngươi đang có tư tưởng đi khỏi đây. Vậy đợi khi đường quân trục xuất ngươi ra khỏi kỹ viện của mình, ta sẽ chiếm lấy lao bà của ngươi và cả những phòng ốc đó nữa. Ngươi nói cái gì tên mặt ngựa lúc này giận tím cả mặt, tay hắn nắm chặt thành quả đấm, cả ngươi đổ dồn về phía trước, ánh mắt hắn nhìn về phía khang lão giả đầy tức giận và hiếu chiến. Vị lao nhân họ khang kia cũng không kém thế, ông ta lui về phía sau một bước, túi xuống cầm một cái ghế băng dài thủ thế. Mấy người còn lại trọng nhóm thấy sắp xẻ ra một cuộc xô sắt liền luôn cuống, rồi rít cất lời khuyên nhủ hai người. Chúng ta là người một nhà, cần gì phải làm tổn thương hòa khí như vậy? Có gì thì cứ từ từ nói đi đã. Ừ, nói chuyện với các ngươi ta thấy không hợp. Ta đi trước đây. Các ngươi có thể vứt bỏ lại gia sản của mình, nhưng ta thì không khang láo giả vứt cái ghế băng xuống đất. Nổi giận đùng đùng bước thẳng ra ngoài Tất cả những thương nhân túc đặc còn lại trong tiểu quán đều im lặng nhìn theo bóng dáng của ông ta Không ai nói một lời nào cả Sự thực thì lời nói của khang lão giả cũng rất có lý Đường quân tổng cộng chỉ cho bọn họ có 3 ngày để đi danh Mà trong thời gian 3 ngày này thì chắc chắn là người hồi hột hay cắt la lộc cũng không thể tới để giải cứu họ được Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn hy sinh đất đai, cửa hàng để rời đi hay sao Các vị, ta có ý kiến thế này Hay là chúng ta nên sử dụng lại biện pháp mà trước đây chúng ta dùng để đối phó với dân tộc Thổ Phiên 10 năm về trước một lao chấp sự khác rốt cuộc cũng lên tiếng để đưa ra biện pháp giải quyết. Ngay vậy, ý nghĩ của những người xung quanh trận rung lên, đây đúng là một biện pháp hay. Cách đây 10 năm về trước, một cánh quân của dân tộc Thổ Phiên cũng đã từng qua đây. Chúng bắt bọn họ phải thần phục và vâng lệnh nhà vua Thổ Phiên. Tất cả mọi người ở A Đồ Mộc Trấn khi đó ngoài miệng thì đều đồng ý thần phục, nhưng họ lại ngầm viết liên tiếp hai bức mật thư. Một bức gửi cho những người túc đặc ở hồi hột cầu cứu. Một bức chuyển tới cả liệp hạ của đại thực tỏ ý trung thành và mong cả liệp hạ giữ gìn công đạo. Cuối cùng đội quân thổ phiên kia cũng phải tháo lui. Cả liệp hạ vì tin tưởng vào những lời nói trung thành của bọn họ trong bức thư cầu cứu nên cũng rộng lòng, không o ép A đồ một trấn nữa. Bây giờ đây, đường quân kéo đến A đồ một chấn, sự biến của 10 năm trước lại tái diễn. Vậy thì bọn họ tại sao lại không sử dụng biện pháp cũ chứ? linh 508, ngoài nổ của cuộc chiến. Vậy chúng ta có cho cái lao tặc họ khang kia tham dự không tên mặt ngựa vừa rồi, lạnh lùng nói, ta sợ rằng hắn sẽ bán đứng chúng ta. Được rồi. Tên khang minh đó không nên cho hắn tham gia. Chuyện này tất cả chúng ta cần phải cẩn thận, bí mật, tuyệt đối không thể để cho bọn đường quân kia đánh hơi ra được. Đến xế chiều của ngày thứ ba, rốt cuộc cũng đã có những người túc đặc lục tục đến chính vụ thử ghi danh. Hộ thương nhân đầu tiên đăng ký là yêu lòng khách sạn, sau đó là các nhà bơn. Các hiệu kinh doanh khác cũng đến chính vụ thự đăng ký vào sổ thương nhân. Cứ như vậy, sự phản đối mãnh liệt của người túc đặc trước việc đường quân chiếm linh A đồ một chấn cũng đã xuất hiện tư tưởng bương lỏng, chấp nhận. Đến quá nửa đêm của ngày thứ ba trong kỳ hạn 3 ngày, theo thống kê thì có khoảng 80% người túc đặc đã đến đăng ký theo đúng quy định. Trước tình hình này, chủ tướng của đường quân là Lý Thiên Thần quyết định gia hạn thêm cho bọn họ nửa ngày nữa để tới chính vụ thự ghi danh, đồng thời còn cho binh lính đi đến từng nhà chưa đăng ký để nhắc nhở cảnh cáo. Và đến buổi trưa của ngày thứ tư thời khắc cuối cùng của kỳ hạn những người tốt đặc cuối cùng cũng đã phải đến ghi tên mình vào sổ. Từ đó, cái tên A Đồ Mộc Trấn ở phía bắc của Đại Thanh Trì đã biến mất, giờ đây nó là một tiểu thành ở xa nhất, trực thuộc Toái Diệp, với tên cứ gọi Yêu Long Thành, và được chính thức sắp nhập vào bản đồ của Đại Đường. Nó cách Toái Diệp tới 800 dặm nhưng lại cách khu vực khống chế của Cắt La Lộc có chưa tới 50 dặm Chỉ vài ngày sau khi đường quân tới A Đồ Mộc Trấn, Việc chiến đao đường quân tràn đầy sát khí đã bay tới bầu trời cắt la lộc rồi. Cũng giống như ở Hy Hột, những thương nhân túc đặc này cũng có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đối với người cắt la lộc. Những thương nhân này là những người rất khôn khéo, bọn họ thường đem những đồ dùng hàng ngày đến cho người cắt la lộc, rồi lại đem dê bò và các thất ngựa ở đây đến phía Tây để trao đổi mua bán. Dần dần, những thương nhân túc đặc này nắm giữ toàn bộ vấn đề kinh tế và buôn bán của người cắt la lộc. Và từ mấy chục năm nay người cắt la lộc sinh ra ủy lại phụ thuộc nhiều vào thương nhân túc đặc, thậm chí nếu như nói rằng người cắt la lộc mà rời những thương nhân này tất sẽ không có khả năng tồn tại được thì cũng chẳng sai ngoa chút nào. Những thương nhân túc đặc này bên cạnh việc nắm về kinh tế, còn từng bước nắm chính trị của cắt la lộc, chính thê của vị đại tù trưởng tiền nhiệm A Sát Lan cũng chính là con gái của một thương nhân túc đặc. Bà ta hạ sinh được ba nam tử một trong số đó là A Đặc Lôi, hiện tại hắn đang là đại tù trưởng của cắt la lộc. Nói gì thì nói hắn vẫn mang một phần huyết thồng của người tốt đặc. Như vậy thông qua hôn nhân và các đại lý buôn bán trao đổi hàng hóa đã trở thành phương thức để những thương nhân túc đặc nằm cả về kinh tế lẫn chính trị và chi phối các quyết sách của cắt la lộc. A đặc lôi lên ngôi vị đại tù trưởng của người cắt la lộc không phải là do kết quả của những cuộc bầu chọn hay tranh giành lợi ích và quyền lực mà việc hắn được ngồi vào ngôi vị đó chính là nhờ vào chỉ thị trực tiếp của đại thực cấp lý phát. Mặc dù, nhìn lại, Số nhân tài có thể ngồi vào ngôi vị đại tù trưởng Cát La Lộc cũng có khoảng hơn 10 người, nhưng ai dám cai lệnh của cạ liệp hạ cơ chứ. Vì vật, dưới sự chủ trì của mấy lao quý tộc cao cấp, A Đặc Lôi được đưa từ hồi hột trở về và chính thức ngồi vào ngôi vị đại tù trưởng. Tính đến bây giờ, hắn nhậm chức đại tù trưởng này cũng chưa được hai tháng. Ngay sáng sớm của ngày hôm nay, bên ngoài thành hải đổ thập có 3 tên sứ giả từ Yêu Long Thành đã buôn ba hành trình hơn 300 dặm đang chạy tới. Rốt cuộc bọn họ cũng tới được cái đô thành nhỏ bé và khiêm tốn này của người cắt la lộc. Người cầm đầu trong đoàn sứ giả mà đám người túc đặc cử đi khoảng chừng 50 tuổi tên gọi cổ Lan Đức Lạp. 10 năm trước ông ta ở tại ba cách đạt cho vay nặng lãi đã đắc tội với cấp tây mổ gia tộc nên đã phải trốn đi lưu vong. Trong quá trình buôn bán vào Nam ra Bắc, từng trải nên ông đã quen biết không ít những thương nhân túc đặc. Nên khi rời khỏi ba cách đạt ông ta đến A Đồ Một Chân Chú Ngụ và làm ông chủ. Ở đây ông ta vẫn giữ nghề cũ đó là cho các khách thương vay nặng lãi kiếm lời. Lần này ông ta chủ động đề nghị với những người túc đặc được đi cắt la lộc, mang theo sứ mệnh tìm kiếm sự ủng hộ của bọn họ. Bây giờ đã là tháng 6, trên mặt đất lúc này dường như đều được bao trùm bởi khói bụi mù mịt. Nó gần giống như mây mù nhưng không phải là mấy, giống như xương mà lại không phải là xương. Trên không trung tràn ngập toàn là khói bụi khiến cho con người ta hít thở không nổi, hô hấp khó khăn. Nhóm người của cổ Lan Đức Lạp dường như đã kiệt xứ. Bọn họ thấy bên đường có một lều quán bán nước, nên liền xuống ngựa đi vào lều giải khát. Người bán nước trong lều quán này là hai cha con nhà nọ, người cha thì kiếm được một chỗ dâm mát để ngả lưng và đang ngáy khò khò, còn người con thì gật gà ngay trên ghế. Dưới ánh mặt trời chói chang, những người đi đường cũng chẳng có mấy, nên việc buôn bán của họ xem chừng cũng nế ẩm lắm. Có ai bán nước không? Cổ Lan Đức Lạp đi vào trong căn lều gọi to. Có, có. Có. đại thúc mau ngôi xuống đi đứa trẻ nhỏ nghe tiếng gọi liền giật mình tỉnh dậy vội vàng đứng lên nó chạy ù đi lấy mấy cái bát sứ sứt mẻ thô kệch cùng với một tích nước nó rót đầy từng bát cho bọn họ rồi cười nói trong ba vị đại thúc bơ phờ mệt mỏi chắc là từ khác tới đây phải không ạ chúng ta là những người từ a đồ mộc chấn tới đây cô lan đức lờ tợ nói xong liền bê bắt nước mà thằng bé vừa rót uống ngừng ngực, ngực một hơi cạn sạch sau đó hắn lấy ra hai đồng kim tệ trả cho đứa bé ông ta khẽ mỉm cười rồi hỏi Ta nghe nói người cắt la lộc các ngươi có tù trưởng mới, không biết có cách nào để gặp ông ta không? Các ngươi gặp đại tù trưởng cũng không bằng gặp quốc sư đâu chẳng biết cha của thằng bé kia đã tỉnh ngủ dậy từ lúc nào rồi, ông ta còn ngái ngủ nên đi lại cứ lắc lư mà tiến tới chỗ cổ lan nước lạc. Ông ta nhặt hai đồng kim tệ cho vào ngực áo, rồi cười hắc hắc nói, các vị vì chuyện A đồ Mục chấn bị đường quân chiếm đóng mà đến đây phải không? Cổ lan Đức Lạp ngẩn người có chút bất ngờ, sao các người lại biết chuyện này? Tôi bán nước cả ngày ở đây làm sao lại không biết cơ chứ. Hôm trước có mấy thương nhân lỡ đường ngồi đây uống nước nói chuyện nên tôi cũng có nghe qua. Người cha vừa nói xong cũng ngồi luôn xuống bàn cùng với bọn người cổ Lan Đức Lạc. Ông ta cũng rót cho mình một bát nước, uống hai ngụm xong ông ta nói vì hai đồng kim tệ của khách quan nên tôi xin chỉ điểm cho ngài. Hiện tại đại tù trưởng mới 17 tuổi, mọi việc đều không biết làm như thế nào, nên tất cả việc lớn nhỏ đều nghe theo sự sắp xếp và ý kiến của Tân Quốc Sư. Cho nên các ngài thay vì đi gặp A Đặc Lôi thì tốt nhất là nên đi tìm quốc sư Ngọc Nguyệt Lao Nhân của chúng ta mà nhờ cậy. Ngọc Nguyệt Lao Nhân? Cổ Lan Đức Lạp nhắc lại bốn tiếng đó trong lòng đây kinh ngạc, vội vàng hỏi, Ngọc Nguyệt quốc sư không phải là quốc sư của hồi hồ sao? Tại sao bây giờ ông ta lại làm quốc sư của người cắt la lộc được chứ? Cái này không có gì là khó hiểu cả. Quốc sư tuy vậy nhưng không có chức vị gì hết, chẳng qua ông ấy giáo chủ cao nhất của Mani giáo, mà Mani giáo lại rất được coi trọng ở đây. Hơn nữa quốc sư đạo Pháp cao thâm, làm quốc sư của các hai nước cũng là điều bình thường mà thôi. Thì ra là như vậy cổ Lan Đức Lạp gật đầu tỏ ý hiểu, nói tiếp, vậy ta phải làm như thế nào mới có thể gặp được quốc sư của các ngươi đây? Hắn vừa dứt lời thì thằng bé con bỗng nhiên chỉ vào một đội ngũ nạt đi trước cửa thành, các vị nhìn xem, kia chẳng phải là quốc sư đang tới hay sao? Cổ Lan Đức Lạp vội vàng đứng dậy. ông ta đẩy cái manh trước cửa quán ngó đầu ra xem thì chỉ thấy mấy trăm tên kỵ binh đang hộ tống một chiếc xe ngựa chậm rãi đi từ trong thành ra ở cửa thành mười mấy người khi nhìn thấy chiếc xe ngựa đó vội quỳ xuống túi đầu hành đại lễ tham bái các ngươi mau cùng ta tới đó cổ lan đức lạp thấy thế vội vàng đến mức không kịp cả rắc ngựa mà lao nhanh về phái cỗ xe ngựa kia hai tên thủ hạ cũng nhảy dựng lên chạy theo cổ lan đức lạp như điên vậy Đoàn xe ngựa đi từ trong thành hải đồ thập ra ngoài chính là xe ngựa và đoàn tùy tùng của Tô Nhĩ Mạng tân nhậm quốc sư của người Cát La Lộc. Thật ra thì những lời nói của ông Lao bán nước kia cũng còn có chỗ chưa đúng hẳn, bởi vì quốc sư cho dù không có một chức vị chính trị gì, nhưng lại có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với các quyết sách của Cát La Lộc. Sở dĩ như vậy, bởi vì có mấy nguyên nhân chính, thứ nhất ông ta là sư phụ của Đại tù trưởng A Lôi, thứ hai là vì ông ta có quan hệ rất tốt và được cấp lý phát của Đại thực tin dùng và ủng hộ. Ngoài ra ông ta cũng còn là quốc sư của hồi hột, cho nên ở dù ở hai quốc gia khác nhau nhưng ông ta rất có tiếng tăm, có uy tín. Với thân và thế như vậy cho nên Tô Nhĩ mạn được người Cắt La Lộc vô cùng tín nhiệm và nể trọng. Dần dần, bàn tay của ông ta càng nắm dần các quyết sách của Cắt La Lộc. chương 509, Yêu Long Thành gặp hiểm cảnh. Nhưng bản thân Tô Nhĩ mạn cũng hiểu rất rõ ràng, Lạp Hy Đức Sở Dĩ đáp ứng mọi yêu cầu của ông ta, thậm chí còn hứa phong cho ông ta làm bố cấp Lạp. Dĩ nhiên những điều này không thể cho không được, muốn được những thứ đó tôi nhĩ mạn phải bằng mọi cách để hồi hột cùng cắt la lộc liên kết phản đường. Còn ngược lại nếu như ông ta không làm tròn nhiệm vụ này thì ông ta chẳng những không có được bất cứ một cái gì mà thậm chí sẽ còn bị treo cổ trên đường phố ở ba cách đạn. Đúng là như vậy, đối với tôi nhĩ mạn đây là một canh bạc một mất một còn, một phú quý một cái chết. Cho nên ông ta buộc phải làm, không còn sự lựa chọn nào khác. Việc để người cắt la lộc liên kết với người hồi hột để cùng phản đường thật ra chứ đựng trong nó bốn ý nghĩa sâu xa. Thứ nhất là ép cắt la lộc phản đường. Thứ hai là ép hồi hột phản đường. Thứ ba là hai nước này liên minh thỏa hiệp. Còn ý nghĩa thứ tư, ý nghĩa bí ẩn nhất, chính là vô hình chung bắt buộc cả Cát la lộc và đại thực phải nghe theo sự chỉ huy của đại thực. Trong bốn điều trên, thì dễ thực hiện nhất là điều thứ nhất, bởi vì người cắt la lộc và đại đường mâu thuẫn trồng chất không thể nào điều hòa được. Cho dù thế nào đi nữa thì đại đường cũng bao giờ tiếp nhận bọn người cắt la lộc, cho dù chúng quay lưng trở về với họ. Nhưng điều thứ hai và điều thứ tư thì lại rất khó thực hiện, mà mấu chốt nhất là điều thứ hai. Nếu như hồi hột chịu nhận cờ xí tiên phong phản đường, thì tôi nghĩ mạn hắn sẽ chắc chắn thuyết phục được cắt la lộc làm thuộc quân cho hồi hột. Và như vậy điều thứ tư cũng tự nhiên sẽ thành công. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây chính là các quyết sách của hồi hột luôn dao động, không chắc chắn. Thế lực của phái thân đường vẫn còn. Trong khi đó phái phản đường cũng khó mà độc chiếm ưu thế. Hơn nữa bản thân Trung Trinh khả hãn lại muốn lập song song hai vị khả đô nữa. Từ điều này có thể thấy vị khả hãn này rất giỏi trong việc đứng trung lập điều hòa, xử trí mâu thuẫn giữa hai phe kia. Hơn nữa khả hãn dao động như vậy chính là còn muốn kiếm lợi cả đại thực và đại đường nữa. Mặc dù Tô Nhĩ Mạn cũng hiểu thế cục trước mắt là rất khó khăn cho ông ta, nhưng đã là mệnh lệnh của cấp lý phát tròn nên ông ta không thể từ chối được. Vậy ông ta phải bắt đầu từ đâu đây? hai ngày nay Tô nhĩ mạn trong lòng phiền nào lòng đầy suy tính chăn trở để thay đổi không khí Tô nhĩ mạn liền mở một cái cửa sổ ở bên hông xe ánh mắt dõi nhìn ra bên ngoài và qua cái cửa sổ đó ông ta ngay lập tức nhận ra tên sứ giả được những thương nhân túc đặc từ a đồ Một chấn cử tới trong khoảnh khắc đó Tô nhĩ mạn đông có những ý tưởng thật rõ ràng Tô nhĩ mạn một mặt tan ủi trấn an cổ lan nước lạp còn mặt khác thì ra lệnh cho người đưa hắn đi theo đoàn xe ngựa của vị quốc sư này lập tức quay trở lại trong thành ông ta cũng không vội vã đưa cổ lan đức lạp đi gặp a được lôi mà đi thẳng về căn đại lều của mình trước ở bên trong đại trướng cổ lan đức lạp nạt thấp thỏm lòng đầy lo âu nhìn lưỡng quốc quốc sư mậu nguyệt lao nhân đi đi lại lại thời gian trải qua đã lâu lắm rồi nhưng ông ta vẫn cứ như thế không biết trong lòng ông ta đang suy tính điều gì nữa các ngươi thật sự không muốn trở thành thần dân của đại đường hay sao tô nhĩ Mạn cuối cùng cũng đã mở miệng phát thoại ông ta nói rất chậm hơn nữa ánh mắt còn lóe lên như xuyên thấu con người Bộ dạng của ông ta điềm tĩnh như chẳng có điều gì xảy ra vậy. Cổ Lan Đức Lạp lập tức quý xuống, lời lẽ hết sức thống thiết, thành khẩn, nói, chúng thảo dân là những người tốt đặc, tuyệt đối không bao giờ nghe theo bọn đại đường kia. Vì thế cầu khẩn quốc sư xuất thủ tương trợ. ân đức của quốc sư, những người tốt đặc xin ghi lòng tạc dạ. Các ngươi cứ yên tâm đi, A đồ Mộc chấn ta coi cũng như con cái của mình, còn của mình bị khi dễ thì ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ. Nói đến đây tôi nhĩ mạn từ từ đi tới trước mặt của cổ Lan Đức Lạc, ông ta vỗ nhẹ nhẹ vào vai hắn, rồi sau đó chính ông ta cũng có những chia sẻ với cổ Lan Đức Lạc. Bất quá, hiện tại trong nội bộ cẩu người cắt la lộc vẫn không thực sự đoàn kết, trọng nội bộ giới quý tộc vẫn có một bộ phận khiếp sợ đường quân, bọn người này chỉ cầu mong phú quý chứ không dám cùng đường quân khai chiến. Trong khi đó đại tù trưởng vừa mới đăng vị cũng khó mà điều khiển được bọn họ. cho nên khi người cắt la lộc đã đứng lên chịu xuất binh để cứu giúp các ngươi thì bản thân những người túc đặc ở a đồ mộc Trấn phải có nghĩa vụ phối hợp và cộng tác với chúng ta ngươi hiểu chứ cổ lan đức lạp mừng rỡ như khởi được tấm lòng hắn không chút do dự nói xin quốc sư cứ việc sai bảo người túc đặc chúng tôi xin dốc toàn lực để cùng phối hợp hành động với quốc sư tốt ngươi hãy lại gần đây tôi nhĩ mạn ghé vào thai hắn nói nhỏ mấy câu gì đó cổ lan đức lạp nghe xong biểu lộ trên nét mặt rất ngạc nhiên quốc sư Việc này không thể được. Thế cho nên ta mới hỏi các các ngươi có tình nguyện làm thần dân của đại đường hay không tôi nhĩ mạn sặc mặt trầm xuống. Giọng nói cậu ông ta trở nên lạnh lùng. Nhưng bây giờ theo như ta thấy thì các ngươi lại rất muốn thần phục đại đường vậy thì ngươi cứ coi như ta chưa nói gì cả. Ngươi đi đi. Đừng làm phiền đến ta nữa. Nói xong, tôi nhĩ mạn liền ngồi xuống xếp bằng, tỏ vẻ thơ ở không để ý gì tới cổ lan đức là cả. Tên sứ giả này thấy vị quốc sư đã giận, nên sặc mặt của hắn thay đổi rất nhiều. Chứng tỏ đang suy tính ghê lắm. Hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của hắn, vì thế rốt cuộc sau khi đắn đo hắn cũng nói, được rồi, chúng tôi nguyện nghe theo sự phân phó của quốc sư, chỉ có điều mong quốc sư giữ kín chuyện này cho. Đó là điều dĩ nhiên rồi tôi nhĩ mạn cười âm hiểm, nếu chuyện này mà để cho tất cả những người tốt đặc biết lời, thì ngươi nghĩ rằng ta còn có thể giữ được cái mạng này hay sao? Hai ngày sau, Cổ Lan Đức Lạp từ Hải Đồ Thập quay trở về Yêu Long Thành. Ngay lập tức hắn nhóm họp với những thành viên đầu não trong hội thương nhân túc đặc để thông báo và triển khai kế hoạch của tô nhĩ mạn đã định sẵn. Khi mới nghe hắn trình bày, nhiều thương nhân túc đặc có mặt đã tỏ vẻ do dự, bởi vì dù sao đi nữa thì chuyện này cũng sẽ dẫn đến hậu quả hết sức nghiêm trọng. Nhưng vì cổ lan đức Lạp hết lời khuyên đủ, lôi kéo đồng thời lại tiếp nhận thông tin là người cắt la lộc hoặc là người hồi hộp sẽ giúp đỡ bọn họ đoạt lại a đồ Mộc chấn nên cuối cùng bọn họ cũng gật đầu đồng ý hành động theo kế hoạch của tô nhĩ mạn đặt ra. Ngay sau khi cổ Lan Đức Lạp từ Hải Đồ thập trở về Yêu Long Thành thì tôi nhĩ mạn cũng nhanh chóng có những động thái chuẩn bị. Ngay buổi tối ngày hôm đó ông ta đã phải người tới Yêu Long Thành rồi. Người nhận sứ mệnh này tên gọi là Lỗ Đặc, hắn là một nam tử có vóc người khôi nô, mạnh khỏe. Mẫu thân của hắn Nguyên Lai là người Hán, trong chiến dịch Bắc Đình của hai mươi mấy năm về trước, mẫu thân của hắn đã bị người Cắt La Lộc bắt đến vùng Thảo Nguyên này làm nữ nô lệ cho bọn chúng. Sau đó, cô gái người Hán ấy đã sinh ra hắn. Và như vậy lỗ đặc mang trong mình cả huyết thống hắn tộc. Không bao lâu sau khi sinh hạ ra hắn, cô gái người hán ấy đã qua đời, còn bản thân hắn tiếp tục kiếp sống nô lệ, đầy tớ, và bị chủ nhân coi như loài trâu chó vậy. Bởi vì hắn có sức khỏe, vóc người lại cường tráng vô cùng, hơn nữa tính cách lại lanh khốc, tàn nhẫn. Vì vậy mà A Sát Lan đã cho N.N.G. hắn để làm thi vệ cho mình, và hiện tại hắn là thi vệ trưởng đội thị vệ của A Đặc Lôi, đối với chủ nhân của mình hắn luôn nguyện hết mực trung thành. Sở dĩ lần này hắn được Tô Nhĩ Mạn giao cho thực thi nhiệm vụ bí mật ở Yêu Long Thành bởi vì hắn có vẻ ngoài rất giống với những người hắn khác. Hắn là người cầm đầu, ngoài ra còn có 500 tên lính cắt la lộc cũng được điều động để thực hiện nhiệm vụ này. Hiện tại bọn chúng đều ẩn thân trong một cánh rừng rậm cách Yêu Long Thành hơn 20 dặm. Đêm đó, cổ Lan nước Lạp dẫn Lô Đặc tới hội kiến với mấy tên đầu nào trong thương hội. Hội nghị bí mật cầu hai bên kéo dài cả đêm đó. Sau khi thương lượng và bàn bạc kế hoạch chi tiết hai bên đã đi đến thống nhất hai ngày sau sẽ tiến hành những hạ hà ai động đầu tiên của đội quân cắt la lục này. Đồng thời hội nghị cũng cử ra cổ Lan Đức Lạp sẽ là người dẫn đường cho bọn chúng. Cuộc hội nghị bí mật diễn ra khá lâu, và đến khi trời còn chưa tảng sáng thì một tên gia nhân đã đưa lô đặc ra khỏi trấn bằng một lối mật đạo, rồi hắn biến mất trong màn đêm và màu đen của rừng rậm. Kể từ khi đường quân tới yêu Long Thành tới nay cũng đã 10 ngày rồi, cuộc sống trong thành cũng dần dần trở lại ổn định như thường. Những người đột kỵ thi làm nghề đánh cá cũng bắt dầu dong thuyền đi về hướng Di Bá Hải xa xôi. Còn Đường Quân cũng bắt đầu cho xây dựng bến tàu trên mặt hồ Yêu Long. Đồng thời với việc đó, một đội kỹ thuật gồm 500 Đường Quân cũng bắt đầu tiến hành công việc đóng các thuyền bè. Gờ tờ. Chương 510. Yêu Long Thành gặp hiểm cảnh. B. Những người túc đặc sau mấy ngày đóng cửa, cuối cùng cũng lục tục khai trương trở lại. Lúc này có hai thương đội buôn bán từ phương xa, dường như không hẹn mà gặp cũng đã xuất hiện trên đường cái của Yêu Long Thành. Điều đó càng làm tăng không khí náo nhiệt nơi đây. Bọn họ tuân theo quy củ, đến chính vụ thự nộp thế đầy đủ, đồng thời được cấp một tờ văn thư thông hành. Với tờ văn thư này, bọn họ có thể thông hành bình thường tại đại đường trong thời gian 3 tháng. Mặc dù đối với bọn họ tờ văn thư chưa có tác dụng ngay trong lúc này, nhưng khi quá cảnh tới tói diệp, nếu có tờ văn thư xác nhận này, bọn họ sẽ không quá lo lắng khi đường quân kiểm tra. Sự náo nhiệt và phồn thịnh của Yêu Long trấn có mối quan hệ rất quan trọng và mật thiết với con đường tơ lụa năm đó theo hướng bắc tiến về phía hồi hột. Ở nơi đây trước mặt có yêu long hồ, sau lưng có rừng rậm rạp. Có thể nói đây là một vị trí đắc địa bởi vì những năm đó, tất cả các con đường tơ lụa đều phải đi qua đây cho nên các thương đội buôn bán tới lui qua đây tấp nập cũng là điều dễ hiểu. Như vậy có thể thấy nhờ sự may mắn về mặt địa lý mà Yêu Long thành đã từng có một thời gian phát triển tới mức cực thịnh. Cho đến khi đại đường thu phục hoàn toàn được An Tây và Bắc Đình, sau đó Kim Long Đại Đạo lại được cho xây dựng và thông quan, từ đó mà con đường tơ lụa dần dần chuyển về phía Nam đi Thái Diệp. Mà hiện tại các thương đội túc đặc quá cảnh qua đây chủ yếu là đi về phía Cắt La Lộc, hoặc là Hồi Hột. Nếu so sánh nơi đây với vạn thương vân tập trước kia, xem ra có phần tấp nập, náo nhiệt hơn nhiều. Hai thương đội quá cảnh qua yêu Long Thành hôm nay đều là thương đội của người túc đặc, trong đó có một thương đội sẽ đi tới hẳn nhị Đóa bát lý của Hồi Hột. còn thương đội kia sẽ đi tới hải đồ thập thành của cát la lộc. mặc dù đường quân đã chiếm lĩnh được yêu long thành, nhưng bọn họ cũng không làm khó dễ hay sách nhiều những thương nhân này. đường quân chỉ có kiểm tra hàng hóa, nếu không phải là vũ khí hay quân phẩm thì bọn họ đều cho qua một cách thuận tiện. thương đội túc đặc đi hàn nhi đóa bát lý của hồi hột, bọn họ cứ nhắm thẳng hướng bắc mà đi ra khỏi yêu long thành, họ sẽ tới di bá hải sau đó sẽ đi vòng về hồi hột. còn thương đội đi hải đồ thập thành thì bọn họ nhắm hướng đông bắc mà ra khỏi trấn. Sau khi vượt qua quãng đường năm 10 dặm đường rừng rậm, bọn họ sẽ đặt chân tới được nội địa của cắt la lộc. Thương đội đi hải đồ thập thành bao gồm hơn 100 thất lạc đà hợp thành. Bọn họ thu mua các mặt hàng sinh hoạt hàng ngày như vải bông, đồ gốm, các đồ bằng bạc từ tát mãi nhi hãn, sau đó hộ vận chuyển những thứ đó cho người cắt la lộc, bởi vì người cắt la lộc rất thiếu những thứ này. Các mặt hàng đó khi đến tay người cắt la lộc đều bán được giá, hoặc sẽ đổi lấy vàng bạc, gia thú hay những vật phẩm quý giá từ tay bọn họ. Còn về nhân số, một nửa người trong thương đội là người của hai tên thương nhân túc đặc kia, nửa còn lại là người cắt la lộc. Những người này thuộc dòng họ thứ ba đạp thực lực diệp hộ của bộ tộc cắt la lộc, đây là dòng họ quý tộc có thế lực rất lớn. Sở dĩ cách tổ chức thương đội như vậy là bởi vì đây chính là thỏa thuận hợp tác làm ăn buôn bán giữa các thương nhân túc đặc với giới quý tộc cắt la lộc. Theo như thỏa thuận này thì thương nhân túc đặc sẽ xuất ra bảy thành tiền vốn buôn bán, đồng thời chịu trách nhiệm đầu vào hàng hóa. còn quý tộc cắt la lộc sẽ xuất ra ba thành tiền vốn đồng thời với đó là cung cấp thị trường đầu ra và hơn nữa là phải bảo vệ lợi ích cho những người túc đặc sau mỗi vị buôn bán lợi nhuận sẽ được chia đôi cho hai bên hơn nữa phần lớn những nhân khẩu vật phẩm mà người cắt la lộc đánh cướp được đều là thông qua các thương nhân túc đặc này tiêu thụ rút chính vì những điều đó mà dần dần thương nhân túc đặc từng bước khống chế được nền kinh tế và chi phối được vào nhiều quyết sách trọng đại của người cắt la lộc Đến giữa trưa thì hành trình của thương đội này cũng bắt đầu tiến vào cánh rừng rậm rạp kia. Con đường này cũng không rộng lắm, nên tốc độ di chuyển của đội lạc đà cũng chậm lại. Tiếng chung lạc đà len ken nghe thật vui tai, du dương, theo làm gió nhẹ mà lan truyền đi xa xa. Hai người thương nhân túc đặc trong thương đội này là hai huynh đệ của nhau. Một người tên gọi là bị Gia Nhĩ, một người tên gọi Mã Gia Nhĩ, cả hai đều chừng 50 tuổi, bị Gia Nhĩ là anh con Mã Gia Nhĩ là em. Bọn họ đã rong rổi buôn bán trên con đường này đã gần 20 năm nay, cho nên đối với những tình huống dọc hai bên đường họ đều hết sức quen thuộc. Vì mục đích được tiến hành làm ăn, giao dịch và mưu lợi lâu dài ở cắt La Lộc, nên hai anh em bọn họ hết sức cung phụng, và chiều lòng vị diệp hộ của bộ tộc đạp thực lực là đa đồ, thậm chí họ còn gả nữ nhi của mình cho đa đồ để lấy lòng ông ta. Trong chuyến buôn lần này, số hàng hóa của bọn họ ước tính khoảng hai vạn kim tệ tiền đại thực. Nếu như buôn bán chót lọt như những chuyến hàng khác, thì lợi nhuận mà bọn họ thu được có thể lên tới 50%. Cho nên cả hai huynh đệ bọn họ đều cảm thấy sảng khoái. Thương đội của bọn họ rời yêu long thành được chừng năm dặm, thì huynh đệ Bỉ ra Nhĩ bỗng nghe thấy có tiếng người đang hò hét ở phía sau lưng. Cả hai quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy một người đang vội vàng cưới ngựa chạy về phía bọn họ. Dường như đã nhận ra người nạt tới là ai, nên cả hai huynh đệ đều cười thân ái. và người đến không ai xa lạ chính là cổ lan đức lạp chuyên cho vay lại ở yêu long thành năm đó ở ba cách đạt cổ lan đức lạp cũng là bằng hữu của anh em bọn họ cổ lan đức lạp lão đệ có chuyện gì thế lão đệ muốn cho chúng ta vay tiền hay sao hai huynh đệ bỉ ra nhĩ nhìn thấy hắn đều không nhịn được cười nếu như lão đệ cho vay không lấy lãi thì chúng ta sẽ vay 10 vạn kim tệ nhé cổ lan đức lạp cuối cùng cũng đuổi kịp bọn họ hắn ta nói với giọng hết sức nghiêm túc Thương hộ túc đặc ở đây phái ta đến để dẫn đường cho các ngươi. Nếu như các ngươi không cần thì thôi, ta quay về đây. Hai huynh đệ bị Gia nhĩ nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên không hiểu. Tại sao lại phải dẫn đường? Hơn nữa thương hội lại còn phải cử người dẫn đường chứ? Bị Gia nhĩ thấy cổ lan đức lạp đang quay đầu ngựa muốn bỏ về, hắn liền vội vàng tiến lên ngăn cản, nói, cổ lan đức lạp lão đệ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, ngươi đừng có bỏ đi như thế chứ? Cổ Lan Đức Lạp ngó nghiêng bốn xung quanh một chút thấy không có người lạ, hắn liền hạ giọng nói, các ngươi phải nộp bao nhiêu tiền thuế. Nộp 5% thôi, chúng tôi trình báo hàng hóa trị giá một vạn kim tệ đại thực nên bọn họ yêu cầu nộp 500 kim tệ tiền thuế, còn có thuế văn thư nữa. Sao, có vấn đề gì sao? Bị ra nhĩ cảm thấy vô cùng nghi ngờ nên hỏi. Cổ Lan Đức Lạp lắc đầu nói, đương nhiên là có vấn đề rồi, một chuyến hàng hóa béo bở trị giá một vạn kim tệ. Vậy ngươi cho rằng bọn Đạo ỉ Đường dễ dàng bỏ qua cho các ngươi như vậy sao? Ít nhất cũng phải lấy của các ngươi 30%, thì các ngươi mới có thể bình an rời đi được. Lúc này Mã Gia Nhi ở bên cạnh cũng sốt ruột, vậy tại sao lúc đó bọn họ chỉ lấy có 5% tiền thuế, sao không thu cả 30% đi? Cổ Lan Đức Lạp tỏ vẻ thương hại bọn họ, liếc nhìn cả hai một cái, rồi lạnh lùng nói, các ngươi thật sự không hiểu phải không? Vậy để ta nói cho các ngươi nghe. 5% thuế kia là quy định mà triều đình đại đường, số tiền thuế ở đây sẽ được nộp lên cho thoái diệp. Còn 25% còn lại là do quan lại và quân địa phương tự ý thu và rơi vào túi riêng của bọn chúng. Hơn nữa ngoài mặt bọn chúng sẽ thu mức thuế 5% theo hóa đơn thuế mà đại thực đã ghi cho các người, cho nên bọn chúng sẽ không lộ liễu động thủ ở trong chấn, nhưng ra ngoài thì. Nếu các người không tin thì cứ đi về phía trước chừng 20 dặm, sẽ có mấy trăm kỵ binh đường quân đứng chờ các người đấy. Nói đến đây. Cổ Lan Đức Lạp lấy ra một phong thư của Thương hội Túc Đặc ở Yêu Long Thành đưa cho anh em bọn họ, đây là ý kiến đóng góp của những người Túc Đặc trong Thương hội, nếu như các người ngay cả người của mình cũng không tin, thì ta cũng chẳng thể có cách gì giúp các người được nữa. Hai huynh đệ bị ra nhĩ xem qua bức văn thư của Thương hội Túc Đặc, quả nhiên trong văn thư viết đúng như những gì hắn đã nói. Hơn nữa trong văn thư còn có dấu huy chương của Thương hội nên không thể là giả được. Mặt khác Cổ Lan Đức Lạp nói cũng hết sức có lý, nên bọn họ không thể không tin được. Bị gia nhĩ lúc này sắc mặt trắng bệnh, huynh đệ bọn họ vẫn đang cầm hóa đơn thuế của đại thực, trên hóa đơn ghi rõ 2 vạn kim tệ hàng hóa. Nếu như vậy thì thương đội của bọn họ còn phải nộp thêm 5.500 kim tệ nữa, vậy là gấp hơn 10 lần số tiền thuế mà bọn họ đã nộp hồi sáng. Lệ Thánh A-La, đám người đại đường này thật là đám cường đạo huyền bè. g chương 511, Yêu Long Thành gặp hiển cảnh. C. Vậy chúng tôi nên làm gì bây giờ hai huynh đệ bì gia nhĩ nơm nớp lo sợ hỏi? Cổ Lan Đức Lạp cười dài, cho nên thương hội đã phải ta tới đây để dẫn đường cho các ngươi tránh các chốt canh, kiểm tra của đường quân. Bất quá thương hội muốn xin các người 200 kim tệ gọi là phí dẫn đường. Các ngươi có đồng ý không? Các thương nhân túc đặc đều lấy lợi làm đầu, thậm chí ngay cả huynh đệ ruột thịt, cũng đem tính từng xu từng hào Nếu như Cổ Lan Đức Lạp đề nghị dẫn đường miễn phí thì huynh đệ bị ra nhĩ ngược lại sẽ không tin lời hắn nói, nhưng đằng này hắn lại thu phí, như thế anh em bọn họ lại sinh ra tin tưởng hơn. Cả hai thương lượng một chút, 200 kim tệ với cả thương đội thì có thể hoàn toàn chấp nhận được. Suy tính đến đây, bị gia nhĩ liền gật đầu đáp ứng, được rồi. Ta đồng ý, nhưng chỉ có điều tới khi nào quá cảnh tới địa phận cắt la lộc chúng ta mới thanh toán tiền được không? Không thành vấn đề, các ngươi cứ đi theo ta cổ lan đức lạp quay đầu một cái, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia tàn độc vô cùng. Cả thương đội đang từ con đường cái, giờ lại chuyển sang xé rừng, đi trên một con đường mòn. Trên mặt đất phủ đầy những lớp lá cây mục nát. chỉ có tiếng bước chân lạc đà vang vang chứng tỏ đã rất lâu và rất ít người qua lại con đường này rồi đoàn người và lạc đà ấy đã rời thương đạo đi theo hướng con đường mòn ấy được chừng 10 dặm rồi trong khi đó phía trước vẫn là rừng hoang mù mịt vô phương vô hướng huynh đệ bì ra nhít đều cảm thấy bất an trong lòng và có dự cảm xấu nghĩ lại buổi sáng nay trên thương đạo bọn họ có gặp qua đường quân nhưng thái độ rất hữu hảo đường quân cũng không hề có mưu đồ ăn chặn tiền tài của bọn họ hơn nữa nếu đường quân cố tình thu ba thuế Như thế là sai trái vậy chẳng lẽ bọn họ không sợ các thương nhân đi tới Toái diệp tố cáo hay sao? Càng nghĩ bỉ ra nhĩ càng thấy có điều không hợp lý, ông ta khoát tay ra hiệu cho thương đội dừng lại, ông ta quay đầu hô to, mau, mau gọi cái tên cho vay nặng lãi kia tới đây cho ta. Mới vừa rồi cổ Lan Đức Lạp còn chạy lợn vợn ở bên ngoài mà, sau đó hình như hắn tịt lại phía sau, bây giờ chắc hắn là ở phía sau. Chờ hắn trong chốc lát mà mãi không thấy, đông có tiếng người từ phía cuối hô to, đại Đông chủ. Người kia không theo chúng ta, không thấy bóng dáng ông ta đâu nữa. Đại ca, nhất định là chúng ta gặp phải tên lường gạt rồi. Đồ chó, khi trở về nhất định đệ phải tính sổ với hắn mã gia Nhĩ vô cùng tức giận, mắng nhiếc tên cổ lan đức lạc kia. Không đúng bị gia Nhĩ không nhiên cất lời phủ nhận, tiền chúng ta còn chưa đưa cho hắn, vậy hắn gạt chúng ta để làm gì chứ? Mã gia Nhĩ ngẩn ngơ không hiểu, vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? hai huynh đệ người tốt đặc này nhìn nhau mà không thể lý giải được động cơ và mục đích của cổ lan nước lạp là gì bỗng nhiên từ rừng rậm xung quanh bọn họ vang lên tiếng vó ngựa rồn rập am ầm rất đáng sợ đồng thời ánh đao trong tay của kỵ binh giơ lên sáng loá từ bốn phương tám hướng xông thẳng tới chỗ bọn họ tiếng xung phong tiếng giết khiến cho nơi đây như sắp xảy ra một trường giết chóc những kỵ binh kia đều mặc khôi giáp của đường quân kẻ cầm đầu là một tên tướng của đường quân trông hắn khá nô nhưng ánh mắt lại vô cùng tàn độc như con sói khát máu vậy là đường quân những tên tùy tòng đang điều khiên lạc đà bị đội quân hung thần kia làm cho sợ hãi bọn họ có kẻ rút kiếm thủ thế có kẻ nháo nhào bỏ chạy còn huynh đệ bì gia nhĩ thì chỉ biết há mồm trợn mắt vì kinh ngạc trong ánh mắt vô cùng sợ hãi như nhìn thấy tử thần đến gọi chẳng lẽ những lời mà cổ lan đức lạp nói lại là sự thật sao chúng ta tình nguyện nộp thuế bì gia nhị cố gắng dùng chút hán ngựa ít ỏi của mình để run rẩy đưa ra một thông điệp hòa bình nhưng kết quả thì lại nằm ngoài sự dự liệu của bọn họ đám đường quân này dường như chẳng thèm quan tâm gì tới tiền thuế má cả đáp lại lời của bì gia nhĩ là tiếng gào thét thảm thiết từ các tùy tùng trong thương đội kỵ binh đường quân trầm mặc im lặng bây giờ đã bắt đầu ra tay đổ sát tất cả bọn chúng điên cuồng giết chóc chiến đao phóng hạ không chút dung tình ánh đao lướt qua hoặc là thi thể đứt lịa hoặc là thân người đứt đoạn cách giết người ấy quả thực vô cùng tàn nhẫn huynh đệ bì gia nhĩ lúc này như chìm xuống vực sâu vô tận bọn họ tuyệt vọng đường quân chém giết Tận diệt thế này rõ ràng là muốn cướp đoạt hàng hóa của bọn họ rồi. Nghĩ tới đây cả hai huynh đệ đều quất lạc đà bỏ trốn. Nhưng tên thủ lãnh cầm đầu đã sớm nhìn ra bọn họ, khi hai huynh đệ bỏ chạy thì hắn dừng chém giết những người khác mà lao theo truy sát. Tốc độ của lạc đà dĩ nhiên là không thể bằng ngựa được, vì thế cho nên chỉ trong chốc lát tên cầm đầu kia đã đuổi kịp bọn hoàn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, vung chiến đao nhắm thẳng vào gáy của Mã Gia Nhĩ. Cũng đúng lúc này Mã Gia Nhĩ quay đầu lại, cả hai người thấy mặt nhau. mã gia nhi nhận ra được hắn nên bỗng nhiên quát lớn đại ca bọn chúng không phải là đường quân mà là cắt la mã gia nhi nói chưa hết câu thì cái đầu của ông ta đã bay mất khỏi cổ cả phần thân thể còn lại đổ ập xuống đất bị gia nhi nghe được những lời cuối cùng của đệ đệ mình trong lòng ông ta đầy bị phẫn ông ta bỗng dừng lạc đà lại đồng thời rút loan đao hướng đối phương xuống tới cầu tạm trùng cắt la lộc các người ta sẽ liều mạng với ngươi nhưng bị gia nhi đã chậm một nhịp rồi Ông ta chỉ còn kịp nhận ra ánh mắt lạnh lùng như dã lang của đối phương, sau đó không gian xùn quanh ông ta tối xâm lại, không còn nhận ra được gì nữa. Lỗ đặc sau khi hạ sát hai huynh đệ bị ra nhĩ, liền quay trở lại chiến trường của 500 tên thủ hạ đang tàn sát những người còn lại trong thương đội. Hơn 100 con người xấu số dường như bị giết hết. Mấy người phụ nữ đi cùng thương đội còn đau đớn ê chế hơn, vì trước khi bị giết họ còn bị bọn người kia làm đủ, cưỡng hiếp. Còn lại hai ba người khác tinh thông võ nghệ nên đang cố gắng cầm cự quyết một trận sống chết với đám người kia. Đến lúc này lỗ đặc cũng chẳng cần che giấu thân phận cậu mình làm gì nữa cả, hắn dùng tiếng đột quyết mà quát tháo chửi bới đám tùy tùng kia. Sau lời của hắn, cả đám trăm người xông lên, và chỉ trong chốc lát đao quang kiếm ảnh đã chém nát thân thể cậu những người kia. Thế là cả thương đội trăm người giờ đây chỉ còn là một đống thi thể đầy tử khí. mấy trăm tên hung thần cắt la lộc đó sau khi giết chóc đã đem thi thể của những thương nhân kia trôn cất qua loa lỗ đặc thét một tiếng ra lệnh lập tức đám thủ hạ liền dẫn theo đám lạc đà chờ rất nhiều thứ hàng hóa và biến mất trong rừng sâu kia từ địa sau trường kiếp sát lại trở về với sự yên tĩnh vốn có cầu nó nhưng bây giờ đây cả bốn phía mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi khiến người ta kinh sợ đâu đâu cũng là máu và cái yên tĩnh của nơi đây càng thêm phần khủng bố chết chóc mọi người ai cũng nghĩ người chết thì đã chết hết rồi thà không biết quỷ không hay Và có lẽ tất cả không ngờ rằng trên tán cao rậm rạp của một cây đại thụ có một gã thợ săn người đột kỵ thi đang ôm khư khư cái tán cây đó run rẩy như gặp ác ngộ. Hắn bị những tên hung thần vừa rồi làm cho sợ hãi đến hồn phi phách tán, bùn rùn cả chân tay. Tất cả những diễn biến trước sau ở dưới tán cây này hắn đều chứng kiến rõ ràng từ đầu đến cuối. Một lúc lâu sau, người thợ săn trên tán cây kia mới kịp hoàn hồn, hắn chạy đi báo đường quân. Lý Thiên Thần nhận được tin cấp báo liền phái thi dương xuất lĩnh 300 kỵ binh nhanh như chấp tới khu rừng hắc ám lâm kia. Tướng quân, chính là chỗ đó tên thợ săn người đột kỵ thi chỉ vào khoảng rừng phía xa xa đang bốc mùi máu thành, cho đến bây giờ dường như hắn vẫn còn nơm nớp lo sợ. Không đợi hiệu ý của mình ra lệnh, 100 đường quân vội tung mình xuống ngựa, bọn họ dùng những cái cuốc đới qua lớp đất mà bọn người cắt la lộc đã chôn lấp những nạn nhân kia. Số kỵ binh còn lại thì làm nhiệm vụ cảnh giới. hoặc những đường quân làm nhiệm vụ thám báo thì chạy ra xa cách đó 5600 600 bước để nghe ngóng động tĩnh. Thi dương nhíu mày cố gắng suy nghĩ và để đánh giá về khu vực rừng núi âm u bí hiểm này. Nơi này cách chỗ hắn đã từng tiêu diệt bọn người đại thực lần trước không xa lắm, cũng là chỗ sâu nhất của Hắc Cám Lâm. Chỉ có một con đường mòn để tiến sâu vào, đi thẳng con đường mòn này chừng hơn 40 dặm nữa là có thể từ một lối khác mà đi ra khỏi khu rừng này. Rất nhanh, hơn 100 bộ thi thể được đường quân đảo đối lên. tất cả đều được xếp ngay ngắn trên mặt đất. Những thi thể này phần lớn tứ chi đều không nguyên vẹn, thậm chí mấy người phụ nữ cũng cùng chung số phận đó. Tất cả các tài sản đáng giá trên người họ cũng bị lấy đi, thể hiện rõ tính tham lam hung tàn hiếu sát của đám cướp. Cuối cùng là do ai gây ra, dám ở sát nách quân đường làm điều tàn ác như vậy? Thi Dương cắn răng quay lại hỏi gã thợ săn, "Nghe ngươi nói, cuối cùng đám sát nhân nói bằng tiếng đột quyết phải không?" Vợ tờ. Chương 512: Định rõ chiến lược. Dạ đúng như vậy, Tiểu nhân cảm thấy khẩu âm của bọn chúng dường như là người cắt la lộc. Tên thợ săn người đột kỵ thi trả lời có chút chần chừ, nhưng sau đó đồng nhiên hắn nói tiếp với một giọng đầy quả quyết, bọn chúng chính là người cắt la lộc. Người cắt la lộc cả thi dương cũng có suy nghĩ rằng rất có khả năng bọn người cắt la lộc kia chính là hung thủ, ngoài bọn chúng ra thi dương cũng không nghĩ ra được một thế lực nào khác ở quanh đây được. Nhưng vấn đề hiện tại được đặt ra là bọn người cắt la lộc này còn định đi phân tán binh lính đi đánh cướp ở những đâu nữa. và rốt cuộc ở trong chuyện này còn chứa được một âm mưu to lớn gì. Hiệu ý, chúng tôi tìm được cái này một tên đường quân đưa tới cho Thi Dương một tờ biên lai tiền thuế, Thi Dương liền nhận lấy và xem qua, hắn nhận ra ngay đây chính là biên lai thuế do chính vụ thự ở Yêu Long thành cấp và đóng dấu. Phía trên biên lai ghi rõ là ngày hôm nay, còn tên chủ hàng là Bỉ Gia Nhĩ và Mã Gia Nhĩ. Theo đó, Thi Dương liền suy luận người chết này chính là hai huynh đệ người tốt đặc kia. Khi đã xác minh được thân phận của nạn nhân, Thi dương coi như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hắn lập tức hạ lệnh cho đường quân đem các thi thể chôn cất một cách tử tế. Đang lúc hắn định rời đi khỏi hiện trường thì tên thợ săn người đột kỵ thi như nhớ ra điều gì đó. Thướng quân, tiểu nhân còn một chuyện quên chưa nói. Chuyện gì thế thi dương dừng chiến mã lại hỏi hắn. Tiểu nhân nhớ hai người thương nhân túc đặc kia khi vừa tới đây đã nói to một câu là đi gọi tên cho vay nặng lãi kia tới đây tên sợ săn người đột kỵ thi quả nhiên là có trí nhớ rất tốt, tỉ mỉ. Ngay cả chi tiết nhỏ như vật hắn cũng nhớ được. Từ đó hắn đi tới khẳng định người mà bị gia Nhĩ gọi chính là tên cho vay nặng lãi kia. Sau đó thì sao thi dương bất lộ thanh sắc, vẫn bình tĩnh truy vấn. Sau đó có người la lên trả lời là tên kia không còn đi cùng nữa và cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Thu binh thi dương ra lệnh một tiếng, hắn xuất lĩnh 300 kỵ binh biến mất ở phương xa kia giống như một trận cuồng phong thổi qua cánh rừng vậy. Tại quân doanh của đường quân, trong hồ trướng. thờ biên lai thuế của hai huynh đệ người túc đặc đang nằm trên bàn của đại tướng quân Lý Thiên Thần. Lúc này Lý Thiên Thần cũng đang chắp tay đi đi lại lại ở trong trướng. Vị tướng trẻ tuổi này cảm thấy thật sự bối rối đối với sự biến lần này. Bởi vì bản thân người cắt la lộc và những thương nhân túc đặc kia, từ xưa đến nay vẫn có mối quan hệ không hề tệ, vậy thì làm sao chúng lại sinh ra tàn sát lẫn nhau cơ chứ? Hơn nữa, sau khi Yêu Long Thành được thành lập thì đây lại là thương đội đầu tiên quá cảnh qua đây. Chẳng lẽ chuyện này là do bọn du binh của cắt la lộc gây ra hay sao? Nếu là như vậy tại sao bọn chúng lại không tiến hành cướp đoạt trên địa bàn của mình mà đằng này lại mạo hiểm tới địa phận của đường quân mà gây sự là sao đây? Còn nữa, bọn chúng lấy quân phục của đường quân từ đâu ra chứ? Những tên du binh tầm thường thì không thể nào làm được chuyện này. Từ những điểm nghi vấn này, Lý Thiên Thần rất nhanh chóng linh cảm được trong chuyện này tất sẽ có chứa được một âm mưu nào đó của bọn người cắt la lộc. Lý Thiên Thần ngẩng đầu lên. Hắn thấy Thi Dương đứng ở gần đó định nói gì lại thôi, nên hắn liền cười hỏi động viên Thi Dương, ngươi còn lời nào chưa nói phải không? Tướng quân, thuộc hạ đã điều tra về những người chuyên cho vay nặng lãi ở Yêu Long Thành này, rốt cuộc tất cả đều tập trung vào một người có tên gọi Cổ Lan Đức Lạp, Chi Bằng. Thi Dương còn chưa nói hết lời, thì Lý Thiên Thần đã khoát tay ra hiệu cho hắn không cần nói nữa, chuyện này tạm thời hãy án binh bất động không nên đả thảo kinh xà làm gì. Ta đã phái người đi tìm Khang Minh. Nhất định hắn sẽ cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn. Ngừng lại một chút, Lý Thiên Thần hỏi lại hắn, ngoài chuyện này ra, ngươi còn có ý kiến gì khác nữa không? Thuộc hạ đang tự hỏi, vì sao những tên cắt la lộc này lại mặc theo quân phục của đường quân? Ngoài mục đích để che giấu thân phận ra, liệu có thể nào bọn chúng còn có âm mưu cải tang vật rồi gây điệu thị phi bất lợi với chúng ta hay không? Nếu quả thật khả năng này xảy ra thì sợ rằng bọn người cắt la lộc giết người không chỉ đơn giản là giết người đoạt vật đâu. Lý Thiên Thần nghe Thi Dương nói vậy cũng gật đầu tán đồng, ta cũng nghĩ như vậy nhưng dẫu sao vẫn cần phải có một chút bằng chứng đã. Đúng lúc này, ở bên ngoài trướng có một tên binh lính cất tiếng bẩm báo, bẩm tướng quân, có khang trưởng quỹ của yêu long khách sạn tới xin gặp. Cho ông ta vào đi Lý Thiên Thần cất tiếng phân phối cho binh lính sau đó hắn quay đầu hướng về phía Thi Dương cười nói, thật ra trong nội bộ của bọn thương nhân túc đặc kia cũng không thật sự đoàn kết gì đâu. Từ nhân vật khang trưởng quỹ này có lẽ chúng ta sẽ thu thập được những thông tin hữu dụng đấy Chốc lát sau, chứng mạnh được vén lên, khang trưởng quỹ dưới sự hướng dẫn của binh lính đã tiến vào bên trong hộ trướng. Khang trưởng quỹ chính là lão giả họ khang mấy hôm trước. Ông ta có chủ trương thỏa hiệp với đường quân để duy trì và bảo vệ lợi ích của các thương nhân túc đặc ở Yêu Long Thành này. Mặc dù ở phút cuối cùng tất cả người túc đặc đều đến chính vụ thự để ghi tên rồi, nhưng có thể thấy vị khang trưởng quỹ này là người có thành ý hợp tác với đường quân nhất. Ông ta đi tới trước hộ trướng thi lễ nói, thảo dân tham kiến tướng quân. Khang trưởng quỹ không cần phải khách khí như vậy đâu Lý Thiên Thần tiện tay đem tờ biên lai thuế trên bàn đưa cho ông ta xem, khang trưởng quỹ có quen hai người này không? Là anh em bị gia nhi hay sao khang trưởng quỹ ngẩn người ra, ông ta tự hỏi làm sao tờ biên lai thuế của bọn họ lai nằm trong tay của đường quân được chứ? Bản thân ông ta sang này còn nhìn thấy bọn họ kia mà. Bất quá lần này huynh đệ họ lo sợ đường quân mà không chịu nghỉ lại như những lần trước. Trong lòng ông ta lúc này tràn đầy nghi ngờ, Thảo Dân cũng rất quen thuộc với bọn họ. Biết nhau cũng đã được hai mươi mấy năm rồi. Trước đây mỗi lần bọn họ tới đây đều nghỉ lai một đêm trong yêu long khách sạn của ta. Chân chư một chút, khang trưởng quỹ lại hỏi, bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ đã bị bọn người cắt la lộc giết chết hết ở Hắc Cám Lâm, ngay cả một mạng cũng không sống sót, hằng cũng bị cướp đoạt đi rồi. Người cắt la lộc sao khang trưởng quỹ nghe thế liền thất thanh, điều này điều này sao có thể như thế được? Lý Thiên Thần cùng với Thi Dương nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái. Từ trong khẩu khí của khang trưởng quý bọn họ đã mơ hồ nhìn ra được một đầu mối, Lý Thiên Thần chăm chú nhìn ông ta hỏi tiếp, vậy ông hãy nói cho biết một chút, vì sao lại không thể được chứ? Khang trưởng quý biết mình đã lỡ lời, nên bạn bất đắc gì ông ta đành phải nói thật mọi chuyện, đệ nhị. Thế lực ở cắt la lộc là đạm thực lực, diệp hộ của bộ tộc này là đa đồ. Huynh đệ bì ra nhĩ lại có mối quan hệ không hề tầm thường với đa đồ. Cụ thể là trong thương đội của anh em bọn họ có một nửa là người của đa đồ cùng tham gia vận chuyển hàng hóa Hơn nữa bị gia nhĩ còn gả con gái của mình cho đa đồ, và người con gái này cũng rất được sủng ái. Thậm chí nàng còn sinh cho đa đồ được một nhi tử. Nên có thể nói thân phận và địa vị của huynh đệ họ ở cắt la lộc là không hề tầm thường. Vậy mà họ lại bị giết chết bởi chính người cắt la lộc, điều này ta không thể nào tưởng tượng nổi. Trừ phi những tên hung thủ này không còn muốn sống nữa rồi. Nói xong khang trưởng quỹ khẽ thở dài một hơi, ông ta thật sự hết sức thương cảm trước cái chết của huynh đệ bị gia nhĩ. lý thiên thần lúc này trong đầu đầy suy tư hai hàng lông mày nhữ lại đến lúc này hắn càng thêm nghi ngờ nếu như hung thủ là bọn người cắt la lộc đi nữa vậy chẳng lẽ chúng sẵn sàng giết người của mình lại không sợ đắc tội với quý tộc cắt la lộc hay sao điều này đúng là không thể xảy ra được chẳng lẽ hung thủ không phải là người cắt la lộc người hồi hộp tư lẽ nào chúng làm như vậy là để xối giục cắt la lộc chiến tranh với đại đường lý thiên thần trầm tư suy nghĩ khá lâu sau cùng hắn cũng đã hạ quyết tâm Chuyện này nhất định phải điều tra cho ra manh mối mới được. Đợi khi khang trưởng quỹ cáo từ đi ra khỏi trướng, hắn lập tức quay trở lại nói với Thi Dương, ta hiện tại đã thay đổi chủ ý ngươi có thể đi bắt cái tên cổ Lan Đức Lạp kia về thẩm vấn. Chỉ có điều tốt nhất là đợi đêm xuống hay động thủ, chúng ta không nên gây ra động tĩnh gì quá lớn. Mặt tướng tuân lệnh Thi Dương cúi chào Lý Thiên Thần theo nghi thức quân đội rồi bực nhanh ra khỏi đại trướng của chủ tướng. Khi Dương cắn răng quay lại hỏi gã thợ săn, nghe ngươi nói, Cuối cùng đám sát nhân nói bằng tiếng đột quyết phải không? G tờ. Chương 513, định rõ chiến lược. B. Trên bầu trời Toái Diệp lúc này đống nhiên có mười mấy cánh chim bổ câu đang tụ tập trao liệng ở một chỗ trên thiên không. Nhìn những con chim bổ câu vừa bay vừa dàn hàng cao thấp cư như ngọn núi nhỏ từ trong đám mây ló ra vậy. Tiếng vô cánh phanh phạch. Lúc này có tiếng sáo gọi chúng, chúng cứ thế trao liệng thành vòng trên bầu trời. Trên một ngọn tháp canh cao nhất ở Toái Diệp Thành. có hai gã đường quân làm nhiệm vụ chính xác bọn họ vén tấm mảnh tre chăm chú quan sát vào những con bồ câu này đột nhiên một tên lính hét lớn nhìn kìa là ống trúc màu đỏ ống trúc màu đỏ là tượng trưng cho tin tức cực kỳ khẩn cấp theo quy ước của đường quân hai tên lính này liền thổi địch để gọi những con chim bồ câu này đậu xuống chỗ tháp canh của bọn họ những con chim này nghe thấy tiếng địch hiệu liền từ từ thu cánh đáp xuống tháp canh một tên lính nhanh chóng cởi ống trúc màu đỏ vốn đang được buộc ở đuôi của con chim câu này rồi hắn nhanh chóng chạy xuống bên dưới trước mặt tây vực đô hộ phủ nằm trong toái diệp thành thật ra những người xây dựng nên nơi này đầu tiên là người đại thực với vật liệu xây dựng bằng đá và một kiến trúc hết sức khí thế hoành tráng 7 năm trước người đại thực cho xây dựng nơi này để làm phiên dịch quán vốn mục đích là sẽ đem một số lượng lớn các chủng loại điển tịch của đạo hải làm tới đây để phiên dịch sang tiếng nội quyết từ đó sẽ truyền bá đạo hải làm tới cho những người nội quyết nhưng việc xây dựng mới tiến hành 2 năm thì nơi đây đã bị đại đường thu phục Thấy nơi này có kiến trúc và diện tích lớn nên đường quân đã trưng dụng để làm nơi huấn luyện cho quan quân cấp dưới. Và hiện tại nó trở thành Tây vực đô hộ phủ hành dinh của Vương Tư Vũ. Hiện nay, trên danh nghĩa số lượng chức vụ của Vương Tư Vũ khiến người ta phải hoa mắt, đại đô hộ của Tây vực đô hộ phủ, kiêm luôn đô đốc Thái Diệp, rồi thì là thái tử thiếu phó, mẫn quốc công, vô địch đại tướng quân. Nhưng trên thực tế, thực quyền của ông ta bám sát với nơi này cũng như với chức vụ đô đốc Thái Diệp trực tiếp trong coi 6 vạn đại quân Còn chức vụ Tây vực Đại Đô Hộ, cũng phải chờ cho đến khi nào Hoàng thượng ở phía sau tạm thời trao quyền thì ông ta mới có thể tạm thời có được thực chức thực quyền. Cứ cho là Vương Tư Vũ có thực quyền trong việc thống xoáy 6 vạn đại quân đi chăng nữa thì cũng không thể nói rằng ông ta muốn làm gì thì làm cũng được. Bởi vì theo nguyên tắc chế hành của Đại Đường, thì quyền lực của Vương Tư Vũ sẽ bị chế hành bởi hai chế độ khá chặt chẽ. Thứ nhất là chế độ luân phiên quan chức. Theo đó mỗi đại tướng quân ở biên cương cứ 4 năm một lần sẽ được luân chuyển từ nơi này đi nơi khác một lần. Ví dụ như vào tháng Tư vừa rồi lũng hưu tiết độ sứ là Hạ Lâu Vô Kỵ cùng với Sóc Phương tiết độ sứ La Nghiễm đã được điều động luân chuyển vị trí công tác cho nhau. Tình huống tương tự như vậy cũng được áp dụng với Hà Tây tiết độ sứ Lận Cửu Hàn và Phạm Dương tiết độ sứ Lý Song Ngư. Chế độ thứ hai chi phối tới quyền lực của những người có đại quyền như Vương Tư Vũ đó là chế độ giáng quân. Chế độ giám quan hiện tại không hề giống với việc năm xưa đường huyền Tông Lý Long Cơ ra lệnh cho Thái giám cao tiên tri đi làm giám quân. Hành động đó là không hợp lý và lẽ thường. Theo chế độ giám chế chân chính của đại đường hiện tại, thì ngự sử đài sẽ cắt cử các quan thị ngự sử tới thường trú ở Biên Cương để thực hiện nhiệm vụ. Và để đề phòng việc các quan ngự sử này câu kết với các đại tướng ở Biên Cương cho nên cứ 2 năm một lần ngự sử đài lại cho luân chuyển các quan ngự sử từ địa phương này đến địa phương khác. Bản thân chức quan phẩm của thị ngự sử tuy không cao. Chỉ có tới lục phẩm mà thôi, thế nhưng bọn họ lại có quyền hành rất lớn. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là giám sát các vị đại tướng quân ở vùng Biên Cương, xem các vị tướng quân này có vượt quyền hay không, việc quân kỷ có thực hiện nghiêm túc, ngay ngắn không. Đồng thời các thị ngự sử này còn có quyền kiểm tra định kỳ đối với việc chi trả tiền lương, tài chính của các đơn vị quân đội mà họ giám sát. Và dĩ nhiên các thị ngự sử này sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp với ngự sử đài. Ngoài ra trong những trường hợp đặc biệt bọn họ cũng có quyền tham dự việc quân chính, thậm chí còn có thể xuất lĩnh binh mã tham chiến. Ngoài ra các thị ngự sử còn nắm trong tay một loại quyền lực đặc thù khác, thí dụ như việc Vương Tư Vũ muốn nắm quyền chỉ huy thực tế các đại đô đốc phủ ở An Tây khi thời chiến xảy ra, thì ông ta phải có văn bản xin ý kiến đồng ý của thị ngự sử giám sát. Chịu trách nhiệm giám sát Tây vực hiện tại là thị ngự sử Vũ Nguyên Hành. Năm ngoái đây hắn mới được điều vào công tác ở ngự sử đài Thì đến năm nay đã bị điều động đi An Tây để nhậm chức thị ngự sử. Mấy ngày trước đây hắn mới tới Thái Diệp, ngay sau khi ổn định qua một chút hắn đã liền tìm gặp Vương Tư Vũ. Bên trong phong khách của Tây vực đô hộ phủ, Vương Tư Vũ vừa nhìn thấy võ nguyên hành thì đã nở nụ cười hòa ái chào đón. Sau đó ông ta giới thiệu và lược thuật cho võ nguyên hành một số tình hình căn bản ở Tói Diệp trong thời gian qua. Bản thân Vương Tư Vũ thân là quan nhất phẩm, lại là đại tướng nơi biên cương. Nhưng đối với quan lục phẩm Võ Nguyên Hành này, ông ta cũng không dám tỏ thái độ bề trên kẻ cả. Sở dĩ như vậy bởi vì Vương Tư Vũ tự hiểu rằng, lần này vì chuẩn bị xảy ra cuộc chiến với đại thực nên hoàng thượng mới phá lệ để cho ông ta làm Tây vực đại đô hộ thêm 2 năm nữa. Nếu như bản thân ông ta mà không biết tốt xấu, đối xử tệ bạc với ngự sử giám sát tất sẽ bị cả hoàng thượng và triều đình không hài lòng. Và dĩ nhiên điều đó sẽ gây tổn hại rất lớn tới tiền đồ của ông ta sau này. Sau bao nhiêu năm tháng chinh chiến, Lan lộn trong trốn quan trường nên nhuệ khí và tính cương liệt của Vương Tư Vũ cũng thay đổi ít nhiều. Giờ đây ông ta cũng đã biết đưa đẩy, khéo léo, linh hoạt trong công việc và trong quan hệ quan trường. Nhưng có một thứ mà ông ta không bao giờ thay đổi đó là sự trung thành tận tụy với chương hoán. Hai tháng qua, ở đây cũng không có việc gì gọi là đại sự cho lắm. Công việc chủ yếu là tiếp nhận lương thực, các loại quân nhu và vật tư quân đội từ các nơi chuyển tới. Đồng thời ta cũng cho tiến hành thành lập mới và đưa vào huấn luyện 3 vạn người dân hán tộc. để khi thời chiến xảy ra bọn họ có thể hiệp trợ quân chính quy thủ thành. Còn một chuyện khác nữa, đó là việc đường quân chúng ta đã chiếm lĩnh A đồ Mục Trấn ở phía bắc của Thái Diệp. Hiện tại nơi đó đã đổi tên thành yêu Long Thành, có một vạn quân đang đồn trú ở đây. Chuyện này ta cũng đã bẩm báo với Hoàng thượng và đã được người phê chuẩn. Nói đến đây, sắc mặt của Vương Tư Vũ trở nên nghiêm nghị, ông ta nói thẳng thắn với Võ Nguyên Hành, nói tóm lại, Võ Ngự Sử sẽ giám sát tất cả mọi hoạt động, mọi vấn đề từ Toái Diệp cho tới An Tây Nếu như có kẻ nào dám cản trở công việc của võ thị lang ngài cứ trực tiếp nói với ta, ta nhất định sẽ giải quyết theo quân pháp. Võ Nguyên Hành nếu so về tuổi tác thì còn kém vương tư vũ những mấy tuổi. Nên khi đối mặt với vị võ tướng có chức vị cực cao này, lại là ái tướng tâm phúc của hoàng thượng, hắn cũng không thể quá hống hách hay ngông cùng được. Tự biết được điều đó võ Nguyên Hành cũng nói thành thật, hạ quan cũng xin nói để đại tướng quân hiểu, mọi chuyện hạ quan sẽ theo quy định để làm, tuyệt đối không đem lòng yêu ghét vào công việc. tất cả mọi công việc dù sai đúng thế nào võ nguyên hành cũng đều báo cáo theo thực tế giám sát tuyệt đối không bao giờ sai ngoa tốt lắm hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp vương tư vũ khẽ chắp tay cười nói lúc này từ ngoài cửa bỗng nhiên có một tên lính đi vào hắn đứng ở ngoài cửa lớn bẩm báo bẩm báo đại soái từ yêu long thành có chim câu mang theo tin báo màu đỏ tới có vẻ như tình hình hết sức khẩn cấp vương tư vũ cũng với võ nguyên hành ghe tên lính bẩm báo như thế liền cùng đứng dậy võ nguyên hành cất lời trước Vương tướng quân lại mắc công vụ cần giải quyết, hạ quan không dám quấy rầy ngài nữa. Võ nguyên hành muốn cáo từ, nhưng Vương Tư Vũ đã giữ hắn lại. Võ sứ quân từng là tham tán quân vụ nổi tiếng trong binh bộ. Tin tức cấp báo từ yêu long thành lần này tất có liên quan đến bọn mười cắt la lộc. Võ sứ quân hãy tham lưu cho ta một chút chứ. Võ nguyên hành cũng không tiện chối từ, nên chấp tay nói, nguyên hành xin cùng tướng quân chăm lo việc nước. Vương Tư Vũ tiếp nhận lấy bức tín thư màu đỏ kia, ông ta liền mở ra xem qua. Rồi gần như ngay lập tức Vương Tư Vũ dẫn theo võ nguyên hành đi vào gian phòng quân vụ thất ở bên cạnh. Quân vụ thất này chính là nơi Vương Tư Vũ đưa ra các quyết sách quan trọng cho khu vực mà mình cai quản, Chiếm diện tích lớn và chủ yếu của gian phòng này là một chiếc sa bàn khổng lồ mô phòng địa hình An Tây. Phía đông của sa bàn được bắt đầu từ Lôn Hoàng, phía tây đến dọc bờ biển Đại Trung Hải của Đại Thực Quốc. Chiếc sa bàn này mặc dù khổng lồ như vậy nhưng khu vực ở mẽ phía tây của A Mâu Hà lại được thể hiện rất đơn giản. chủ yếu mô phỏng một vài thành trì và núi non. Ngược lại với phía tây, khu vực phía đông rộng lớn của A Mâu Hà lại được thể hiện rất chi tiết và tỉ mỉ. Mỗi một tòa thành trì, một dãy núi, một nhánh sông, hay một ốc đảo cũng đều được trình bày một cách rõ ràng, tỉ mỉ. Thậm chí tại mỗi tòa thành trì này đều có tài liệu chú thích cụ thể như giới thiệu về những nơi có quân đồn trú cũng như sự phân bố dân cư, hay tên tuổi của chủ bạ quản lý ở mỗi tòa thành trì. Nói chung là các thông tin này được cập nhật liên tục dựa trên các thông tin tình báo thu được. chương 514, định rõ chiến lược. C. Từ Yêu Long Thành truyền đến thông tin tình báo mới nhất, đó là trong phe chủ chiến của bọn người Cắt La Lộc có kẻ giả mạo đường quân rồi tập kích vào thương đội của các thương nhân túc đặc. Mà thương đội này lại có quan hệ và lợi ích mật thiết với lợi ích của diệp hộ đa đầu người đứng đầu đệ nhị thế lực ở Cắt La Lộc là đạp thực lực. Từ việc vu hoan giá họa cho chúng ta, phe chủ chiến ở Cắt La Lộc, Sẽ đạt được sự thống nhất về việc tấn công Yêu Long Thành Nói tới đây Vương Tư Vũ dùng một chiếc que gỗ dài chỉ vào khu vực phía Bắc Đại Thanh Trì Trên sa bàn thì nơi ấy được mô phỏng là một ngọn núi Và ở phía dưới thì có mấy nếp nhà nhỏ mà thôi Vương Tư Vũ chỉ vào đó và thuyết minh Nơi này chính là Yêu Long Thành Theo thông tin mà thám báo cung cấp thì Yêu Long Hồ ở đấy Có thể cho phép những con thuyền có trọng tải ngàn thạch di chuyển tới Di Bá Hải Đối với chúng ta mà nói Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc ngăn chặn và kiểm chế hồi hột trong tương lai. Vì thế cho nên ta đã bẩm báo với Hoàng thượng và người đã hạ chỉ cho ta nhanh chóng thâu tóm nơi này để làm căn cứ hậu cần cho đường quân chúng ta khi ngược bắc tới Di Bá Hải. Võ Nguyên Hành cẩn thận quan sát cái chấn nhỏ này trên sa bàn. bỗng nhiên hắn nói, có lẽ tác dụng mấu chốt của cái trấn nhỏ này không chỉ để thông với Di Bá Hải, mà theo như hạ quan thấy vị trí của nó còn giống như cái ít hầu, thiết chặt sự liên lạc giữa đại thực với cắt la lộc và hồi hột Nếu quả thật như vậy thì việc bọn người cắt la lộc kia tấn công nơi đây, tất có bóng dáng của đại thực sau lưng chúng. Vương Tư Vũ âm thầm dựng ngón tay cái tỏ ý khen ngợi vị thị ngử sử này. Quả nhiên là danh bất hư truyền, hắn ta quả nhiên là người có tầm nhìn xa trông rộng, thoáng một cái đã nhìn nhận được chỗ ngấu chốt của vấn đề. Vương Tư Vũ liền mỉm cười nói, nếu như võ sứ quân đã nhìn ra được vấn đề như vậy, thì ta đây cũng không giấu giếm ngải Hoàng nửa năm trước đây Hoàng thượng đã hạ mật chỉ cho ta. Việc tấn công người cắt la lộc lần này chỉ là hư trương thôi, còn mục đích chính của Hoàng thượng chính là nơi này. Nói đến đây Vương Tư Vũ liền dùng chiếc que gỗ chỉ một vòng vào khu vực Thổ Hỏa La. Ông ta mỉm cười nói, ngay từ 4 tháng trước Triều Đình đã điều động 8 vạn tinh binh tới đồn trú ở Sơ Lạc. Đồng thời chúng ta cũng đạt được thỏa hiệp với dân tộc Thổ Phiên, theo đó dân tộc Thổ Phiên sẽ điều động 2 vạn quân tới gần khu vực Thổ Hỏa La để tạo thế phòng ngự. chỉ cần quân đại thực ở thổ hỏa la xuất quân để giải cứu bọn người cắt la lộc thì lập tức tám vạn đường quân sẽ vượt thông lĩnh để cướp lấy thổ hỏa la diệu kế vo nguyên hành vô cùng cao hứng không kiềm chế được liền vỗ tay tỏ ý khen ngợi vương tướng quân là ai nghĩ ra kế sách này vậy quả nhiên là vô cùng cao minh thổ hỏa la kia một khi nguy cấp thì quân của đại thực ở bà hãn na chẳng lẽ lại khoanh tay không cứu hay sao nếu như chúng cứu thổ hỏa la thì đường quân sẽ thừa cơ hội đó mà cướp lấy bà hãn na Có thể nói với kế sách này thì Toái diệp thành chiếm hoàn toàn lợi thế chiến lược rồi. Hạ quan nghe nói đây chính là kế sách mà năm xưa bố ý, ý tướng quốc Lý Bí đã sử dụng. Quả thật là rất cao minh. Nếu như trong trường hợp quân đại thực ở thổ hỏa la không chịu cứu viện cho bọn người cắt la lộc thì chúng ta sẽ dễ dàng tiêu diệt được bọn chúng. Như thế chẳng phải là nhổ được hoàn toàn cái đinh sau lưng Toái diệp hay sao. Nhưng nếu như chúng ta diệt xong bọn người cắt la lộc kia, chúng ta sẽ phải trực tiếp đối mặt với người hồi hộp. Nếu như hồi hột và đại thực kết đồng minh, thì đại đường ta chẳng phải lưỡng đầu thọ địch hay sao? Hơn nữa hạ quan nghe nói đại thực thế lực hung mạnh, trong khi đó đại đường chúng ta mới đi vào ổn định, mới qua thời kỳ dưỡng bệnh tròn nên e rằng với thực lực của chúng ta khó có thể chống đỡ nổi hai kẻ thù cùng lúc võ nguyên hành dù cao hứng nhưng vẫn có chút sầu lo. Ngươi không thể có những suy nghĩ như vậy vương tư vũ lúc này thẳng thắn bác bỏ ý kiến có phần mềm yếu của võ nguyên hành. Nếu như ngươi càng sợ chiến tranh thì lại càng không có dũng khí để đối diện với địch nhân. Đại đường chúng ta có đại đường lôi đầy uy lực, lại còn có khôi giáp chắc chắn, chiến đao sắp bén. Những thứ đó không phải để làm đồ trang trí mà là để đánh trận, chúng ta phải đánh cho ra đánh. Giả sử như chúng ta có thua trận đi chăng nữa thì chúng ta cũng không mất đi tôn nghiêm của đại đường đế quốc. Chỉ cần ý thức về tôn nghiêm còn tồn tại trong nhiệt huyết của chúng ta thì chúng ta sẽ có cơ hội chiến đấu và chiến thắng một lần nữa. Sự sợ hãi đã lâu nên trên dưới triều đình sợ địch nhân như có vậy, sợ nên nhẫn nhịp. Sợ nên lùi bước dẫn tới chút nhiệt huyết cũng chẳng còn. Như vậy đại đường quốc thổ này còn gì là tôn nghiêm còn gì là vua của chư hầu. Thật ra trong cuộc chiến này bất kể là người hồi hột cũng thế, mà người đại thực cũng vậy, nếu như ngươi mềm yếu lập tức bọn chúng sẽ khi nhục ngươi. Ngươi cứ nhìn dân tộc thổ phiên kia thì rõ nhất, nếu như không có trận chiến ở An Tây, thì bọn chúng có nghe lời như vậy không? Nói đến đây vương tư vũ liền vỗ vô nhẹ vào vai võ nguyên hành, rồi cười nói. Ta nghe nói trước đây ở binh bộ ngươi nổi tiếng là một người kiên cường, trung liệt, vậy tại sao bây giờ ngươi lại trở nên do dự, không quyết đoán như vậy? Võ Nguyên Hành nghe những lời đó liền im lặng trầm mặc. quả thật là lời nói của Vương Tư Vũ rất có lý. Hiện tại trong triều đình từ trên xuống dưới đối với quyết sách quyết một trận sống còn với đại thực cũng có rất ít tán đồng nhất trí. Người người đều tự ý thức được rằng. Đại đường đế quốc muốn khôi phục lại cái khí thế ngạo thiên cường thịnh như thời trinh quán đường Thái Tông trước đây thì họ tuyệt đối không thể nhu nhược chùn bước trước kẻ thù. Đúng là như vậy, từ thời Hán tới nay, các vương triều của người Hán muốn giành lấy và bảo vệ sự tôn nghiêm của mình bao giờ cũng phải dùng máu và sắt để đổi lấy. Nếu như bọn họ mềm yếu thì cái bọn họ nhân được chỉ là sự khuất nhục. Còn ngược lại kiên cường, cứng cỏi thì lại chẳng có gì đáng ngại cả. Võ Nguyên Hành gật đầu tán đồng với những ý kiến của Vương Tư Vũ. Rồi hắn nhặt chiếc que gô đó liền chỉ vào A Sử Bất Lai Thành ở phía bắc của Toái Diệp, rồi cười nói, không biết vương tướng quân có nghĩ như hạ quan không. Toái Diệp mặc dù là nơi có vị trí trọng yếu, nhưng nó lại nằm ở vị trí lòng chảo của Thung Lũng, ở phía Tây cũng không còn nhiều đất đai cho chúng bành trướng và mở rộng. Nhưng nếu như chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này đoạt lấy A Sử Bất Lai Thành, rồi hướng Tây chiếm lấy Đát La Tư Thành, còn hướng Nam thì quét sạch luôn bà Thăng Nếu như thực hiện được các bước đi này thì chỉ trong chốc lát chúng ta sẽ giành được thế chủ động trên chiến trường. Vương tướng quân ngài nghĩ thế nào? Vương tư vũ nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc lạ thường, ông ta xem xét lại một cách cẩn thận vị trí của A Sử Bất Lai Thành. Quả thật nơi đó có một vị trí rất quan trọng. Ở sau lưng nó là Thiên Tuyền Sơn hiểm Trở, phía đông là Câu Lan Thành và Đát La Tư Thành, phía nam là Bà Thăn Na. Với vị trí địa lý như thế nơi đây chẳng khác nào có một lớp áo đông bảo vệ xung quanh rồi còn gì. Võ Nguyên Hành nói rất chính xác nếu như đường quân có thể giành được A Sử Bất Lai Thành thì bọn họ dĩ nhiên sẽ giành được thế chủ động trong cuộc chiến sống còn này. Có thể nói, nơi đây sẽ là điểm mấu chốt phân định sự thành bại của cả hai bên một khi chuyện sự nổ ra. Được rồi. Từ ý kiến đề nghị của ngươi ta sẽ lựa chọn phương án thứ nhất, đó là cho dù bọn người đại thực kia dù có trợ giúp hay không trợ giúp người cắt la lộc thì ta cũng sẽ tận dụng cơ hội này để đoạt lấy Á Sử Bất Lai Thành. Trong giờ khắc này Vương Tư Vũ đã hạ quyết tâm dứt khoát. Lúc này trên bầu trời không có một chút ánh sáng nào cả, tất cả chỉ là đêm tối nhưng ánh lửa hừng hực chiếu sáng cả một góc trời xa xa. 5 vạn quân cắt la lộc được đại thực vũ trang rốt cuộc hôm nay đã trỗi dậy, sôi sục sát khí và nhiệt huyết chính chiến. Vô vàn những cây đuốc cháy phần phật khiến cho người ta có cảm giác như một biển lửa mênh ngông. Nhìn kỹ lại một chút, ta thấy trên gương mặt của những tên lính trẻ tuổi này đang tràn đầy ham muốn tiền tài, sự giàu có cũng như tham vọng về một vùng đất đai màu mỡ. Ở phía trước đó là gần trăm tên quý tộc Cắt La Lộc đang đứng Trên người bọn họ mặc toàn khôi giáp, có kẻ trầm mặc lạnh lùng, có người còn lưu luyến ôm tạm biệt mẫu thân của mình Chỉ mấy ngày trước đây thôi trong số bọn họ còn rất nhiều người khiếp nhược, không dám nghĩ đến việc sẽ chiến tranh với đường quân Thất bại ở Bắc Đình luôn luôn là bóng ma khiếp cho họ sợ hãi đường quân Nhưng hiện tại những nhân vật chủ chốt của Cắt La Lộc đã nhất trí thông qua quyết sách chiến tranh Tất cả dù muốn hay không đều phải tham gia vì vậy giờ đây sự sợ hai ấy đã được thay thế bằng giấc mơ về vùng đất đai phì nhiêu màu mờ xung quanh nhiệt hải hồ mảnh đất mà những người cắt la lộc vẫn luôn luôn mơ ước. chương 515, đỉnh điểm điên cuồng của người cắt la lộc. Ở vị trí trước mặt, nơi mà các quý tộc đang đứng là một mục đài. Trên mục đài đó là ba nhân vật đầu não của cắt la lộc, một người tân đại tổ trưởng A Đặc Lôi. hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng trên nét mặt hắn luôn dày đặc một loại sát khí lạnh lùng như sát khí của chiến đao trên sa trường hắn mặc dù mới 17 tuổi tuổi đời còn rất trẻ nhưng giá tính của hắn thì cực lớn có lẽ đó là sự di chuyển của tổ tiên hắn truyền lại mấy vạn tên chiến binh cắt la lộc đang đứng ở dưới kia giường như đều bị chinh phục bởi cái khi thế mạnh mẽ thiêu đốt của vị đại tù trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử dân tộc này a đặc lôi đứng nghiêm trang đôi môi mím chặt và trong đôi mắt hắn là cả một biển lửa tham vọng và sát khí đứng ở bên cạnh hắn lúc này là hai người khác một người là quốc sư của cắt la lộc tên gọi tô nhĩ Mạn, còn người kia chính là người mà cạ lịp hạ của đại thực phái tới đó là vị thân vương á cổ thập hắn cũng vừa từ tát mã nhĩ hắn tới đây hơi các dung sĩ si cắt la lộc của ta các ngươi đã chuẩn bị xong chưa đất hai phương nam màu mỡ vốn dĩ là của các ngươi nhưng bây giờ các ngươi lại phải đi đánh chiếm vùng đất phía đông xa xôi kia lời nói của tô nhĩ Mạn tuy trầm thấp mà rõ ràng mà sang sảng Nó mang tính kích động rất cao đối với những tên lính trẻ tuổi dưới kia. Trời đã dạng sáng, và những trận dạo phong cứ thế đem những lời nói của ông ta đến thai từng chiến sĩ cắt la lộc đang hừng hực khí thế kia. Sẽ không có ai thương hại cho các ngươi đâu, ở nơi này chỉ có sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt như cây cỏ trong rừng rậm mà thôi. Các ngươi muốn có được đất đai phì nhiều không, muốn có thật nhiều tiền tài và những cô gái đại đường non tơ kia không. Con mỏ bạc ở Toái Diệp, đất đai bên Nhật Hải, cùng với những nữ nhân đại đường xinh đẹp nữa. những thứ này các ngươi có muốn hay không ánh mắt nỏng bỏng tràn đầy tham vọng của tôi nhĩ mạn quét qua từng gương mặt của những tên chiến binh cắt la lộc bên dưới lời nói của ông ta đã kích động được bọn họ tất cả đồng thanh đáp lại ông ta chúng ta rất muốn tiếng đáp của bọn chúng nghe như tiếng biển thở núi than vang động như muốn xé tan trời đêm thậm chí có rất nhiều những lão nhân cắt la lộc cũng đồng thanh hưởng ứng tôi nhĩ mạn từ từ giơ tay phải lên để ra hiệu cho những người bên dưới kia im lặng trở lại ông ta tiếp tục lên tiếng Và lần này lại vạn phần kích động hơn nữa, các ngươi muốn có được những điều đó thì các ngươi phải đi đoạt lấy. Hãy dừng chiến đao, dùng dũng khí và nhiệt huyết của các ngươi để giành đoạt lại những thứ đáng lẽ phải thuộc về các ngươi. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi được thấy rõ xem ai là đồng minh, ai là người đang giúp đỡ cho các ngươi bấy lâu nay. Tô Nhĩ Mạn bỗng nhiên quay người lại, chỉ về phía tên sứ giả của đại thực đang đứng bên cạnh. Được lời giới thiệu của vị quốc sư này, tên sứ giả kia từ từ tiến lên. hắn nói tuy chậm rãi nhưng lại chứa nội lực vô cùng ta đây đến từ ba cách đạt là đặc sứ mà đại thực cả liệp hạ phái tới đây để truyền đạt cho các ngươi một thông điệp đó là đại thực chúng ta vĩnh viễn ủng hộ các ngươi hãy cứ chiến đấu đi các liệp hạ hứa rằng thung lũng toái diệp cùng với nhiệt hạ sẽ vĩnh viễn thuộc về các ngươi và lúc này các đơn vị quân đội cắt la lộc đã bắt đầu xuất phát nhìn từ xa cái cảnh những binh lính khôi giáp đầy đủ tu đù đùn hành quân ấy trông như một dòng sắt thép đang di động vậy về chiến thuật trong trận này Cắt la lộc chia quân làm hai cánh, cánh quân thứ nhất gồm 2 vạn quân do diệp hộ đa đồ của tộc đạp thực lực xuất lĩnh. Nhiệm vụ của cánh quân này là tiến về phía Tây để tấn công đường quân ở Yêu Long Thành. Cánh quân thứ hai với 3 vạn quân do Đại tù trưởng A Đặc Lôi và quốc sư Tô Nhĩ Mạn xuất lĩnh. Cánh quân này tiến thẳng theo hướng Nam, mang theo các loại vũ khí công thành mà Đại thực đã cung cấp, mục đích là muốn đánh chiếm một vài tòa thành trị ở bên bờ Hồ Nhiệt Hải, từ đó cắt đứt sự thông suốt của Kim Long Đại Đạo. Sau đó hai cánh quân sẽ hội hợp rồi cũng phối hợp với quân đại thực ở thổ hỏa là tạo thành thế tấn công áp đảo đối với Toái Diệp. Cuối tháng 6 năm đại trị thứ năm, cái thế cục cẩn chứa nguy cơ chiến tranh của Toái Diệp trong mấy năm qua cuối cùng đã vỡ ra, bùng phát dữ dội. Về phía đông của khu rừng rậm Hắc Cám chừng 30 dặm, trên đỉnh của mấy ngọn núi bỗng nhiên bốc thẳng lên một cột khói. Đây là tín hiệu báo động khi có biến của quân đội. Và lát sau, trên đỉnh của một ngọn núi cách Hắc Cám lâm chừng 10 dặm một cột khói báo động cũng bốc lên. mấy tên lính đường quân làm nhiệm vụ thám báo gần hắc cám lâm đã nhận ra tín hiệu báo động bọn họ cũng lập tức đốt khói báo động đồng thời quay đầu ngựa chạy như điên trở về hướng yêu long thành để cấp báo tin tức bọn người cắt la lộc đã tới đinh đinh đương đương trên bầu trời yêu long thành bây giờ chỉ còn những tiếng chuông cấp báo còn dưới mặt đất là tiếng ngõ dục liên hồi trong khi đó đường quân lại đến từng nhà dân thông báo việc bọn họ chuẩn bị rút lui khỏi nơi đây nếu những người dân nào muốn đi cùng đường quân thì hãy thu xếp ngay lập tức Tiếp chung. Mó, cùng với tin tức đột ngột như vậy khiến cho cả yêu long thành như sụp sôi, khẩn trương. Tiếng gào thét, chửi rủa cứ từ đâu đó vang lên ầm ĩ vô số những người đột kỵ thi và một số những thương nhân túc đặc đã nhanh chóng thu thập một chút đồ tế nhuyễn rồi chạy ra đầu con đường lớn chuẩn bị đi cùng đường quân. Một gã thương nhân túc đặc trẻ tuổi chạy như ma đuổi đến yêu long khách sạn, hắn vừa đập cửa vừa gọi ầm ý, khang đại, thúc phụ thân cháu muốn hỏi thúc xem chúng ta có nên đi hay không. Ở bên trong yêu long khách sạn, Lúc này Khang Minh đang cố gắng hết sức để chất cái túi tiền vàng cuối cùng lên một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa thấy đã có sẵn năm lão bà và một đống lũ con gái. Tất cả chuẩn đều chuẩn bị ra đi. Nghe thấy tiếng gào thét của tên tiểu tử kia, Khang Minh quay đầu lại quát mắng, cha ngươi điên rồi hay sao hả? Ông ta không đi còn muốn ở lại để chờ chết sao? Bọn cắt la lộc ấy không phải là người, chúng nó là sói, ngay cả xương của các ngươi chúng cũng không trở lại đâu. Nhưng rất nhiều người túc đặc không muốn đi. Hơn nữa thương hội cũng đề nghị tất cả người túc đặc hay ở lại. Bọn họ bảo người cắt la lộc đã có văn bản hứa hẹn sẽ không làm tổn thương đến người cắt la lộc chúng ta đâu. Người trẻ tuổi kia thoáng chần trừ, nhưng hắn lại nói tiếp. Khang Minh cũng chẳng thèm bận tâm đến mấy lời mà người thanh niên kia vừa nói. Sau khi chất đồ xong ông ta nhảy lên ngựa, cùng với người con cả của mình đánh xe ngựa, chạy thẳng ra đường ngoài đường cái. Khi đi ngang qua cửa, ông ta nói quát to với người thanh niên kia, ngươi hãy về nói cho cha ngươi biết rằng... số tài sản mà đa đồ đã mất lần trước chắc chắn hắn ta sẽ đòi lại gấp bội. còn những tên lính cắt la lộc kia chúng là đội quân lang sói ngươi cho rằng bọn chúng có thể có quân kỷ nghiêm minh hay sao còn thương hội kia lại cho rằng bản thân cần tin tưởng vào cái văn bản cam kết vớ vẩn kia bọn họ thật là ngu xuẩn chúng ta không thể cùng ngu xuẩn như bọn họ được hãy nhanh về bảo với cha ngươi mau đi ngay cửa hàng bị đốt còn có thể xây dựng lại nhưng quan trọng nhất vẫn là phải giữ được tính mạng người thanh niên kia nghe xong thì như hiểu vấn đề Hắn bừng tỉnh xoay người chạy một mạch về nhà. Khang Minh đánh chiếc xe ngựa chạy ra con đường cái. Lúc này trên đường cũng đã có nhiều đội kỵ binh của đường quân chậm rãi rút lui. Cùng với đó là vô số những người đột kỵ thi và người túc đặc cũng đi theo họ. Mặc dù thương hội đã đưa ra lý do và lời đề nghị rằng hãy ở lại đây nhưng vẫn có rất nhiều người túc đặc không tin tưởng vào lời hứa hẹn của bọn người cắt la lộc kia và những người ấy quyết định ra đi cùng đường quân. Thi dương dẫn đầu hơn một ngàn đường quân cưỡi ngựa phi nước đại trên đường cái Chịt xô điều bọn họ không đi về hướng Nam trở về Toái Diệp mà ngược lại, lại đi về hướng Bắc nhắm theo hướng gì Bá Hải mà chuyển quân. Khi bọn họ vừa mới đi qua một lộ khẩu thì bỗng nhiên ở sau lưng có tiếng người gọi to, thi tướng quân, thi tướng quân hãy chờ chút đã nào. Thi dương nghìm cương chiến mã dừng lại, hắn quay đầu về phía có tiếng gọi và nhận ra đó là khang trưởng quý của Yêu Long khách sạn, ông ta đang đánh một chiếc xe ngựa lao đến chỗ hắn đồng thời vây tay ra hiệu cho hắn biết, rồi lát sau chiếc xe ngựa đã chạy đến gần. Khang Minh vội thò người ra nói với thi dương, thi tướng quân, đường quân vì sao lại rút khỏi yêu Long Thành, với địa thế của nơi đây đường quân hoàn toàn có thể ngăn cản bọn người cắt la lộc kia tiến công mà. Thi dương nhún vai nói, ta cũng không biết được, đây là lệnh mà cấp trên đã ban ra. Chúng ta chỉ biết phục tùng mệnh lệnh thôi. Nhưng mà nếu đã như vậy, khi thật sự xảy ra đánh nhau, thì sẽ có rất nhiều người tốt đặc chúng tôi không biết đứng về bên nào nữa đây Khang Minh thở dài, rồi lại hỏi tiếp. Vậy đường quân có quay lại đây nữa không hả tướng quân? mười 516, đỉnh điểm điên cuồng của người cắt la lộc, B. Thi Dương cười lạnh một tiếng rồi nói, khang trưởng quỹ nghĩ thế nào? Khang Minh cười xấu hổ, ông ta tự thấy rằng bản thân mình được Thi Dương hỏi ý kiến thật là dư thừa. Đường quân thực lực như thế thì trong mắt làm sao có thể coi cắt la lộc kia là gì chứ? Đây nhất định là kế sách của bọn họ rồi. Nghĩ đến đây tinh thần của Khang Minh trở nên phân chấn hơn nhiều. Ông ta chắp tay hướng Thi Dương nói, vậy ta đây xin đi trước chúc thi tướng quân gia quân đắc thắng lại lập nên kỳ công mới khang trưởng quỹ hãy bảo trọng thi dương cũng chắp tay đắp lễ rồi hắn xuất lĩnh hơn nản kỵ binh dục ngựa lao đi về hướng bắc như một trận cuốn phong một lúc lâu sau những đơn vị đường quân còn lại trong yêu long thành cũng rút đi hết trong thành lúc này không khí trở nên rất yên tĩnh nhưng sự yên tĩnh ấy cũng chẳng duy trì lâu bởi vì rất nhanh sau đó trên đường cái đã vang lên những tiếng huyên náo ầm ĩ lắm đó là mấy trăm tên túc đã quyết tâm ở lại bây giờ dưới sự chỉ dẫn của vài tên trưởng lao trong thương hội cùng nhau tụ tập hùng hổ đến trước chính vụ thự của yêu long thành để đập phá phá hết đốt hết cho ta đám người túc đặc kia sụp sôi đây kích động có nhiều người nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi bằng cách lấy những tảng đá ném thẳng về phía tấm bảng chính vụ thự treo ở trước cửa kia những trận mưa đá từ phía những người túc đặc kia cứ thế chút xuống tấm biển của chính vụ thự chốc lát sau tấm biển gỗ đã bị đá ném thủng lỗ chỗ và cuối cùng thi cũng rơi đổ ầm ầm xuống mặt đất tấm biển đề yêu long thành chính vụ thự rơi xuống vỡ làm năm sáu mảnh ngay lập tức cả trăm tên túc đặc điên cuồng sông lên giống đạp lấy nó cho hạ giận khiến cho cả tấm biển gỗ to lớn lúc trước giờ đây chỉ còn là đống gỗ vụn ngổn ngang hãy đạp nát tất cả phong ốc ở chỗ này cho ta một tên trưởng lão tổng thương hội quát to ra lệnh cho những tên tay chân còn lại ngay lập tức mấy trăm tên túc đặc đầy kích động dầm dầm diến lên phá vỡ đại môn để xông vào bên trong bọn chúng điên cuồng đập phá tất cả các đồ đạc những gì nhìn thấy ở bên trong bàn làm việc giá đựng tài liệu giấy tờ, các dương hộ, cửa và cửa sổ nữa. Tất cả những thứ này đều bị lũ điên cuồng kia đập phá cho nát bét, hư hỏng hoàn toàn, hay bị ném tròng trơ ra ngoài đường. Sau cùng người ta thấy xuất hiện từ chính vụ thự đó một đám khói đen thoát ra, rồi đến ngọn lửa hừng hực bùng cháy thiêu rủi cả chính vụ thự. Và như vậy chính vụ thự của đường quân đã bị những tên túc đặc ngoan cố thiêu rủi và tấm biển A-Đồ một chấn một lần nữa lại được treo lên. Ngay sau khi chính vụ thự bị đập phá, Những tên túc đặc trẻ tuổi bây giờ như những con ngựa bất kham, chúng bắt đầu tiến hành đập phá, vơ vét và cướp bóc tài sản còn lại trong các cửa hàng của những người túc đặc đã chạy theo đường quân. Trong số những quán hàng, cửa hiệu đó thì yêu long khách sạn của Khang Minh là bị đập phá vơ vét nặng nhất. Tất cả các gia cụ, đồ trang sức, những đồ bày biện trang trí đáng giá một chút cũng đều bị bọn chúng cướp đi hết. Thậm chí ngay cả thực phẩm dự trữ cùng như rượu ở trong hầm cũng bị bọn chúng vơ vét sạch sẽ. Trên khắp các ngõ ngách, các con đường lớn nhỏ Những người túc đặc còn lại từ già trẻ, gái trai đều đổ ra ăn mừng. Bọn họ nâng chén uống rượu hô to rằng mình đã được tự do rồi. Và tất cả những gì ở Yêu Long Thành này mà có liên quan đến đại đường thì cũng đều bị họ đập phá hay thiêu hủy hết. Ngay như cái bến thuyền ở Yêu Long Hồ mà đường quân vừa mới bắt đầu cho xây dựng và bắt đầu hình thành cũng bị những kẻ cực đoan này đốt phá đi hết. Lúc này bọn họ chỉ còn biết đến Đại Thực, đến cắt La Lộc, Đại Thực Vạn Thuế, A Đồ Mộc Vạn Thuế. cắt la lộc vạn thuế tiếng gieo họ vang động khắp cả thiên không những kẻ đầu não ở trong thương hội lúc này trịnh trọng đứng ra tuyên bố rằng ngày hôm nay chính là ngay tự do của những người túc đặc ở trấn á đồ mục này đây sẽ mãi mãi là kỷ niệm không bao giờ quên cho con cháu của bọn họ đời sau cuộc ăn mừng ngày độc lập của những người túc đặc kia cứ thế cho đến lúc hoàng hôn khi có một gã đưa tin thông báo người cắt la lộc đến người cắt la lộc đến những người túc đặc kia sau khoảng thời gian sung sướng vì được tự do mới dần dần trở lại bình thường Bọn họ rời khỏi nơi ăn uống nhảy múa vừa rồi để trở về nhà của mình. Bảy tên trưởng lão trong thương hội, rất phấn khích đi ra tận lộ khẩu để nên đón bọn người cắt la lộc đang đến kia. Sắc vàng rực của trời chiều đã dần dần biến mất thay vào đó là hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, bóng tối đã bắt đầu buông xuống. Nó len lỏi khắp ngóc ngách của khu rừng rậm càng làm tăng thêm cái vẻ âm u, tăm tối của nơi đây giống như cái tên gọi hát ám lâm của nó. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, trong cái không gian nhập nhọn tối nhỏ mặt người này. Người ta bắt đầu cảm nhận được tiếng bước chân hành quân đang làm dung chuyển cả con đường cái nơi đây. Bến tàu, nhà cửa, chùa trên tất cả dường như đều được phủ lên một màu ảm mạ tang tóc của máu. Bảy vị trưởng lão trong thương hội đang đứng ở lộ khẩu, những trận gió đêm thổi qua khuôn mặt của họ. Ai nấy đều sốt ruột, thấp hỏng. Trong tay của các vị trưởng lão này chính là bức tín thư cam kết do chính ta tụ trưởng A Đặc Lôi viết để làm tin. Bức tín thư này chính là chút hy vọng, an ủi duy nhất đối với bọn họ. Đến rồi. Đến rồi một người trong số bọn họ nhìn thấy gì đó liền hô lên. Đúng là hắn đã nhìn thấy một một dòng nước lũ không có giới hạn đang di chuyển về tới chỗ bên này. Đến lúc này bảy người đều đã nhận ra đây là kỵ binh cắt la lộc, bọn họ tay cầm mâu ngắn, mặc áo giáp đen, trên mũ giáp có những sợi tua đen đang tung bay đón gió. Đây chính là loại giáp nhẹ mà đại thực vẫn trang bị cho quân đội. Đội quân ấy đi không nhanh lắm, chỉ nghe thấy những âm thanh trầm thấp phát ra từ những bước chân. Hành quân! Ở đây vẫn còn tồn tại lời thề ước do quang minh vương của Mani giáo phát thệ khi nên tiếp thắng lợi, nhưng từ đội quân đang di chuyển trong cánh rừng rậm kia người ta chỉ thấy một đội quân đằng đàng sắc khí. Xem ra lời thề cổ xưa có cũng có mấy phần quỷ dị rồi. Khi đội quân kia tiến lại gần hơn lộ khẩu, bảy tên trưởng lao trong thương hôi mới cảm nhận được sát khi giàn rụa phát ra từ môi gương mặt, ánh mắt kia. Sự bất an, lo lắng bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ và ý thức của bọn họ, nhưng đến bây giờ thì còn thay đổi được gì nữa chứ tất cả đều đã chậm mất rồi tên trưởng lao đứng đầu thương hội vẫn nhấn mại tiến lên phía trước hắn ngâng bức tín thư do A đặc lôi viết lên cao quá đỉnh đầu rồi cất cao giọng nói thương hội túc đặc xin hoan nghênh các vị Dũng sĩ cắt la Lộc đã tới đây đội quân kia dừng lại chốc lát sau một tên thủ lĩnh tiến lên hắn khoảng chừng trên dưới 50 tuổi và hắn không phải ai xa lạ mà chính là diệp hộ đa đổ của bộ tộc đạp thực lực ở cắt la Lộc nhiệm vụ tấn công yêu long thành lần này do hắn cùng hai vạn quân đảm nhiệm Đường Quân đâu đa đồ không thèm nhìn mặt những thương nhân túc đặc này, mà lạnh lùng hỏi. Vị trưởng lão thủ lĩnh trong thương hội rất hiểu và biết rõ về con người của đa đồ, nên bản thân ông ta trong lòng vô cùng kinh ngạc, tự hỏi người đến tại sao lại là đa đồ, chẳng phải đã nói rằng a đặc lôi sẽ đem quân đến đây hay sao? Ông ta hồi hộp, lo lắng, tim đập nhanh hơn, bên ngoài vẫn cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt nói: Bẩm diệp hộ, Đường Quân nghe tin chiều tối này các dũng sĩ cắt la lộc sẽ tới đây, nên sợ hãi mà rút quân đi rồi. Khi đi bọn chúng mang theo rất nhiều các loại vật tư cũng như lôi kéo những người bình dân khác, cho nên tốc độ di chuyển của chúng sẽ rất chậm. Nếu như Diệp Hộ cho quân truy kích bây giờ thì có thể đuổi kịp bọn chúng. Quân số của Đường Quân chỉ có khoảng 5000 người thôi. Nhưng Đa Đồ lại không hề có biểu hiện gì là để ý đến những lời nói của ông ta, ngược lại tên Diệp Hồ này lại đưa mắt về phía một vị trưởng lão có dáng người cao gầy khác và lạnh lùng nói, "Chúng ta vượt đường xa tới đây, nên giờ đây đã rất mệt mỏi rồi." Ta lệnh cho các ngươi trong một canh giờ phải chuẩn bị cho đủ 1000 con dê béo, 500 thùng rượu bồ đảo và 1000 nữ nhân. Đồng thời các ngươi phải chuẩn bị phong ốc đầy đủ cho 2 vạn chiến binh của chúng ta nghỉ ngơi. Đợi khi chúng ta nghỉ ngơi hồi phục rồi, sẽ thay các ngươi truy sát đường quân, thế là lợi cho các ngươi lắm rồi. 1000 nữ nhân sao? Tất cả bảy vị trưởng lão trong thương hội nghe như xét đánh ngang hay, ai nấy đều choáng váng như chân bước xuống vực sâu vậy. Lúc này trong thâm tâm của tất cả bọn họ đều hối hận vì đã gieo trứng cho ác. Vị trưởng lao đứng đầu liền dân bức tín thư có lời hứa của A Đặc Lôi lên đa Đồ, giọng nói của ông ta run run, như bất cam lòng, thưa diệp hộ, địa tụ trưởng A Đặc Lôi của các ngài đã hứa sẽ đảm bảo lợi ích của những người thương nhân túc đặc chúng tôi rồi cơ mà. mười 517, đã điên cuồng lại càng điên cuồng hơn. Thế chẳng phải chúng ta đang tới đây để bảo vệ lợi ích của người túc đặc các ngươi hay sao? Đa Đồ nhòi người ra, thò mặt hắn sát vào mặt vị trưởng lao kia, nghe răng cười nói, nếu chúng ta không đến giải cứu các người. thì các người làm sao thoát khỏi bàn tay ma quỷ của đường quân chứ? Tiếng hắn cười ha ha vang vọng đầy ngông cuồng. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, khuôn mặt hắn được soi rõ với đầy những mụn nhọt lộ trô càng làm tăng thêm cái vẻ dữ tợn, hãi hùng của hắn. Vậy chúng tôi xin đáp ứng điều kiện của các ngài. Chỉ có điều một ngàn nữ nhân thì xin hãy bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi xin dâng bù cho các ngài một vạn kim tệ, à không năm vạn kim tệ đại thực. Diệp Hộ xem có được không? Khi vị trưởng lão kia vừa dứt lời thì bỗng bằng một tiếng. Chiếc roi ngựa trong tay đa đồ đã thẳng tay quất vào mặt ông ta, vị trưởng lão kia té ngã xuống mặt đất, còn bức tín thư trên tay ông ta thì văng lên không trung, Và đa đồ đã nhanh chóng chộp lấy nó, hắn không những không xem qua mà trái lại còn xé nó nát vụn, đem những mảnh vụn đó ném lên người vị trưởng lão đang ngã xong xoài trên mặt đất kia. Ánh mắt của hắn lúc này hung ác dị thường, hắn nói, A đặc lôi là cái thá gì, đàn bà chúng ta cũng muốn, tiền bạc chúng ta cũng muốn. Nếu các ngươi cả gan dám nửa điểm bàn cãi lắm điều. thì ta cũng sẽ giết sạch hết các ngươi sông lên đa đổ vung tay ra lệnh tiến lên ngay lập tức hai vạn kỵ binh rầm rập vượt qua bảy vị trưởng lao trong thương hội đang thất thần tuyệt vọng kia hết đội này đến đội khác bọn chúng đang tiến vào trung tâm của yêu long thành ngay buổi tối hôm đó sau khi đã ăn uống no say bọn người cắt la lộc bắt đầu tụ tập với nhau xông vào trong nhà của những người túc đặc bọn chúng không những yêu cầu nữ nhân yêu cầu tiền bạc mà chúng còn đuổi hết tất cả nam nhân túc đặc vào hát cám lông Những tên cắt la lộc này bắt nam nhân khi vào rừng phải đi chân đất, phải cởi trần, chỉ cho phép bọn họ mặc vẹn vẹn có một cái quần cục mà thôi. Ngay cả một đồng tiền chúng cũng không cho họ mang đi. Trăng sáng đã trốn vào mây đen, lúc này đây bóng tối đang hung hãn bao trùn hết cả mọi ngóc ngách không gian của Yêu Long Thành. Rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên Yêu Long Thành phải đối mặt với trận cuồng phong và hiểm họa chính trị như thế này. Khi nhận được tin báo cắt la lộc xua quân tấn công Yêu Long Thành, thì toàn bộ đường quân ở đây nhận được lệnh đồng loạt rút lui. Nhưng cách rút lui của họ lại mang nhiều tính chiến lược. Trong đó một cánh đường quân gồm 3 vạn người rút lui về hướng Đại Thanh Trì, nhắm thẳng tới thủ phủ Hải Đồ Thập của bọn người cắt La Lộc ở phía Bắc Đại Thanh Trì. Trong số 3 vạn quân này thì có hai vạn kịch binh cùng với một vạn mạch đao quân, do phó tướng của Vương Tư Vũ là Lương Đình Ngọc Xuất Lĩnh. Hành trình từ Đại Thanh Trì đến Hải Đồ Thập ước chừng khoảng 800 dặm, nếu như hành quân miệt mài thì cũng phải mất 4-5 ngày đường quân mới có thể đến nơi. Hơn nữa địa hình cũng phức tạp nó không chỉ đơn thuần là thảo nguyên bằng phẳng mà chủ yếu là địa hình của các gò đồi và núi thấp với nhiều con sông lớn nhỏ bắt nguồn từ trong núi chảy ra. Tuy nhiên ở đây lại ít khi nhìn thấy những chỗ đất đá trơ trọi mà ngược lại trên lớp bùn đất ấy là những thảm cỏ xanh dì, rất dày cùng với những tảng rừng rậm tô điểm thêm cho cảnh vật nơi đây. Đến gần trưa ngày hôm nay, đường quân đã vượt qua được ngọn đồi tên gọi là Hạ Cát Lĩnh. theo lệnh của lương đình ngọc toàn quân tạm thời dừng cước bộ để chờ đợi tin tức thám báo tham do tình hình từ phía trước và theo như tin tức thám báo thu được thì đã phát hiện được ba vạn kỵ binh cắt la lộc đang từ hướng nam đến đây nếu cứ duy trì tốc độ này thì đến xế chiều hai bên có thể sẽ chạm trán với nhau lương đình ngọc cười lạnh lùng quả nhiên chủ soái vương tư vũ của hắn đoán không sai về việc bọn người cắt la lộc kia sẽ chia làm hai đường tiến công một đường chúng sẽ tấn công vào yêu long thành còn mặt khác chúng sẽ trực tiếp xuôi nam để đánh cướp lấy một vài tòa thành trì ở ven khu vực đại thanh trì nghĩ tới đây lương tướng quân ra lệnh toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ nhanh chóng hồi phục thể lực trận chiến lần này sẽ là một trận chiến khó khăn đó là lời mà vương tư vũ đã cảnh báo lương đình ngọc khi hắn sắp lên đường và vị chủ soái kia còn cẩn thận căn dặn nếu như các ngươi có gặp bọn người cắt la lộc kia thì không cần phải sử dụng mưu thuật gì cả mà cứ thế giản quân trực tiếp làm một trận giáp lá cả lấy thực đánh thực Lương Đình Ngọc hiểu được ý tứ của vị chủ soái, bởi vì nói gì đi nữa thì đường quân ở Toái Diệp có tới phân nửa là tân binh, chưa từng trải qua chiến đấu thực tế. Vì vậy bọn họ cần phải dùng máu tươi và một cuộc thực chiến sống còn để trưởng thành hơn. Và bọn người cắt la lộc này chính là sự thử nghiệm, tôi luyện đường quân tốt nhất. Nhưng để đảm bảo sự chắc thắng trong trận này Lương Đình Ngọc đã đưa ra chủ ý riêng của mình. hắn quay đầu hướng về phía nghiêm vân trung lang tướng của đệ tam kỵ binh quân, ban lệnh, Ngươi dẫn theo một vạn quân bản bộ. làm nhiệm vụ bao vây sau lương địch trước mắt hay em quân trong cánh rừng rậm kia khi chiến sự nổ ra các ngươi sẽ là quân tiếp viện từ phía sau chỉ khi nào có lệnh của ta mới được phép hành động nghiêm vân chính là vị phó tướng của quan anh năm đó tham gia chiếm lĩnh lấy toái diệp thành trải qua nhiều chiến dịch lớn nhỏ cũng lập được không ít công lao đến khi xem thành tích ban thưởng hắn từ quả nghị đô ý liền được phong lên hàng trung lang tướng xuất lĩnh một vạn quân của đệ tam kỵ binh quân ở toái diệp khi nghe lương đình ngọc phân phó hắn ôm quyền nói mặt tướng xin tuân lệ nghiêm vân lập tức xuất lĩnh một vạn quân bản bộ một lần nữa quay lại hạ cắt lĩnh rồi từ đó vòng theo con đường nhỏ mà ngược lên hướng bắc hai canh giờ sau tất cả đội hình của đường quân bắt đầu xuất phát trở lại họ thẳng tiến hướng bắc sau khi đi được hai ba dặm thì bóng dáng của quân đội cắt la lộc cũng đã hiện ra trên thảo nguyên cắt la lộc đã phát hiện ra đường quân bọn họ cũng tranh thủ chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi hồi phục thể lực lúc này hai quân đều dừng bước quan chiến đối phương khoảng cách giữa bọn họ khoảng hai dặm Người cắt la lộc khi ở vào giai đoạn cường thịnh nhất, dân số ước đạt khoảng 50 vạn người, bọn họ chiếm cứ cả một khu vực rộng lớn từ thung lũng thoái diệp cho tới lưu vực của Đại Thanh Trì. Chính sự cường thịnh lúc bấy giờ của cắt la lộc đã gây ra sự lo ngại cho phía đại thực, và để phòng ngừa một việc người cắt la lộc có thể ăn cháo đá bắt nên vào mười mấy năm trước đây đại thực đã thu hồi lại thoái diệp, ép bọn họ phải di rời về phía tây của rẽ kim sơn. Và trong số người cắt la lộc có rất nhiều người đột quyết phụ thuộc vào đại thực nên bọn họ vội vàng rời đi. Và cũng từ đó cắt la Lộc suy yếu dần, dân số từ 50 vạn xuống còn có hơn 40 vạn. Mặc dù như vậy song với hơn 40 vạn người, cắt la Lộc này vẫn là một dân tộc có thế lực lớn ở An Tây gần ngang với hồi hồ rồi. Khi ấy số quân tinh nhuệ đối giáp võ sĩ của họ lên tới 7 vạn quân chứ không ít. Nhưng sự kiện đánh dấu việc thế lực của người cắt la Lộc suy sụp chính là cuộc chiến Bắc Đình 5 năm về trước. Trong cuộc chiến kinh thiên sử sách đó, 5 vạn quân thiện chiến tinh nhuệ của họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, các loại vũ khí. Vật tư chiến tranh hầu như không còn gì nữa. Sau trận chiến khốc liệt đó những người cắt la lộc còn lại bắt đầu biết run sợ, bọn họ di chuyển về phía Tây. Rồi các cuộc chiến trong nội bộ không ngừng diễn ra khiến cho bọn họ đã suy yếu lại thêm kiệt quệ. Và cho đến ngày hôm nay dân số chỉ còn lại hơn 20 vạn người. Có thể nói dân tộc du mục này đã đến hồi suy tàn và nếu như không có một thế lực lớn can thiệp giúp đỡ họ thì chắc chắn giờ này bọn họ cũng giống như người đột kỵ thi, người đặc hệ, người cung nguyệt bị tiêu vong mãi mãi. nhưng thế lực đứng sau người cắt la lộc lại là một đại thế lực đại thực quốc mặc dù cắt la lộc đã đi vào giai đoạn suy vong nhưng đại thực kia vẫn không muốn cho bọn họ rút lui khỏi vũ đài chính trị vốn đang rất phức tạp kia đại thực đã đưa ra nhiều chiêu bài dụ dỗ, do nạn trang bị cho bọn họ cấp cho họ đất đai để sinh tồn và bọn họ lại ra trận nhưng sự ra trận của họ giống như một ông lao 60 bị động viên đi lính vậy cũng khôi giáp cũng đau thương ai có thể nhận ra thân thể giàn nua của ông ta nhưng thực chiến thì Binh lính trong quân đội hiện nay của cắt la Lộc phần lớn là những thanh niên tuổi khoảng hai mấy. Độ tuổi ấy cũng ngang ngang với độ tuổi của binh sĩ đường quân. Tuy nhiên số binh sĩ cắt la Lộc này đại đa số là thiếu kinh nghiệm thực chiến. Mặc dù bọn họ được trang bị giống như một kỵ binh đại thực, nhưng khôi giáp là khôi giáp mà kỵ binh đại thực đã đào thải, mâu thì lại là mâu ngắn. Đây là số quân trang và vũ khí mà đại thực áo đen trang bị sớm nhất cho quân đội, nó đã được bỏ đi nay lại được dùng để trang bị cho đại thực. những vũ khí quân trang tốt hơn một chút thì đại thực chuyển giao cả cho người đột quyết hoặc nô đãi quân ở thổ hỏa là rồi còn những thứ phế phẩm đáng bỏ đi nhất lại chuyển giao cho cắt la lộc hãy xem này háo giáp thì múc meo rách nát mâu ngắn thì cùn dỉ xét các tấm thuận thì đã bị vỡ loang lổ mà đao của bọn họ cũng không phải là loại cương đao đại mã sĩ lặc mà là loan đao chương 518, đã điên cuồng lại càng điên cuồng hơn b ngược lại với cắt la lộc đường quân lại được triều đình trang bị những loại quân trang vũ khí tốt nhất khôi giác bền chắc nhất cung tiễn mạnh mẽ và uy lực nhất chiến mã có tốc độ nhanh nhất hơn nữa đường quân được huấn luyện nghiêm chỉnh có kỷ luật nghiêm minh tinh thần chiến đấu rất cao ngoài ra các tướng lĩnh trong quân đội phân lớn đều được lựa chọn từ những quân nhân ưu tú bọn họ được đào tạo bồi dưỡng trong các trường quân sự nên có kinh nghiệm phong phú cùng với những kiến thức nhất định về mặt quân sự từ khí thế của những quân nhân này có thể thấy đại đường đang tràn đầy sinh cơ và niềm tin về một ngày phục hưng của đế chế đường quân đã dàn thế trận Theo chủ ý của Lương Đình Ngọc một vạn mạch đao quân sẽ là mũi tiến công chủ lực, như một quả đấm nhắm thẳng vào trực diện tàu cắt la lộc. Còn một vạn kỵ binh còn lại thì chia làm hai đội, mỗi đội 5.000 người chia làm làm hai cánh giả sang hai bên. Hai cánh quân này sẽ hiểm trợ cho mạch đao quân đồng thời ngăn chặn các cuộc công kích từ hai cánh vào mũi tiến công chủ lực. Trong trận thế của bọn người cắt la lộc, tù trưởng A Đặc Lôi bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn mặc dù là tù trưởng của người cắt la lộc nhưng cũng chỉ mới có 17 tuổi. A Đặc Lôi tuy là tên nhi tử được A Sát Lan hết sức yêu quý nhưng ông ta cũng chưa bao giờ có ý định rằng sẽ để cho hắn kế thừa tước vị tù trưởng kia. Bởi vì tước vị tù trưởng của người cắt la lộc là thứ cần có sự cạnh tranh, danh đoạn. Người làm tù trưởng cần phải có dũng khí, tài năng, phải là quý tộc có thế lực hùng mạnh mới đủ khả năng chấn áp quần hùng để ngồi vào ngôi vị đó. Và dĩ nhiên nếu như thế thì A Đặc Lôi chẳng có một chút mảy may tư cách nào để ngồi vào ngôi vị đó, nhưng đại thực lại ép hắn làm và dĩ nhiên hắn là bù nhìn. Hắn không trải qua thân kinh bách chiến giống như những bậc cha chú, lại càng không có năng lực của một thủ lĩnh siêu phàm. Vậy mà giờ đây hắn lại phải đang trực tiếp chỉ huy một trận đánh mang tính sống còn đối với người cắt la lộc, dù cuộc chiến chưa xảy ra nhưng tâm hắn đã run dày lên rồi. Quốc sư, chúng ta nên làm gì bây giờ hắn thấp giọng cất tiếng hỏi ý kiến của Tô Nhĩ Mạn bên cạnh? Vội cái gì chứ Tô Nhĩ Mạn liếc nhìn A Đặc Lôi một cái? Hắn được làm tù trưởng cũng là do chính tay Tô Nhĩ Mạn dựng lên, nhưng lúc này khi thấy vẻ mặt sợ sệt, Lo lắng của hắn, trong ánh mắt của Tô Nhĩ Mạn hiện đầy sự khinh thường đối với tên học trò này, cung tên của đường quân hết sức lợi hại, áo giáp của chúng ta không thể ngăn nổi được đâu. Tốt nhất là không nên chủ động tiến công, cứ chờ cho bọn chúng xông lên đã. Tô Nhĩ Mạn đỗng nhiên đưa tay về phía eo lưng của A Đặc Lôi rồi vô vô mấy cái, nói ngươi là đại tụ trưởng, là người trực tiếp chỉ huy chiến dịch này, ngươi hãy tỉnh lại cho ta đi. Nhưng ta không biết phải đánh trận như thế nào mà. Thật là không biết nhục Tô Nhĩ Mạn giận tí mặt. Ngươi không đánh nhau thì cũng hay thẳng cái lưng lên cho ra dáng một chút, rồi cầm ngay cái mồm lại nói rồi ông ta quay lại nhìn về những binh sĩ cắt la lộc ở phía sau. Những tên chiến binh trẻ tuổi này trong ánh mắt chúng lộ ra đầy vẻ hưng phấn, đầy sự kích động muốn chém giết. Tất cả tên nào tên nấy nhuệ khí đều như nghẽ con mới đẻ. Tôi Nhĩ Mạn nhìn thấy vậy mà thở dài bởi vì ông ta đoán biết được rằng dưới sự lợi hại của đường quân mạch đao, những con nghẽ con cắt la lộc này sẽ chết sạch mà thôi. Giờ phút này, Hai bên còn cách nhau không tới 500 bước nữa thôi. Đường quân vẫn đang thẳng tiến về phía trước, không khí xa trường trở nên khẩn trương và khẩn trương lạ thường. Các tướng lĩnh đứng đầu các bộ lạc của Cắt La Lộc bắt đầu ra lệnh cho quân của mình chuẩn bị tác chiến. Tô Nhĩ Mạn thừa dịp không ai chú ý liền lặng lẽ mang theo A Đặc Lôi tụt dần về đội hình ở phía sau. Bọn người Cắt La Lộc này dù có chết hết ông ta cũng không quan tâm. Điều quan tâm thật sự của ông ta chính là việc người hồi hột phải là kẻ thù của đường quân và việc đường quân bị phân tán. Để từ đó quân đại thực ở thổ hỏa la thừa dịp cướp lấy tói diệp. Đường quân vẫn tiếp tục tiến lên, mỗi bước chân của mạch đao quân rầm rập như núi lớn đổ xuống, mặt đất dường như cũng phải dung chuyển theo bước chân của họ. Còn 100 bước, còn 80 bước, hai bên thậm chí đã có thể nhìn rõ mặt của nhau. Hàng quân thứ nhất của đường quân là 3.000 mạch đao quân, tất cả mạch đao trong tay bọn họ đã giơ lên, ánh đao sáng loáng, sắt khi đầy trời như muốn nuốt chửng thế trận của kẻ thù. những con chiến mã trong hàng quân thứ nhất của cắt la lộc dường như đã cảm nhận được những sát khí ấy chúng bắt đầu đứng không yên tiếng móng ngựa lù về phía sau nhiều còn trồm lên hy vang mạch đao quân tiếp tục xông lên kỵ binh xạ tiễn chủ tướng lương đình ngọc ban ra một đạo quân lệ một vạn kỵ binh ở hai cánh lập tức xạ tiễn tiễn bắn ra như mưa rơi dày đặc một mũi tên cùng bắn ra vươn đi thật xa tạo thành những vòng cung tiếng rít của những mũi tên lao đi nghe như tiếng gào thét của tử thần gọ hồn định nhân còn bên phía cắt la lộc tất cả đều dơ tấm chắn phòng thủ nhưng những mũi tên trong trận mưa tên này đặc ấy đã lọt qua được những khe hở của tấm khiên xẹt ngang qua đầu của quân địch loạt tiễn vừa rồi đã gây tổn thất cho kỵ binh cắt la lộc khi một bộ phận kỵ binh bị trúng tên bọn chúng kêu thảm thiết ngã ngựa vật ra mặt đất còn 60 bước nữa trận mưa tên thứ ba của đường quân lại rơi xuống bên phía chiến tuyến cắt la lộc và kỵ binh cắt la lộc rốt cuộc cũng đã bắt đầu phản kích rồi bọn hung thúc dục chiến mã tay cầm mâu ngắn mà lao về phía đường quân mấy ngàn cây mâu ngắn làm đen kịt cả không trung rồi lao thẳng về đường quân những mâu ngắn này cũng đi tới đích khi chúng chạm vào trọng giáp của mạch đao quân thì phát ra những tiếng đinh đang những tưởng loạt đoàn mâu vừa rồi có thể hạ được một bộ phận đường quân nhưng không những đoàn mâu này không thể đâm thủng được trọng giáp của mạch đao quân chỉ có vài tên kỵ binh chúng mâu mà ngã ngựa đến giờ phút này cơ hồ những tên cắt la lộc hung hãn khi nay đã nhận ra thắng bại sĩ khí của chúng như chìm xuống vực sâu vậy Giết. quân sĩ cắt la lộc điên cuồng gào thét Bọn chúng tất cả đều rút chiến đao ra sông thẳng về phía đường quân. Bọn chúng đánh trận nhưng chẳng có chiến thuật hay bố trí gì cả, chẳng qua là sắp xếp cho 100 người thành một đội tiến hành tác chiến. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên đã quá gần cho nên tốc độ lao đi của chúng chưa được bao nhiêu thì đã chạm chán đường quân, hai bên chiến đấu giáp lá cả. Và đường quân đã phát động thế trận mạch đao của mình, với việc bố trí lực lượng thành ba hàng tựa như bức tường vững chắc tiến về phía trước. Những binh sĩ mạch đao quân được huấn luyện bài bản lập tức sử dụng sức mạnh của eo lưng huy động và chém mạnh mạch đao, chém xuống như với khí thế như sóng biển cuồn cuộn, đánh đâu thằng đó, cảm tưởng như sức mạnh của họ không gì có thể cản nổi. Kỵ binh cắt la lộc chúng đao tàn sát như cám bụi. Chỉ trong khoảng khắc sát chết của những địch nhân đã xếp thành núi trước mặt đường quân. Máu tươi dính đầy trên khôi giáp của bọn họ, máu cũng loang lổ ướt đẫm mặt đất. Mũi tiến công chủ lực thì như vậy, còn hai cánh kỵ binh của đường quân ở hai bên cũng linh hoạt vô cùng. Một bộ phận kỵ binh này huy động trường sóc, tấn công phủ đầu vào kẻ thù bảo vệ mặt bên của mạch đao quân. Một bộ phận khác bố trí trăm người một đội tung hoành ngang dọc, hoặc là huy động trường sóc ra sức chém giết, hoặc là dương cung xạ tiễn giết địch. Cả hai cánh quân này đều đánh sâu, chia cắt đội hình địch. Chỉ vẹn vẹn trong có hơn nửa canh giờ đường quân đã giết hết luôn tất cả các kỵ binh cắt la lộc ngã ngựa, địch nhân của bọn họ tử thương trầm trọng. Nhất là số quân tiên phong cắt la lộc bọn chúng không có đường lui vì ở phía sau đường quân cũng đã bao vây và công kích tịch liệt vì thế binh sĩ cắt la lộc liều chết sông về phía trước hy vọng mở đường máu rút lui nhưng khi bọn chúng vừa sông lên thì mạch đao sắc lạnh đã chém xuống biến bọn chúng thành những đống máu thịt đến lúc này tất cả binh cắt la lộc sợ hai đến không còn chút dũng khí nào nữa hung thần trong truyền thuyết của cha chú bọn chúng nay đã sống lại sờ sờ trước mắt chúng đang lấy đi tính mạng của chúng lúc này khi cục diện đã định tất cả binh sĩ cắt la lộc mới nhận ra mình không phải là đối thủ của đường quân cái sĩ khí hung hãn cùng với tham vọng lúc xuất quân đến nay biến mất không còn một chút tâm hơi nào cả tinh thân hoảng loạn vô cùng điều quan trọng hơn là quân đội cắt la lộc cho dù nói thế nào nhưng nhìn chung vẫn là một đội quân hỗ hợp mỗi bộ tộc đều có do tướng lĩnh riêng của mình thông soái chỉ quen tác chiến trong phạm vi của đơn vị mình mà thiếu hẳn đi một người tổng chỉ huy các lực lượng các đơn vị trên a đặc lôi tuy là tù trưởng nhưng tuổi đời còn quá trẻ Không thể đảm đương cái nhiệm vụ của một thống xoáy quân đội nặng nề này. Và lúc này đây vì muốn bảo toàn thực lực cho bộ tộc của mình nên chủ tướng của một vài bộ tộc đã cho quân binh của mình rút lui về phía sau. Một lúc lâu sau, dấu hiệu tan tác, vỡ trận của người cắt la lộc đã xuất hiện. Tương đao Đại Mã Sĩ Lặc Mà là Luân Đao. mười 519, đã điên cuồng lại càng điên cuồng hơn. C. Chủ tướng bên phía đường quân lương Đình Ngọc đứng quan chiến nay giờ. hắn cao mày bởi vì bản thân hắn cũng không ngờ rằng đội quân cắt la lộc này lại không chịu nổi một kích của đường quân như vậy so với đội quân cắt la lộc ở bắc đình năm xưa thật là một trời một vực nếu sớm biết như thế này thì hắn đã chẳng cần lệnh cho nghiêm vân mang theo một vạn kỵ binh bí mật ẩn nấp để làm hậu viện mà nên để cho một vạn kỵ binh ấy trực tiếp đầu nhập chiến đấu đánh chặn đường lui của kẻ địch mắt thấy địch đã sắp vỡ trận hiện tại có muốn điều quân của nghiêm vân tới đánh bọc hậu cũng không kịp nữa rồi lương đình ngọc cao mày suy nghĩ rồi hạ lệnh Vương Dung thắng doanh, Dương Hàn doanh lập tức bọc đánh phía sau của địch, bịt kín đường rút của chúng. Phát Hồng Ưng gọi ngay quân của Nghiêm Vân trở về tham gia chiến đấu. Lệnh tẩu chủ tướng đã ban ra, hai cánh quân gồm 2000 kỵ binh của Đường quân lập tức lao đi tham gia trận chiến. Bọn họ như tên rời cung nhắm thẳng tới hậu quân của địch nhân mà chém giết. Cùng lúc đó từ trung doanh của Đường quân một đám hồng ưng được thả bay lên trời, những con hồng ưng này cứ thế bay quanh quẩn trên bầu trời của chiến trường. Đây chính là tín hiệu lệnh cho viện quân tham gia tác chiến. Cuộc chiến giữa hai bên đến lúc này đã chuyển thành một cuộc chu diệt đấm máu của đường quân đối với tàn binh cắt la lộc. Khi máu của địch nhân đã đỏ hết cả nhà tuyến, đường quân bắt đầu biến đổi hình thế trận đấu. Hàng thứ hai và hàng thứ ba của mạch đao quân cũng gia nhập chiến đấu thực sự. Chiến tuyến được kéo dài, tường đao của đường quân giống như cánh cung khổng lồ, bắt đầu khép chặt vòng vây đối với đám binh lính cắt la lộc hoảng loạn kia. Tô Nhĩ Mạn và A Đặc Lôi từ lúc lâm trận tới giờ vẫn thụt lùi, trốn tránh ở phía hậu quân. nhưng lúc này đây hai thầy trò ông ta lại gặp phải cuộc tiến công của đường quân đánh bọc hậu tới thì ra hậu quân cứ tưởng là sẽ an toàn nhưng ngược lại lại là nơi nguy hiểm nhất trong khi đó các đơn vị của đường quân hết lớp này đến lớp khác xông lên như một lợi đao đánh thọc sâu vào nội quân cắt la lộc khiến cho 5.000 quân tại đây không tài nào chống đỡ phải thối lui liên tục chính trong lúc này tôi nhĩ mạng lại nhận thấy ở một gò núi cách chiến trường chừng ba dặm xuất hiện một cánh quân khác của đường quân chừng một vạn binh sĩ sợ hãi đến hồn bay phách lạc ông ta hô to một tiếng rút lui mang theo a đặc lôi chạy thuộc mạng về phía tây đào thoát khi hai người tô nhĩ mạn và a đặc lôi bỏ chạy thì 5.000 ngàn hậu quân cắt la lộc vốn bị đường quân đánh cho tan tắc cũng bán sông bán chết chạy theo lúc này nghiêm vân cũng từ phía sau đánh tới tạo thành thế bao vây tuyệt đối quân binh cắt la lộc đến lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng suy sụp hoàn toàn binh bại nhanh như núi đổ đường quân nhân cơ hội này thừa cơ truy sát những tên kỵ binh cắt la lộc ngã ngựa đều bị giết hết máu đã chạy thành sông Vô số binh lính cắt la lộc quỷ gối xin hàng. Ba vạn binh lính theo A đặc lôi ra trận, bị đường quân chém giết hơn hai vạn, nay còn lại 6.000 binh lính bị bắt sống, không tới 3.000 quân chạy thoát được, trong khi đó số đường quân tử trận thì không tới 300 người. Kết quả này thật ra huy hoàng. Và cũng chính trận chiến này sẽ quyết định sự diệt vong của bọn người cắt la lộc kia. Mạch đao quân dẫn tù binh trở về căn cứ, Kỵ binh thì tiếp tục tiến lên phía bắc tiêu diệt tận gốc bọn người cắt la lộc. chẳng thảo trừ căn bọn chúng chủ tướng Lương Đình Ngọc Ban ra mệnh lệnh cuối cùng. Hai ngày sau, hai vạn kỵ binh của đường quân đã có mặt tại thành hải đồ thập thủ phủ của người Cắt La Lộc, thành này nằm gần sông Lệ Hà, có đồng, cỏ tươi tốt, nguồn nước dồi dào. Nơi đây chính là nơi sinh sống của mười mấy vạn người Cắt La Lộc, số người này được phân bố trong các căn lều trong phạm vi 100 dặm của Thảo Nguyên. Ở hải đồ thập lúc này, các thanh niên trai tráng đều đã đi tham gia quân đội, ở nhà chỉ còn lại mười vạn người ra cả. Đàn bà cùng trẻ con và một đội quân chưa tới 2000 người. Số quân đội này chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ cho an toàn tính mạng của các quý tộc trong thành Hải Đồ Thập. Đến buổi sáng ngày hôm nay, quân lính gác ở trên tháp canh bỗng nhiên phát hiện một hắc tuyến ở phương xa kia, cái hắc tuyến ấy đang di chuyển rất nhanh về phía Hải Đồ Thập này. Và cũng rất nhanh những tên lính gác đó đã nhìn thấy rõ được cái hắc tuyến kia chính là hàng vạn kỵ binh đang lao tới đây. Cong, cong, con những tên lính gác này gõ chung dồn dập, cả Hải Đồ Thập vang lên tiếng báo động. Ở bên trong thành, những tên quý tộc cắt la lộc không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn chúng rôi rít chạy tới các tháp canh để hỏi tình hình. Là đường quân. Đường quân đã đánh tới đây rồi đoàn kỵ binh kia ngày càng đến gần, chỉ còn cách chân thành A đồ thập trừng hơn hai dặm nữa và những tên lính canh kia đã có thể nhìn thấy rõ đội quân đang tới chính là đường quân. Nghe được cái tin tức đường quân tới, lập tức cả thành hải đồ thập này như náo loạn như ong vỡ tổ. Các tên quý tộc thì bỏ mặc cả vợ con của mình lại bán sống bán chết nhảy len ngựa mà tìm đường bỏ chạy ra bên ngoài. Trong thành tiếng gào khóc như gì? Thật ra là trong thành vẫn còn có 2.000 quân cắt la lộc làm nhiệm vụ bảo vệ thành nhưng giờ đây số quân đội này cũng náo loạn hết cả. Đường quân tới đây có cả mấy vạn quân, bọn chúng chắc chắn không phải là đối thủ rồi. Chi bằng tự bảo vệ lấy tính mạng của mình, bảo vệ vợ con, người nhà cái đã. Chỉ trong khoảnh khắc hai vạn đường quân đã áp sát và tiến hành bao vây hải đồ thập. Mười mấy tên quý tộc bỏ chạy khỏi thành khi nay cũng bị đường quân đuổi theo dùng tên bắn chết. Chủ tướng Lương Đình Ngọc Phi ngựa tiến thẳng đến trước tòa thành nhỏ này. Hắn ta nhận thấy cái thủ phủ hải đồ thập của người cắt la lộc này chỉ là một tòa thành quá đơn giản, ngay cả cổng thành cũng không có. Thậm chí nếu đem so sánh thì hải đồ thập này còn kém xa một huyện thành nhỏ của đại đường. Lương Đình Ngọc không khỏi cười khinh miệt, chỉ là một tòa thành bỏ đi, vậy mà lại dám đối trọ với đại đường ta, các ngươi thật là không biết lượng sức. Đại tướng quân chúng ta nên xử lý như thế nào với những người cắt la lộc này đây? Hay là ban thưởng cho mọi người nhé? Mấy tên tướng lĩnh trẻ tuổi có vẻ rất nôn nóng, trên nét mặt tràn đầy sự phấn khích, hương phấn. Nghe bộ tướng nói thế, lương đình ngọc nhìn chừng chừng vào bọn họ, đầy tức giận, nghiêm giọng nói: Hoàng thượng đã có chỉ từ trước, không cho phép các ngươi được lạm sát phụ nữ cả trẻ em cắt la lộc. Tất cả bọn họ đều phải được dẫn về Toái Diệp để được giáo hóa làm người Hán. Hoàng thượng đã ra lệnh mà các ngươi còn dám cãi lời hay sao? Mấy tên tướng lĩnh nghe lời giáo huấn của chủ tướng chỉ biết túi đầu, không dám nhiều lời. Lương Đình Ngọc vung tay lên ra mệnh lệnh, lưu lại 5.000 người ở hải Đồ thập để thu dọn công việc, số còn lại chia làm 30 đội, đi các nơi để truy quét và tìm kiếm áp giải những người cắt la lộc còn sinh sống phân tán quanh đây. Lấy bán kính 300 dặm làm mốc giới truy quét. Hẹn 4 ngày sau hội hợp ở tại đây. Trên đường truy quét và áp giải các ngươi không được cướp tài vật, gian dâm với phụ nữ. nếu như kẻ nào cả gan trái lệnh thì sẽ bị nghiêm trị theo quân pháp binh lính đường quân nghe lệnh của chủ tướng dạ gian nhận lệnh các hiệu ý mang theo binh lính của mình tỏa đi khắp các nơi trên thảo nguyên để tìm kiếm những người cắt la lộc còn lại số đường quân còn lại tiến vào bên trong hải đồ thập tại đây đường quân đuổi mấy ngàn người gồm quý tộc cắt la lộc của họ ra bên ngoài trên đường tiếng khóc rầm rĩ như rung chuyển cả bầu trời phần lớn những người cắt la lộc còn lại là phụ nữ trẻ em và chỉ có khoảng 4 năm tên quý tộc đã già mua đầy vẻ hoảng loạn đứng lẫn lộn giữa thường dân ngoài kia đường quân cũng lục soát và tìm ra được số tài phú mà bọn người cắt la lộc này cướp đoạt mà có được trong suốt mấy chục năm qua bọn bọ chất đầy những của cải ấy ở ngoài thành ánh vàng lấp lánh nhìn giống như một ngọn bảo sơn tỏa ra một thứ ánh sáng ngọc ngà lại còn vô số những dê bò nữa khi xe ngựa từ trong thành được đánh ra tiếng người khóc tiếng dê bò kề tất cả khiến cho ngoài thành náo loạn hết cả một chập lúc này một gã bộ tướng chạy tới bẩm báo với lương đình ngọc nói khởi bẩm đại tướng quân toàn bộ người đã bị đuổi ra tất cả gia sản cũng bị ta tịch thu hết cả mang ra ngoài này rồi tốt lệnh cho quân ta lập tức san bằng thành hải đổ thập này nói là làm ngay lập tức mấy ngàn đường quân tức tốc ảo ảo xông vào bên trong thành trong chốc lát tiếng ầm ầm nổi lên kèm theo đó là vô số những bụi đất bay tư tung mấy trăm đường quân dùng móc câu của trường sóc bấu lấy tường thành rồi ra sức kéo giật mạnh tường thành thấp bé nhanh chóng lung lay rồi rốt cuộc cũng đổ ầm ầm Lương Đình Ngọc lạnh lùng nhìn đường quân phá hủy cái đô thành nhỏ bé hải đồ thập của bọn người cắt la lộc. Hắn liếc nhìn một cái về đám người cắt la lộc kia, hắn thấy sự sợ hãi và run rẩy của những người phụ nữ và những đứa nhỏ. Hắn liền ra lệnh, lập tức cho dựng các lều tạm ở cách đây ngoài ba dặm để cho những phụ nữ và trẻ em này ở, không được làm cho bọn họ kinh sợ gỡ tờ, tương đao đại mã sĩ Lặc mà là Luân đao. Chương 520, Toái Diệp Phong Vân, 1. 1.4 ngày sau. Đội đường quân cuối cùng đi truy quét và áp giải những người cắt la lộc còn lại cũng đã trở về. Như vậy hành động truy quét cuối cùng cũng đã kết thúc. trừ một vài những người cắt la lộc ở rất xa, còn lại tất cả những già trẻ, lớn bé trong bán kính 300 dặm đều bị áp giải về vị trí tập kết của đường quân. Số lượng lên tới mười mấy vạn vạn người. Khi ấy bên sông Lệ Hà là núi người biển người đông đúc vô cùng, tiếng la ó, than khóc rung động cả đất trời. Lại còn có khoảng 50 vạn con dê bỏ cùng mười mấy vạn con ngựa nữa cũng bị dẫn đi cùng. Như vậy trừ hai vạn quân cắt la lộc đang chờ chết ở Yêu Long Thành ra thì nơi đây chính là toàn bộ nhân số và tài sản của cắt la lộc rồi. Buổi tối hôm đó, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị và tập kết đầy đủ. hai vạn đường quân áp giải mười mấy vạn người cắt la lộc cùng toàn bộ tài sản của bọn họ bắt đầu một cuộc di chuyển lớn về phía Nam. Những người già, phụ nữ và trẻ em cắt la lộc được cho ngồi lên trên các xe ngựa. Còn những người đàn ông khác thì cưỡi ngựa và chăn quản số dê bỏ đi theo. Đường quân kỷ luật nghiêm minh, đối xử với bọn họ cũng không hề độc tàn bạo nên những người cắt la lộc này cũng có vẻ yên tâm. Trên những chiếc ngựa họp ép, đang lóc cóc chạy kia là những người phụ nữ ôm khư khư chút tài sản ít ỏi còn lại, bọn trẻ nhỏ thì ôm những chú dê con vào lòng, tất cả bọn họ đều ngơ ngác nhìn về mái lều của mình dần dần xa khuất. Bọn họ không biết cái gì đang chờ đợi họ và vận mệnh của họ không biết sẽ như thế nào đây. Tháng 7 năm đại trị thứ 5, hai vạn kỵ binh đại đường đã bắt sống và áp giải thành công mười mấy vạn người già trẻ lớn bé của cắt la lộc ở bên bờ sông Lệ Hà về thoái diệp. Từ đó, bên bờ sông Lệ Hà vốn đã từng tồn tại một dân tộc cắt la lộc cường thịnh đến nay dân tộc đó đã bị diệt vong. Mà cũng trong thời khắc đó, Tổng đốc của Tát Mã Nhị Hán là A Cổ Thập đã hạ lệnh cho quân đại thực ở Thổ Hỏa La Ngược lên phía Bắc Hỏa Tốc để cứu viện cho người cắt la lộc. Vào ngày thứ 3 tại nơi quân đường bắt đi hầu hết người già. Phụ nữ và trẻ em người cắt la lộc ở thành hải đồ toàn phế tích này xuất hiện một nhánh quân đội mất hết nhuệ khí, áo giáp của họ bị đánh nát, vũ khí cũng không còn đầy đủ, tất cả đều đang hoảng sợ như chó nhà có tang. Đó là nhánh quân cắt la lộc hơn 3.000 tàn binh của đại thủ trưởng A Đạt Lôi đã bị đánh bại trong chiến dịch. Bọn họ đã né tránh ở nơi đất hoang vài ngày rồi mới dám trở về thành hải đồ, nhưng trước mắt họ lại là một đống đổ nát cùng với hơn 10 vạn tộc nhân đã mất tích. A Đạt Lôi ngơ ngác nhìn qua đống đổ nát thành hải đồ. Hắn đương nhiên biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không quá đau khổ hay thù hận, hai ngày nay lòng ông ta đã trở nên nguội lạnh rồi. Thậm chí hắn còn thở dài một tiếng, ít nhất như vậy cũng không cần phải giải thích với hơn 10 vạn phụ nữ và trẻ em này rằng trượng phu của họ đã đi đâu, cũng không biết qua bao lâu. Thị vệ của hắn là Trường Lỗ mới tiến lên thấp giọng khuyên nhủ: "Đại tu trưởng, chúng ta đi tới bờ sông Ý ỉ Lệ đi thôi. Nói không chừng mọi người còn có thể tìm được một vài tộc nhân trở về." a đặc lôi mơ hồ gật gật đầu theo trưởng thị vệ đi hiện giờ hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt quốc sư đã đi hồi hột tìm tiếp viện yêu long thành bên kia cũng không có tin tức gì quốc sư không có bên cạnh a đặc lôi cảm thấy mình thiếu đi tâm phúc không dám đi đâu không dám quyết định chuyện gì nữa sông y ghi lệ cách thành này chừng năm 6 dặm đường đi một lát đã tới quân lính cũng đã mệt mỏi không chịu được nữa không đợi tù trưởng hạ lệnh đã nhảy xuống ngựa nghỉ ngơi bên bờ sông mười thiếp thân thị vệ cuối cùng cũng dựng xong trướng đồng Thỉnh tu trưởng vào nghỉ tạm, nhưng a đặc lôi vừa mới vào trướng thì phương xa có tiếng vó ngựa như sấm rền vọng lại. Sắc mặt A đặc lôi trở nên trắng bệnh theo bản năng chạy ra khỏi trướng nhảy lên mình ngựa, động tác vô cùng mau lẹ. Những người cắt la lộc nghỉ bên bờ sông cũng sợ tới mức nhảy dựng lên. Hỏng rồi, bọn họ đã thành chim sợ cảnh cong, Hơi có gió thổi cỏ lay đã nghĩ ngay tới chuyện chạy trối chết. Một lát sau đội kỵ binh tới gần mọi người mới thở phào một hơi. Đó là đội kỵ binh được phái đến yêu long thành thám thính trở về. Hơn 10 tướng lĩnh quý tộc trong tàn quân liền đi vào trong lều lớn nghe tin tức. Kỵ binh mang về hai tin tức, một xấu một tốt. Tin xấu là quân cắt la lộc ở Yêu Long Thành đã bị hai vạn quân đường vây hơn 10 ngày, không thể thoát ra được, bất quá quân đường cũng không tấn công họ ngay, ý đồ còn chưa rõ. Nhưng tin tốt lại làm người cắt la lộc thập phần phân chấn, đó là trong phạm vi 400 dặm quanh sông Y Y Lệ còn có mấy bộ lạc không bị quân đường bắt đi, có khoảng hơn 3 vạn người, hiện giờ đang trên đường tới đây. Nghe thấy tin tốt này, Tàn quân cắt la lộc bên bờ sông y hệ Lệ lập tức hoan hô tin tức này khiến cho tinh thần bọn họ phân chấn hơn hẳn sau những ngày đen tối. Đối với những người trong trướng đồng thì tin tức này còn có ý nghĩa khác, đó là người cắt la lộc bọn họ không hoàn toàn bị diệt vong, hơn nữa đó còn là tộc Như Lạc. A Đặc Lôi lập tức phái hơn một ngàn người đi chợ giúp những tộc nhân này tới. Tuy có một tin xấu nhưng đối với A Đặc Lôi nó cũng là một cái tin vô cùng tốt. Đa đồ bị quân đường vây khốn thì không có cách nào đến đoạt tộc nhân về, đoạt lại ngôi vị đại tổ trưởng. Nếu đa đồ thoát được thì cho dù quân đường không giết ông ta thì đa đồ nhất định cũng sẽ vì tư thù mà giết ông ta. Nhánh quân đội huynh đệ bị ra nhị kia là tự tay ông ta phái thị vệ tâm phúc đi giết. A đặc lôi chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong doanh trướng. Hiện giờ hắn ta còn lại có hơn 3 vạn tộc nhân, chỉ có 3.000 binh lính, bước tiếp theo nên đi tới đâu, làm thế nào đều quyết định vận mệnh của người cắt la lộc nhưng hắn ta lại không biết phải làm sao. Đúng lúc này một thị vệ chạy vào bầm báo. Quốc sư đã trở lại. a đặc lôi mừng rỡ lập tức hô mau mau mời quốc sư vào nói xong không đợi binh lính đi ra ngoài ông ta lập tức đã chạy ra trước hiện giờ tôi nhĩ mạng chính là thái dương cứu tinh cho tiền đồ của ông ta ông ta vừa chạy ra đến cửa trướng thì liền gặp tôi nhĩ mạng bước vào vẻ mặt y ỉa tươi cười trên đường vào cũng chào hỏi bọn lính gác quốc sư ta muốn nói cho ông một tin tốt a đặc lôi nói gấp gáp thần biết tôi nhĩ mạng khoát tay cười tủm tìm nói phải nói là hai tin tốt chứ A Đặc Lôi khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Quốc sư nói đúng, ta cũng cho rằng như thế. Vậy ngài định chuẩn bị thế nào bây giờ? Tô Nhĩ Mạn liếc mắt nhìn ông ta, thanh âm lạnh lùng nói. Một khi thổ hỏa la của đại thực quân Tấn Thoái Diệp, vây chấn A một đột thì quân đường sẽ lập tức rút lui về phía nam, khi đó đa đồ sẽ trở về, ngài phải quyết định cho sớm đi. A Đặc Lôi gật nhẹ, khẽ thở dài nói. Ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, hiện giờ nhờ quốc sư thay ta quyết định. Ngài thật sự nguyện ý nghe theo lời thần sao? Tô nhĩ mạn chăm chú nhìn ông ta nói. Đó là đương nhiên, ta cũng chỉ có một người thân là quốc sư, ta không nghe quốc sư thì có thể làm thế nào? Tốt lắm, vậy thần chỉ cho ngài một con đường sáng. Tô nhĩ mạn đột nhiên hạ giọng nói. Ngài hãy nghe lời của thần đi nương nhờ người hồi hột. Thần đã cho người đi liên lạc, chỉ cần ngài đến nhờ, khả hãn trung trinh sẽ bảo hộ cho người cắt la lộc trở thành bộ lạc thứ 10 của hồi hột. cũng sắp xếp cho ngài cùng tộc nhân định cư tại vùng lưu vực hẳn trì. Đây chính là cái nôi của người cắt la lộc, ngài hiểu không? Chăm lo việc nước 20 năm nữa có lẽ người cắt la lộc sẽ có thể cường đại lên được. Đại tù trưởng không thể đồng ý. Tô Nhĩ Mạn còn chưa nói xong, đột nhiên có một người xông vào trướng, đó là trưởng thị vệ lỗ đặc. Ông ta quỳ xuống lớn tiếng nói. Tù trưởng vạn lần không được đi. Người cắt la lộc chúng ta với người hồi hột vốn có mâu thuẫn cạnh tranh. Bọn chúng làm sao có thể để người cắt la lộc chúng ta có cơ hội vực dậy lần nữa? Thà rằng tù trưởng ra hàng nhà đường, cùng bọn họ đối phó với người hồi hột. Chỉ cần chúng ta thành tâm nhận sai, một lần nữa hiệu chung với đại đường, với lòng dạ của người đường thì nhất định bọn họ sẽ cho chúng ta cơ hội, hơn nữa họ còn nắm trong tay hơn 10 vạn cha mẹ vợ con ta, chúng ta làm sao có thể vứt bỏ họ được? Nói xong lỗ đặc liều mạng dập đầu khẩn cầu a đặc lôi chấp nhận phương án của y. Đột nhiên lúc này tô nhĩ mạn xoay người chém một kiếm đầu lỗ đặc rơi xuống đất. Lỗ đặc lập tức ngã xuống, máu tươi từ cổ phun đầy đất. Tô nhĩ mạn hung ác nói: quả nhiên là nghiệt chủng nhà đường, dám khuyên chúng ta đầu hàng đại đường, đáng chết lắm. Tứ sẽ đảm bảo lợi ích của những người thương nhân túc đặc chúng tôi rồi cơ mà. chương 521, trăm Phái Diệp Phong vân 1, b. A đặc lôi nhìn vậy mà không biết nói gì. Hắn biết rõ lòng chung và sự tận tâm của lỗ đặc với mình, giờ khác này trong lòng ông ta lần đầu tiên sinh ra một loại phản cảm đối với Tô Nhĩ Mạn, ý thì thật quá độc ác. Như thế nào? Chẳng lẽ ngài thật sự muốn đi đầu hàng đại đường sao? Tô Nhĩ Mạng liếc xéo hắn ta lạnh lùng nói. A Đặc Lôi đột nhiên cảm thấy một sự uy hiếp khiến tim hắn ta đập nhanh, hắn lắc đầu chắp tay thở dài một tiếng nói. Được rồi. Ta nghe lời quốc sư, tới nhờ người hồi hộp. Mùng 5 tháng 7 năm đại trị. Đại tù trưởng Cát La Lộc đã đặc lôi thống lĩnh hơn 3 vạn tộc nhân vượt qua sông Y Nhi Lệ, hướng về phía đông bắc vào biên giới của người Hồi Hột, chính thức thần phục Hồi Hột. Sau đó ông ta được Khả Hãn Hồi Hột trung chính phong làm Diệp hộ Cát La Lộc, sau đó phái một người đặc biệt bảo hộ, thay mặt ta đặc lôi quản lý người Cát La Lộc. Cát La Lộc từ nay về sau trở thành bộ lạc thứ 10 của người Hồi Hột, một quốc gia thế là đã tiêu vong giữa dòng chảy của lịch sử. Trong thành toái Diệp lúc này bao phủ bởi một không khí khẩn trương cho đại chiến. Từ ba ngày trước Các cư dân ở các thành nhỏ phụ cận đều rời đến thành Thái Diệp, còn có cả hơn 6.000 dân chạy nạn từ thành Yêu Long nên lúc này trong thành đã có gần 30 vạn cư dân. Tuy vậy nhưng vô cùng trật tự quý củ, trên giới các cấp tại Thái Diệp đều hết sức nỗ lực sắp xếp trật tự, kể cả lương thực trong thành cũng vô cùng sung túc. Tuy nhiên quân đường chính quy trong thành chỉ có hai vạn người, có thể tham dự dân quân phòng thủ vũ trang có hơn 7 vạn người, còn có rất nhiều người Hán Di dân đến đây. Người đột quyết địa phương và hơn 2 vạn tù binh thợ mỏ sớm được tự do cũng được sắp xếp tạm thời thành dân quân thủ thành. Mọi người đều đồng tâm hiệp lực, tăng thêm sức mạnh như thành đồng cho thành phái diệp. Cho dù có 20 vạn quân đại thực tới công thành cũng chưa chắc có thể đánh hạ được tòa thành lũy kiên cố nhất Tây vực của đại đường này. Tại phủ nội đô Tây vực, Vương thư Vũ cùng hơn 10 quan viên văn võ cấp cao đang thương lượng bàn bạc chiến thuật tiếp theo. Chiến lược cơ bản đã được quyết định, quân đường chủ lực ở hướng bắc ngăn cản quân thổ hỏa la đại thực tới trợ giúp người cắt la lộc. vì sơ dẫn quân tấn công quân thổ hỏa la ở thức nặng, thạch hanna Nguyệt thị giải trừ uy hiếp ở phía nam đại đường mặc dù đây là một kế dụ binh nhưng vương tư vũ vẫn không dám xem thường dù sao quân toái diệp đại đường cũng đã như một cây cọc đóng tại tây thông lĩnh người đại thực căm hận đã lâu ông ta giờ không chỉ phải phòng bị quân đại thực thổ hỏa la nhân cơ hội tấn công toái diệp mà còn phải phòng bị đại thực quân chiêu võ khu đông tiến tham gia tấn công toái diệp các vị ta nói cho mọi người một tin tức Lão bằng hưu A cổ thập của chúng ta hai tháng trước đã nhận mệnh trở thành Tổng đốc Tát Mã Nhị Hán phụ trách tất cả công vụ của đồng quân ở A Mô Hà. Lần này người đại thực có tới cứu viện người cắt la lộc hay là nhân cơ hội đánh Toái diệp chính là do nhánh quân này quyết định. Vương Tu Vũ vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Không ít người còn nhớ rõ tính cách cao ngạo, u buồn,ưa ưa thích làm thơ của vị quý tộc đại thực này. ông ta có thể có một chút sự nghiệp nhưng để người này tiếp quản cả đông quân ở a mô hà thì chẳng lẽ đại thực không thật sự không còn ai sao vương đại soái ta lại cho rằng đại thực bổ nhiệm a cổ thập làm tổng đốc tát mã nhị hãn là có thâm ý chứ không hẳn dùng ông ta để đối phó với đại đường đơn giản như vậy người nói câu này là hồng lư tự thiếu khanh mạnh giao ông ta cũng vừa mới tới toái diệp nửa tháng trước ba tháng nay ông ta nhận nhiệm vụ của trương hoán giao cho bí mật đi sứ bản hãn na và thạch quốc tìm cách làm cho hai nước quy phục đại đường Thôi Diệu chính là hộ tống ông ta đi xứ hai nước này. Không ngờ lại gặp đúng lúc Toái Diệp chiến tranh với người cắt la lộc, vì sợ đường xa không an toàn nên đoàn người đành ở lại Toái Diệp chờ dẹp loạn xong mới đi tới bà Thân Lúc trước Mạnh Giao đã làm công tác chuẩn bị, trong đó kể cả việc nghiên cứu việc phân bố thế lực của người đại thực ở A Mô Hà. Ông ta đứng lên gật nhẹ đầu với mọi người, tiếp tục nói. Theo thực tế ta nắm được thì chế độ của đại thực là quân chủ trung ương tập quyền, đối với việc thống trị ở các địa phương cũng gặp nhiều nguy cơ. Thứ nhất là bị các dân tộc ở nơi chiếm lĩnh được phản kháng, thứ hai là việc khống chế các đại gia tộc địa phương nắm giữ đại lực lượng thổ địa cùng nô lệ. Điều này cản trở sự khống chế của ba cách đặt với các địa phương này, vùng phía Đông A Mô Hà cũng như vậy, triều vũ cửu quốc mỗi năm đều phản kháng, còn có tộc tắt mạng nắm giữ đất đai. Nếu như đường quân chúng ta không chiếm lĩnh toái diệp có lẽ là Phi Đức sẽ xem xét từ từ giải quyết vấn đề phía Đông A Mô Hà. nhưng bây giờ nếu ông ta không nhanh chóng giải quyết hai vấn đề khó khăn này trước thì tất nhiên sẽ bị đại đường chúng ta lợi dụng cuối cùng khiến ông ta mất đi vùng phía đông a mô hà chính vì vậy ông ta phải bổ nhiệm người của phái ôn hòa lại là người có địa vị cao là a cổ thập đến nhậm chức tát mã nhị hãn tổng đốc chính là muốn hòa hoãn với các quốc gia phía đông đối địch a mô hà cùng với vấn đề quyền lực quá lớn của gia tộc Tát man về chuyện đối phó với đại đường hẳn là do lạp hi đức tự mình chỉ huy mới đúng mạnh giao vừa dứt lời Vương tư vũ mở đầu vỗ tay. Rất hay. Trong phòng lập tức vang lên những tiếng vỗ tay hùa theo. Vương tư vũ có chút hổ thẹn nói. Mạnh sứ quân ở tận trường An xa xôi mà có thế nghiên cứu đại thực rõ ràng đến như vậy thật sự khiến cho những kẻ là láng giềng với đại thực như chúng ta xấu hổ. Chúng ta còn đang tưởng may mắn ba cách đạt phái bại tướng tới. Không ngờ như mạnh sứ quân vừa nói thì chúng ta quá xem thường kẻ địch rồi. Mạnh giao khoát tay háo cười nói. Vương đại soái quá khiêm nhường rồi. Ta gánh vác trách nhiệm liên lạc với triều vũ cựu quốc. Đối với những tình huống thế này không biết sao được. Mà vương đại soái thống lĩnh quân đội cả tây vực, lo lắng việc bảo vệ thành, chấp hành chiến lược bố trí của hoàng thượng và triều đình, không cần mọi thứ đều phải biết. Vương Tư Vũ lại lắc đầu, cũng không đồng ý với mạnh giao. Ông ta bước nhanh đi đến phía trước bàn lớn, kéo ra một tấm bản đồ. Mọi người thấy đại soái mở bản đồ cũng lập tức xuống lại gần. Vương Tư Vũ chỉ vào hai đại khu vực bạt hãn na và thạch quốc trầm giọng nói. Theo tình báo chúng ta có được, Đại thực đã triệu tập hai quân đoàn tinh nhuệ 4 vạn người đến phía Đông A Mô Hà, trong đó một vạn quân ở Bạt Hà Na, tám ngàn ở Thạch Quốc. Ta thấy thật sự kỳ quái, nếu như Đại thực có ý đồ phối hợp với quân đội thổ hỏa la tấn công toái diệp thì không phải sẽ mất đi một nhánh quân đóng ở Bạt Hà Na hay sao, cũng không cần phải tiến vào chiếm giữ Thạch Quốc. Vì thế ta nghĩ mãi vẫn không có cách giải đáp, hiện giờ mạnh sứ quân nhắc nhở ta mới giật mình hiểu ra. Lạp Hi Đức đóng quân ở hai nước này thật sự không phải muốn tấn công Toái Diệp mà là để kiểm chế gia tộc Tát Man. Nói đến đây Vương Tư Vũ liếc nhìn mọi người nói. Mọi người đã hiểu ý của ta chưa? Mọi người đều nhăn mặt nhìn nhau, hiểu một chút nhưng cũng không rõ ràng. Lúc này ngự sử võ nguyên hành cười nói. Ý Vương Đại Soái có phải là nói chúng ta không cần phải tập trung đông quân ở Toái Diệp, hẳn là nhân cơ hội tộc cắt la Lộc bị tiêu diệt mà khuyết trương về phía Bắc? Vương Tư Vũ cười ha hả, giơ ngón ta cái lên khen. Thông minh lắm. Quả nhiên ngài có con mắt tinh tường. Nói rồi ông ta lại trầm ngâm hạ giọng nói với mọi người: Các vị đều là quan viên trọng yếu của Thái Diệp, ta có nghĩa vụ giải thích nhiệm vụ Hoàng thượng giao cho phủ đô đốc Thái Diệp chúng ta. Thủ hỏa la không phải là việc của phủ đô đốc. Hoàng thượng đã giao nó cho phủ đô đốc sơ lạc, cũng đã bố trí 8 vạn đại quân ở sơ lạc. Đương nhiên đây cũng là chuyện của ta. Bất quá nhiệm vụ cụ thể của phủ đô đốc Thái Diệp là hoàn thành hai việc, một là khuyết trương về phía Bắc. Đem phủ Đô đốc Thái Diệp nối liền với phủ Đô đốc Luân Đài, tăng cường liên lạc với Sơ Lạc, bởi như vậy, ba phủ đại Đô đốc Thái Diệp, Sơ Lạc, Luân Đài liền tạo thành một thế trận. Đây là năm đó Hoàng thượng trong cuộc chiến An Tây đã quyết định bước đầu tiên trong chiến lược, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào để đoạt được Thái Diệp. Đây là điều thứ nhất, thành lập được thế trận này thì từ nay về sau Thái Diệp có một mục tiêu chính là chiêu vũ cửu quốc ở phía Tây, đây cũng là bước thứ hai Hoàng thượng đã đặt ra trong chiến lược, cũng là nhiệm vụ thứ hai của Thái Diệp. Bất quá không phải là Toái Diệp mà là Thành A Sử Bất Lai. Nói tới đây Vương Tư Vũ đánh mắt về phía Lý Thiên Thần nói. Lý tướng Quân, kế hoạch đánh Thành A Sử Bất Lại bố trí thế nào rồi? chương 522, Toái Diệp phong vân, 2. Lý Thiên Thần lập tức không người đáp. Hồi bẩm đại Soái, thuộc hạ đã phái thuộc cấp đắc lực nhất đi, cam đoan trong vòng 5 ngày sẽ chiếm được Thành A Sử Bất Lai. Vương Tư Vũ cẩn thận nhìn bản đồ nói với Lý Thiên Thần. Quân đại thực giờ tập trung ở Bà Hana. Thành A sử bất lai binh lực không đáng kể, thật đúng là cơ hội tốt, ngươi phải nắm chắc cơ hội này." Mặt tướng Tuân lệnh. Vương Tư Vũ nhẹ gật đầu, lại lập tức hạ lệnh. "Chuyên lệnh của ta, lệnh cho Vương Minh tướng quân có thể động thủ đối với người cắt la lộc ở Yêu Long thành, không được để cho bất cứ một người nào chạy thoát." Ông ta quay đầu lại nói với Lý Thiên Thần. "Tướng quân Lương Đình Ngọc đang trên đường áp giải người cắt la lộc trở lại tòa diệp, ông ta không thể nào phân thân về được. Ta lệnh cho ngươi dẫn theo quân đội lập tức tiến về phía bắc." Còn cho thêm 3.000 công binh, chiếm lấy lưu vực sông Ý Dì Lệ cho ta. Trước khi mùa đông tới phải chiếm được cung nguyệt thành cùng Ý Lệ thành, đề phòng người hồi hồ xuôi xuống phía nam. Tắt mã nhị hãn là một tòa thành ở Trung Á, bởi vì con đường tơ lụa mà phồn thịnh một thời gian. Nó từng là đô thành của đế quốc Thiếp Mộc Nhi, thời tùy đường nó là đế đô của Khang Quốc thuộc triều võ cửu quốc, còn gọi là Tắt mặc Kiện. Bởi vì là nơi trọng yếu giao thoa của đại thực, Ấn Độ. đại đường nên nó trở thành khu vực trung tâm a Mô hà thuộc sự thống trị của đại thức quốc Tát mã nhĩ Hán tổng đốc thực tế là tổng đốc cả vùng trung á trước mắt Tát mã nhĩ Hán là thân vương a cổ thập đúng như mạnh giao nói a cổ thập đến đã rất nhanh chóng giảm bớt sự bất mãn của khang quốc đối với việc phá hủy chùa chiến Tát Mạn giáo của tổng đốc trước a cổ thập liền đưa ra ba mệnh lệnh không được phá hủy chùa chiến các tôn giáo không bắt buộc phải theo tín ngưỡng đạo hồi thống nhất thuế ba đạo mệnh lệnh này đánh trúng chỗ hiểm khiến cho khởi nghĩa sắp bùng lên ở khang quốc từ từ chìm xuống a cổ thập có thể tập trung tinh thần đối phó với nguy cơ người cắt la lộc trước mắt phải nói là việc người cắt la lộc tấn công toái diệp là một bước trong chiến lược của đại thực đại thực muốn nhúng tay vào thế cục toái diệp nhưng quân đội của a cổ thập khống chế quyền lực cũng không lớn ông ta có thể điều động nô lệ đột quyết của tát mã nhị hãn cùng nô lệ thổ hỏa lại nhưng hai quân đoàn hô la san tinh nhuệ thì ông ta lại không có quyền điều động quân hô la san chỉ phục tùng theo sự điều khiển của cạ lịp hạ Mấy ngày nay tin tức của người Cắt La Lộc đã tới Tát Mã Nhĩ Hãn. A cổ thập không thể ngờ thế cục biến hóa nhanh như vậy. Quân nô lệ người đột quyết của Tát Mã Nhị Hãn ít nhất cũng phải mất nửa tháng nữa mới tới thoái diệp, thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Ông ta lập tức hạ lệnh điều khẩn cấp 5 vạn quân thổ hỏa la tới trợ chiến cho quân Cắt La Lộc, đồng thời lệnh cho gần 10 vạn quân đóng ở Khang Quốc, Sử Quốc, Mê Quốc, Hà Quốc, Thạch Quốc, Đảng Quốc đi tới bản Hãn Na chuẩn bị, dựa theo sự bố trí của cả lịp hạ khởi động chiến dịch. nhất định nổ bỏ cái gai trong mắt thoái diệp này giờ phút này a cổ thập đang ở trong phủ tổng đốc viết thư cho lạp hy đức nói lại cách bố trí của mình thỉnh cầu ông ta đồng ý với chiến dịch thoái diệp lần này của mình cũng xin giao quân đoàn hô la sàn cho mình chỉ huy ông ta viết xong thư nhẹ nhàng đặt bút lông ngồng xuống đọc lại một lần đối với bản thân xem như đã thỏa mãn ông ta đang chuẩn bị phái người đi đưa tin bông bên ngoài cửa vang lên từng hồi bước chân dồn dập một tên tùy tùng hoảng sợ xông vào lớn tiếng bẩm báo Tổng đốc đại nhân, nhanh nhanh, cạ liệp hạ bệ hạ đã đến. Đi cùng hai vạn quân cận vệ đoàn người cả liệp hạ đại thực Lạp hy đức chậm rãi tiến vào thành tát mã nhi hãn. Đây là lần thứ hai kể từ khi kế vị ông ta đi thị sát vùng phía đông đại thực này. Lần này không có bất cứ thông báo cùng chuẩn bị nào mà đến, không cần phải nói, khiến cho rất nhiều quan viên đại thực đoán được tất có liên quan đến chiến sự cùng quân đường ở Toái Diệp. Cả thành tát mã nhi hãn tạm thời cảnh giới, vô số dân chúng tụ tập lại hai bên đường. tranh nhau đến xem người có địa vị thống trị cao nhất đại thực mọi người xô đẩy gọi nhau ý ơi khiến cả khu vực trở nên hỗn loạn quân đội võ trang đầy đủ đã tạo thành một bức tường người cấm không cho kẻ nào vượt qua bọn họ khống chế từng đầu đường cuối ngõ bất luận kẻ nào có ý đồ hành thích sẽ bị bắn bỏ ngay lập tức mặc dù như vậy nhưng 3.000 kỵ binh cận vệ vẫn bảo hộ xe của cả lịp hạ đi bên trong mưa gió cũng không bay vào được xe của lạp hy đức chậm rãi đi trên đường ông ta có chút hứng thú nhìn các tòa nhà trong thành Phong ốc phần lớn được chắt bằng bùn đất, thấp bé mà dày đặc. Tòa thành này có 20 vạn cư dân, có nghề buôn bán, thủ công nghiệp, làm giấy nổi tiếng tại đại thực. Đoàn người đi vào trong thành, Khang Quốc Vương cùng Tổng đốc Tát Mã Nhị hãn tự mình chạy ra nên đón. Phía sau bọn họ còn có gần trăm quan viên văn võ cấp cao. Xe ngựa của Lạp Hy Đức chậm rãi dừng lại. Hạ thần A Mỗ Đạt tham kiến Cạ Lịp Hạ Bệ Hạ. Khang Quốc Vương A Mỗ Đạt đã 70 tuổi. Ông ta là người mới lên kế nhiệm. quốc vương tiền nhiệm 5 năm trước vì chống lại đại thực mà bị giết sau đó đại thực liền đưa a mỗ đạt đã 65 tuổi lên làm quốc vương một mặt là do ông ta xuất thân đại thực mặt khác ông ta đã giả không có tinh thần kích động dân chúng phản kháng sự thống trị của đại thực ông ta tiến lên run rẩy quỳ xuống hành lễ Thân đại biểu cho 200 vạn thần dân khang quốc hoan nên bệ hạ giá lâm tát mã nhĩ hãn lạp hy đức tinh thông tiếng đột quyết chỉ nhẹ khoát tay cười nói ta tới tát mã nhĩ hãn chỉ là tạm thời thị sát cũng không cần nhiều nghi thức Các ngươi đều trở về đi. Ta không muốn làm nhiễu loạn cuộc sống của mọi người. Nói tới đây ý ý đưa mắt nhìn A cổ thập một cái. A cổ thập liền hiểu ý, lập tức cao giọng tuyên bố. Cạ lịp hạ có chính sự quan trọng cần phải xử lý, mời mọi người lập tức giải tán đi. Thời gian tiếp kiến cạ lịp hạ sẽ để lúc khác. Ông ta liên tiếp tuyên bố hai lần, mọi người mới dần dần tàn đi, tự động trở về nhà. Trên đường, cái rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Lạp Hy Đức cùng A cổ đi tới phủ tổng đốc. Ngươi đã hạ lệnh cho quân đội thổ hỏa la đi giúp người cắt la lộc. Vừa đi vào phòng ngồi xuống, Lạp Hy Đức đã hỏi. A Cổ thập vội vàng không người đáp. Mấy ngày trước thần đã hạ lệnh cho năm vạn quân thổ hỏa la lập tức đi về phía bắt trợ giúp cho cắt la lộc. Nếu như người cắt la lộc có thể chống đỡ 5 ngày thì quân đại đường tất sẽ phải rút lui. Trong lòng A Cổ thập quả thực có chút bất an. Ông ta hạ lệnh xuất binh thổ hỏa la chậm hai ngày, bởi vậy có thể làm hỏng đại sự. Lạp Hy Đức tính toán một hồi mới chậm rãi thở dài một hơi nói. Tốt lắm. Hẳn là vẫn còn kịp. Ngày hôm qua trên đường ta cũng đã hạ một mệnh lệnh cho quân đội thổ hỏa là không được trợ giúp người cắt la lộc, không được hành động thiếu suy nghĩ. A cổ thập khẽ giật mình, đây là vì sao? Mệnh lệnh quân thổ hỏa là chi viện người cắt la lộc không phải là tự mình lạp hy đức đưa ra hay sao? Tại sao lại tự dưng thay đổi như vậy, trước quân đội chối bỏ mệnh lệnh của mình thì về sau tương lai còn ai chấp hành theo nữa? Nghĩ vậy trong lòng A cổ thập có chút bất mãn nhưng lại không dám biểu hiện ra. Lạp Hi Đức liếc mắt nhìn ông ta lạnh lùng cười nói. Ngươi bất mãn vì ta nhúng tay vào, nghi vấn vì sao ta lại phủ quyết kế hoạch của mình, thay đổi xoành xoạch sao. Thân đệ không dám, thân đệ cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh của cả liệp hạ bệ hạ, bệ hạ đương nhiên có quyền thay đổi quyết định của mình. Lạp Hi Đức nhìn ông ta một lúc lâu, đột nhiên hử lạnh nói. Đưa ta tới phòng tác chiến của ngươi. Phòng tác chiến của A cổ thập ở ngay bên cạnh. Lạp Hi Đức bước vào phòng, lập tức đi tới trước bản đồ kéo tấm bản đồ lên để lộ ra một bản địa đồ khắc gỗ cực lớn lạp hi đức nhìn chằm chằm vào địa đồ một lúc lâu đột nhiên hỏi ngươi cũng biết gần đây thổ hòa la xảy ra chuyện gì rồi chứ thần chỉ nghe tin báo lại là hai vạn quân thổ phiên tại tiểu bột luật có dấu hiệu muốn tấn công thổ hòa la bất quá thần đệ cho rằng người thổ phiên như nọ mạnh hết đà không thể tạo thành ý hiếp lớn cho thổ hòa la bởi vậy thần chỉ để lại một nửa quân đội còn lại phái bốn vạn quân tiến về phía bắc lạp hi đức nhẹ gật đầu nói không sai ta đúng là muốn nói tới chuyện quân thổ phiên ở tiểu bột Luận. Ngươi cũng đã biết người thổ phiên như nỏ mạnh hết đà, không thể cùng chúng ta tranh giành thổ hòa la. Đã như vậy vì sao bọn chúng còn đóng quân ơ tiểu bột Luận? Từ sau khi bọn chúng đại bại ở An Tây, hai con trai của Sích Tùng Đức Tán còn tranh giành ngôi vị nội chiến 3 năm, tuy cuối cùng năm ngoái tán phổ cũng thắng nhưng thực lực người thổ phiên không bằng 3 phần so với trước kia. Bọn chúng không thể có điều kiện điều động hai vạn binh, lại còn muốn tấn công thổ hòa la được. Các ngươi không thấy hành động của bọn chúng rất kỳ lạ sao? A cổ thập nhìn lại cách bày binh bố trận của quân thổ phiên đúng là ở vào thế muốn tấn công, ông ta không khỏi hít vào một hơi lạnh. Ý của bệ hạ là người thổ phiên đang che giấu điều gì đó sao? chương 523, Toái Diệp phong vân, 2, B. Lạc Hy Đức không đáp, lại dùng cây gậy gỗ chỉ vào mật đạo phía bắc thổ hỏa la nói. Nếu như quân đội ngươi phái đến Toái Diệp đột nhiên bị phục kích thì ngươi định làm thế nào? Thần sẽ lập tức phái quân đội thổ hỏa la đến trợ giúp. a cổ thập trả lời không chút do dự lạp hy đức quăng cây gậy gỗ đi lạnh lùng nói nếu như quân đường và quân sơ lạc lúc này đột nhiên tấn công thổ hỏa lạt thì ngươi định thế nào nữa a cổ thập ngây người nhìn chằm chằm vào địa đồ một lúc lâu mới lẩm bẩm nói không thể như vậy được chủ lực quân đường không phải ở toái diệp sao mà quân sơ lạc mới có một vài người vậy ta ngàn dặm xa xôi chạy tới tát mã nhĩ hãn làm gì lạp hy đức vừa quay đầu lại quét mắt chăm chú nhìn ông ta nói ta cho ngươi biết nếu ta là hoàng đế đại đường ta cũng sẽ dùng thoái diệp làm mối nhử quân đội thổ hòa la sau đó xuất quân sơ lạc chiếm thổ hòa la bởi vì như vậy chúng ta sẽ hoàn toàn đánh mất ưu thế vùng phía đông a mỗ hà ngươi hiểu chưa mục đích chính thức của quân đường không phải là giáo huấn tộc cắt la lộc mà là lợi dụng kỳ vọng của chúng ta đối với người cắt la lộc dẫn chúng ta rời khỏi thổ hòa la nếu như ta không đoán nhầm quân đường ở sơ lạc đã tụ tập đại quân người thổ phiên bất quá chỉ là thủ đoạn quân đường lợi dụng tạm thời che mắt chúng ta mà thôi A cổ thập như bừng tỉnh, ông ta không thể không thừa nhận tầm nhìn của Lạp Hi Đức sâu xa hơn rất nhiều so với mình. Chân chừ một lúc A cổ thập mới nói. Người cắt la lộc. Lời còn chưa nói xong Lạp Hi Đức đã phất tay cắt ngang nói. Cho tới bây giờ ta chưa từng để tâm đến người cắt la lộc, bọn chúng cùng lắm chỉ là một con chó hoang kẹp giữa hai người khổng lồ, một cước là bị đá bay. Nói tới đây Y chậm rãi đi ra đến trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xôi nói. Ta đang chú ý tới người hồi hộp. Nếu như người hồi hột ở phương bắc có thể tạo áp lực đối với đại đường thì khả năng đại đường sẽ rời khỏi vòng tranh đoạt phía tây. Người phương đông từ xưa đến nay đều có địch nhân là dân tộc du mục phương bắc. Ta hy vọng đại thực có thể cùng hồi hột kết thành đồng minh chiến lược. A cổ thập im lặng không nói gì. Hiện giờ ông ta mới biết cho tới tận bây giờ lạp hy đức chưa từng có ý định nói thật ý đồ cho mình. Việc này khiến cho ông ta nghĩ chức vụ tổng đốc tát mã nhị hãn này của mình cũng chỉ là danh nghĩa. Lạp hy đức tựa hồ cảm nhận được bất mãn của a cổ thập. Ý quay đầu lại khẽ cười nói. Ngươi đang giận ta giấu diếm chân tướng đối với ngươi sao? Thần đệ không dám. A cổ thập cứng đờ người đáp. Lạp Hy Đức cười cười, cũng không để bất mãn của A cổ thập trong lòng. Ý chậm dai nói. Ngươi đừng tưởng ta phái ngươi tới tắt mã nhị hãn là không có dụng ý trên thực tế ngươi làm rất tốt. Lần này ngươi bình ổn được Khang Quốc đang sắp nổ ra khởi nghĩa khiến ta rất hài lòng. Việc chúng ta phổ biến đạo hồi ở A Mô Hà cũng không thay đổi, chỉ có phương pháp là thay đổi. Loại biện pháp cưỡng chế trong quá khứ sẽ đẩy người đột quyết sang phía đại đường. Bởi vậy ta mới phái ngươi tới làm Tổng đốc Tát Mã Nhi Hãn, muốn dùng văn học và nghệ thuật làm thay đổi cuộc sống của người đột quyết. Ví dụ như dùng kiến trúc, văn hóa, trường học, thư quán của đại thực chúng ta để cho người đột quyết tiếp nhận. Chỉ có tiếp nhận văn hóa của chúng ta thì bọn họ mới có thể tiếp nhận tôn giáo của chúng ta, cuối cùng chính thức trở thành người đại thực. Đây không phải việc 1-2 năm có thể làm được ngay, đây là việc 10 năm, 20 năm nữa. Là cả một quá trình trường kỳ. Có lẽ chỉ có thể thực hiện được ở đời sau của người đột quyết. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được dụng tâm của ta. Đến lúc này A cổ thập mới chính thức hiểu được tầm nhìn lâu dài của cạ liệp hạ. Ông ta không kìm được xúc động trong lòng, liền quỳ dạp xuống cất cao giọng nói. Thân đệ tuyệt không phụ kỳ vọng của cạ liệp hạ bệ hạ. Ngươi đứng lên đi. Ánh mắt lạp hy đức dần trở nên sắc bén, ý đi trầm giọng nói. Nhưng chiến dịch 9 tháng đánh thoái Diệp vẫn không thể không làm." Ta tuyệt đối không chấp nhận để cho bọn phát triển an toàn tại thoái diệp. A cổ thập cũng nhẹ gật đầu, tự tận đấy lòng nói. Có bệ hạ mưu tính sâu xa, vương tư vũ tuyệt đối không thể là đối thủ của bệ hạ. Vương tư vũ. Lạc Hy Đức lắc đầu cười nhạt một tiếng nói. Vương tư vũ bất quá chỉ là chó săn mà thôi. Hắn không xứng làm đối thủ của ta. Đối thủ của ta giờ đang ở đại đô trường an của đại đường, nghe nói hắn cũng bằng tuổi ta. Lạc Hy Đức quay đầu chắp tay nhìn xa xăm về phía đông Không biết giờ này đối thủ của YGY đang làm gì. Tại Trương An, Trương Hoán cùng hơn 10 quan viên trong lòng vui sướng đi xem phát minh mới hạng nhất của Hồng Ấn Phượng. Trước mắt YGY là một bản khắc đặc thủ. Bình thường một bản khắc chỉ có thể in được một trang sách, giống như thượng thư, luận ngữ, như vậy một quyển sách cần tới mấy trăm bản khác. Nếu là in những văn thư của nhà nước còn đỡ, mỗi nhà in đều có một bộ. Nhưng nếu là sách mới hoặc là văn thư mới thì nhất định phải khắc một bản mới. Trạm khắc nếu có hơi sơ sẩy một chút sẽ là kiếm tuổi 3 năm đốt một giờ. Hơn nữa thứ này dùng một lần về sau thường không cần dùng đến nữa để vứt đi, trở thành lãng phí, mà giá thành phẩm lại cực kỳ cao, rất bất lợi cho việc phổ cập sách. Nhưng bản khắc trước mặt lại không như vậy. Nó được tạo thành từ 120 khuôn chữ, sau khi in xong có thể lấy khuôn chữ ra, ghép thành một văn bản đầy đủ. Như vậy các xưởng in chỉ cần có một bộ khuôn chữ đầy đủ là có thể in bất cứ một cuốn sách nào, tiết kiệm rất lớn chi phí in ấn. có lợi cho việc phát hành sách rộng rãi. Phát minh trọng đại này của Hồng Ấn Phường xuất phát từ việc Triều Đình giao cho Hồng Ấn Phường một món hời lớn, mỗi ngày in ấn một vạn công báo đại trị, ban đầu là tạp báo khai nguyên, về sau Triều Đình lại bắt đầu in báo chí của nhà nước, không chỉ để tặng cho các phủ bộ mà còn cho 360 châu cùng 1.500 huyện thị, thậm chí cũng đưa một phần cho các vị nguyên lão đại đường. Trên báo cho tin tức trọng đại ở đại đường mỗi ngày cùng các chính lệnh mới của Triều Đình. Mỗi ngày in ấn một vạn công báo. Ít nhất mỗi ngày cũng được lời trăm quan. Món lời mà Hồng Ấn Phường nhận được khiến cho tất cả các xưởng in đều đỏ mắt thèm muốn. Nhưng cũng lại có vấn đề phát sinh, về công báo mỗi ngày phải ít nhất phải tạo 20 trang in, hơn nữa bộ lễ buổi chiều mới đưa bản thảo tới, hướng đông ngày tiếp theo đã phải in xong, trừ bỏ thời gian in ấn thì chỉ còn hai canh giờ tạo bản in mẫu, chỉ có những người thợ ưu tú nhất mới thể làm được, hơn nữa trong khoảng thời gian này không thể nhận thêm việc gì cả. Để có thể thu được khoản lời lớn này, Hoàng khổ hành chủ nhân của Hồng Ấn Phường đã phải treo thưởng 3.000 ngân lượng, ai có thể giải quyết vấn đề thời gian không đủ này liền được thưởng 3.000 ngân lượng. 3.000 này đúng là một sự món tiền thưởng lớn, lập tức có một thợ thủ công 40 năm kinh nghiệm đưa ra phương pháp in rời chữ. Cách này không chỉ giải quyết được vấn đề khó khăn của báo chí mà hơn nữa còn có thể giải quyết được tình trạng giá thành phẩm cao cùng với tình trạng thiếu thợ thủ công như bây giờ. Cải tiến trọng đại trong việc in ấn lập tức kinh động tới nhà vua và toàn dân chúng. Rất nhiều người đều hiểu việc này có tác dụng trọng yếu làm khởi sắc văn hóa đại đường. Ngay cả hoàng đế đại đường Trương Hoán cũng phải tự mình tới thị sát hồng ấn phường. Bệ hạ nhìn xem, cái này dùng chữ khắc rời tạo thành, lớn nhỏ đều như một. Hoàng khổ hành đầy mãn nguyện mang một hộp quân chữ cẩn thận đặt trước mặt Trương Hoán. Trong này có một ngàn chữ in rời, đều là dùng thiết mục tạo thành. Thảo dân còn dùng đất nung tạo thành khung chữ, như vậy có thể tăng sức nặng cho khuôn, có lợi cho sự sắp xếp chữ. Có thợ thủ công đưa ra ý kiến dùng đồng tạo thành khuôn chữ, Thảo Dân cũng đang tính toán để thử một lần. Trương Hoán có vẻ hăng hái lấy ra một chữ trong hộp khuôn chữ, đó là một chữ minh. hắn cười cười nói. Nhiều khuôn chữ như vậy muốn lấy ra đúng một chữ cũng là kỹ thuật cả. Khởi bẩm bệ hạ, chuyện này cũng không phải là khó, mỗi chữ đều có vị trí cố định của nó, chỉ cần quen tay thuần thục một chút thì trong thời gian một nén hương thợ thủ công có thể tạo thành một bản in. Cái này so với trước đây muốn in khắc một tờ cần ít nhất 2-3 canh giờ thì nhanh hơn rất nhiều. Trương Hoán ngật nhẹ, vừa cười vừa nói. Thợ thủ công làm những chữ in rời này ở đâu, chẳng muốn gặp thử. Hoàng khổ hành liền đưa tới một lão thợ thủ công ngoài 60 tuổi, giới thiệu nói. Bệ hạ, đây là lão thợ đã tạo ra chữ in rời. lão thợ thủ công vội vàng quỳ xuống dập đầu ba cái, kính sợ nói. Thảo dân thường bình khấu kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ thuế, vạn Tuế vạn vạn Tuế Lao nhân ra mau mau đứng lên. Trương hoán sai người đỡ lao thợ đứng dậy, tò mò hỏi. Lao nhân ra làm sao lại nghĩ ra được biện pháp dùng bản chữ in rời này? chương 524, Toái Diệp Phong Vân, 3. Trước mặt hoàng thượng, lao thợ thủ công không dám nói dối, ông ta vụng trộm thoáng nhìn sang đông chủ, có chút khiếp đảm nói. Kỳ thật phương pháp này, 10 năm trước Thảo Thân đã nghĩ tới. Có một lần Thảo Dân làm rơi bản khắc trên mặt đất vỡ thành nhiều mảnh, bởi vậy Thảo Dân mới có ý niệm về chữ in rời trong đầu. Hoàng khổ hành nghe Lão thợ thủ công nói 10 năm trước đã nghĩ ra chữ in rời thì trợn ngược mắt. 10 năm này tổn thất của y gì bao nhiêu thành phẩm. Tuy vậy ở trước mặt hoàng thượng y cũng không dám lên tiếng. Trương Hoán cũng hết sức kinh ngạc hỏi. Đã nghĩ ra từ 10 năm trước vì sao đến giờ mới nói ra. lao thợ há to miệng, một câu cũng không dám nói, có vẻ thập phần khó xử. Trương Hoán thấy thế khẽ mỉm cười nói. Nếu có gì khó nói thì thôi, chắc cũng không miễn cơ ngươi. lao thợ lại một lần nữa quy xuống. Rốt cục cũng nói ra nguyên nhân vậy hạ, Thảo Dân không chịu nói nguyên nhân rất đơn giản Nếu như nói ra thì coi như đập bể bát cơm của thợ thủ công khắc chữ Thảo Dân tin rằng những người thợ khác cũng có nghĩ đến ý này Nhưng vì miếng cơm của mình tất cả đều không nói ra thôi Lần này nếu không phải đông chủ đưa ra 3.000 ngân lượng Thảo Dân chắc chắn sẽ không nói ra Bởi vì như vậy Thảo Dân chính là tội nhân của nghề khắc chữ Lao thợ túi mặt tràn đầy xấu hổ Trương Hoán Yên lặng gật gật đầu Tự mình ngâng ông ta dậy nhẹ nhàng an ủi nói tuy rằng ngươi làm tổn thất một ngành sản xuất nhưng văn hóa đại đường nhờ ngươi mà phồn thịnh ngươi phải cảm thấy tự hào mới phải dứt lời hắn quay sang nói với hoàng khổ hành kỹ thuật in rời này đã rõ chấm lệnh cho ngươi không được giữ bí mật phải mở rộng chỉ cho mọi người việc này có thể làm cho văn hóa đại đường trở nên hưng thịnh ngươi nhớ kỹ chưa một nhánh quân đường hơn một ngàn kỵ binh từ toái diệp đang trên đường núi non trùng điệp thẳng tiến về phía trước bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi tới thành a sử bất lai vượt qua đường sông hiểm trở ở Toái diệp thẳng tiến qua sa mạc tới dãy núi thiên tuyền rầm rạp họ đã hành quân sáu ngày nay tới đêm khuya rốt cục cũng tới một sơn cốc cách thành Á sử bất lai khoảng 50 mươi dặm sơn cốc này dài đến 10 dặm từng là một thương đạo ven đường ngẫu nhiên còn có thể thấy một ít cổ vật từ xưa bốn phía quanh sơn cốc đều là núi đá trơ trụi không hề có một màu xanh dãy núi cực lớn sững sững tựa như một cái sừng của quái thú khổng lồ gió đêm thật lạnh lẽo quân đường đã hạ trại nghỉ ngơi Tất cả đều cố tận dụng thời gian nhắm mắt lại ngủ một chút. Thi Dương thì lại không ngủ được. Anh ta không ngừng ngóng chờ về phía trước, thám tử đã phái đi thế nào mà đến giờ vẫn chưa có tin tức. Thi Dương là chỉ huy của hành động lần này. Anh ta dùng phản ứng nhạy bén, tác phong mạnh mẽ cùng thủ đoạn tàn khốc mà thu được tín nhiệm của Lý Thiên Thần. Mười mấy người được đề cử lần này có dịp trổ hết tài năng, tiếp nhận nhiệm vụ gian nan mà vô cùng quan trọng, cướp lấy thành A Sử Bất Lai, biến nó trở thành một điểm tựa hô ứng cho thành phái Diệp. Lúc này từ trong trướng, một tướng quân trẻ tuổi đi đến ngồi xuống bên cạnh thi dương, đưa cốc nước ấm trong tay tới chi anh ta nói. Thi hiệu ý, nghỉ ngơi một chút đi. Người này tên gọi là Lại Kim Lân, danh hiệu cũng là hiệu ý, mới hơn 20 tuổi nhưng đã tỏng quân được 6 năm rồi. 5 năm trước anh ta đã từng tham gia cuộc chiến An Tây, từ thời thiếu niên cũng từng đi qua thành A Sử Bất Lai nhiều lần, lộ trình có phần quen thuộc cho nên lần này tập kích thành anh ta mới được đảm nhận chức phó tướng. Thi Dương biết rõ sốt ruột cũng không có ích gì, vì thế liền nhận lấy cốc nước ngồi xuống cùng anh ta. Lại Kim Lân thấy anh ta đã uống vài ngũm nước, liền cười hỏi. Thi Hiệu ý người quê ở đâu? Cha mẹ có còn phải không? Ta người Hà Đông, cha mẹ qua đời trong loạn lạc ở Trung Nguyên, giờ chỉ còn ta cùng mội mội sống nương tựa lẫn nhau. Nói tới đây Thi Dương chợt nhớ tới mội mội Bách Linh, không biết nàng sống cùng dưỡng mẫu có tốt không? Có nhớ tới mình không? Năm đó Bình Bình muốn nhận Bách Linh làm dưỡng nữ. Thi dương kiên quyết không đáp ứng. Bùi ánh phải thuyết phục rất lâu, anh ta cũng lo lắng đến lúc về sau mình đi tổng quân thì mội mội không có ai chăm sóc, vì thế mới miễn cưỡng đáp ứng. Anh ta chợt nhớ tới mội mội bất chi bất giác trở nên ngơ ngẩn. Thi hiệu ý. Thi hiệu ý. Kim Lân gọi vài tiếng thi dương mới khôi phục lại tinh thần. Anh ta cười cười vẻ có lỗi, cũng liền hỏi lại. Nghe nói hiệu ý thời niên thiếu cũng từng nhiều lần đến thành á sử bất lai, vì sao lại đến nhiều như vậy? Cha ta từng đi theo một thương đội ba tư làm việc, mẫu thân mất sớm, ta không có người chăm sóc nên phụ thân liền đưa đi theo. Lúc ấy đi theo hướng Bắc, thành A Sử Bất Lai là điểm tiếp tế quan trọng, mỗi lần đi đều phải dừng lại tại đó. Kim Lân lại chỉ Sơn cốc này nói, con đường này vốn ngày trước rất đông đúc, gần đường đi qua hồi hột. Nhưng từ khi quân đường chiếm lĩnh Thái Diệp, các thương nhân đều đi theo đường từ Trân Châu Hà qua Thái Diệp, cũng để tìm kiếm cơ hội buôn bán. Con đường này và thành A Sử Bất Lai dần dần đã bị các thương nhân quên lắng rồi. Thành Á Sử Bất Lai như thế nào? Thi Dương lại hỏi. Thành A Sử Bất Lai chỉ là một thị trấn nhỏ, về sau quân đường nhìn ra điểm trọng yếu của nó mà tu sửa lại tường thành. Thực chất nó cũng là một tòa thành chắc chắn, lương dựa vào vách núi cao trăm trượng. Muốn vây lấy núi thiên tuyển chỉ có đường qua hạ cốc, địa lý thập phần trọng yếu, có chỗ cho 3.000 binh lính đóng quân, ở đó cũng có hơn 300 hộ dân người đột quyết. Thi Dương nhẹ gật đầu, mệt mỏi ngáp dài một cái. Kim Lân thấy vậy liền cười nói. Thi hiệu ý hay là cứ đi nghỉ một lát, có biến ta sẽ gọi ngài. Không được, ta cũng không ngủ được, thám tử chắc cũng sắp trở về rồi. Thi dương vừa dứt lời, trong lòng liền có cảm giác, vội quỳ dạp xuống đất ngưng thần lắng nghe động tinh từ phương xa. Đột nhiên anh ta đứng lên, treo lên một khối đá lớn, cẩn thận nhìn ra xa một lát rồi lập tức quay đầu lại hô. Mọi người chú ý, phía trước có động. Quân đường nghe vậy lập tức đứng lên, tên nỏ sẵn sàng, gươm đao đã tuốt khỏi vỏ, khẩn trương chú ý động tĩnh phía trước. Một lát sau âm thanh chiến mã phi tới càng lúc càng rõ. Hai bóng đen từ xa đang chạy nhanh đến gần. Binh sĩ đi thăm dò tình hình thành Á Sử Bất Lai đã trở lại. Lúc này trên đỉnh núi vọng xuống tiếng chim kêu, đó là tiếng báo hiệu của binh lính canh gác. Xung quanh không có gì khác thường. Binh lính bây giờ mới yên tâm trở lại chỗ nghỉ. Hai thám tử đều là người đột kỵ thi từ Toái Diệp cải trang thành thương nhân đến thành Á Sử Bất Lai dò là tin tức. Bọn họ xoay người nhảy xuống ngựa, chạy đến trước mặt thi dương, nửa quỳ theo nghi thức quân đội nói. bẩm báo hiệu ý, chúng tiểu nhân đã thu được tình hình sơ bộ bên trong thành. Thành A Sử Bất Lai cùng với thành Câu Lan ở phía Tây nửa tháng trước đã điều quân xuôi xuống phía Nam Bà Thán hiện trong thành chỉ có khoảng 600 người, một số nhỏ là người đại thực, còn đại đa số là người đột quyết. Tuy nhiên thành này dễ thủ khó công, phòng thủ nghiêm mật, cửa thành cũng đúc bằng gang và kim loại, không cách nào phá được. Biện pháp duy nhất là cải tranh thành thương nhân qua thành, lợi dụng cơ hội mà cướp lấy cổng thành. Kim Lân ở bên cạnh cũng nói. bọn họ nói không sai thành a sử bất lai là một tòa hùng bảo dựa thế núi mà xây dựng nếu không có vũ khí thật lớn để công thành thì rất khó cấp lấy vậy nên ta đề nghị nên dùng mưu hóa trang thành thương nhân cũng là một trong những kế hoạch của bọn họ trước đó vì thế bọn họ đều mang theo trang phục của người đột kỵ thi không có lạc đạt thì có thể dùng ngựa chở hàng hóa đi trong khoảng cách ngắn thì thương nhân cũng hay dùng ngựa chở hàng trước khi đi thi dương cũng mang theo hai mươi mấy dương thuốc nổ nhưng trước khi đi lý tướng quân đã dặn đi dặn lại là không đến mức bất đắc dĩ thì không được dùng đến thuốc nổ thi dương trầm tư một lát rồi chậm rãi gật đầu nói được rồi chúng ta hãy hóa trang thành thương đội được kỵ dùng lưu công thành a sử bất lai thành a sử bất lai ở núi thiên Tuyển, ngày nay là núi kim thiên cát nhị cát tư phía tây nam là sơn đạo nổi tiếng thiên tuyền cổ đạo tuy núi thiên Tuyển cũng có không ít sơn đạo nhưng phần lớn địa thế gập ghềnh hiểm trở hoặc là trèo qua núi Hoặc là lội qua sông, đá sắc nhọn, con đường bằng phẳng có thể hành quân được chỉ có thiên tuyển cổ đạo. Cho nên thành a sử bất lai cũng là nơi thương đội buộc phải đi qua. Nhưng mấy năm nay nơi này càng ngày càng ít thương đội đi qua, phần lớn đều thay đổi tuyến đường đi từ phía nam Bạc hãn na tới toái diệp. Giờ thỉnh thoảng lắm mới trông thấy một thương đội. Tình trạng này khiến cho không ít người đột quyết làm nghề buôn bán không thể duy trì được nên phải đổi sang chăn nuôi kiếm sống. Giữa trưa hôm nay, mấy binh lính giữ thành vẫn buồn chán đi qua đi lại trên thành. Trong thành vốn có 2600 quân canh giữ, nhưng vì tình hình Toái diệp cấp bách nên tổng đốc Tát Mã Nhị Hãn A cổ thập đã phái 2000 quân điệu đến thành Khát Tắc ở Bạc Hãn Na, chuẩn bị cho chiến dịch tấn công thái diệp. Phía Nam Bạc Hãn Na cùng với phía Bắc thành A Sử Bất Lai ở hai phương đối lập nhưng bất quá bởi vì quân đường bắt đầu tấn công người Cắt La Lộc nên thành A Sử Bất Lai cũng phải tăng cường đề phòng, cửa thành đóng chặt cả ngày. Binh lính cũng chia thành 3 ca, ngày đêm không ngừng đi tuần tra trên thành. Chương 525, Thái diệp phong vân, 3 B. Đột nhiên có mấy tên lính chạy đến trên tường thành, chúng tay thành ống nhỏm nhìn ra xa. Bọn họ thấy một thương đội đang từ xa đi tới, có khoảng hai ba trăm người đột kỵ dẫn theo hơn năm trăm con ngựa trên lưng trở đầy hàng hóa. Đây là thương đội lớn nhất đi qua đây trong ba ngày qua. Mấy tên lính vừa mừng vừa sợ, thương đội này to lớn này rất có ý nghĩa trong việc tăng thu nhập thuế của thành. Còn có lương thực và nước uống mà họ sẽ mua để tiếp tế trong thành cũng là món lời rất lớn. Một tên lính vội vàng chạy xuống thành đi bầm báo. Những tên lính khác thì vội chạy về nhà thông báo cho người nhà chuẩn bị thu món hời này. Không cần phải nói, thương đội này là quân đường cải trang thành. Quân đường có hơn 100 người đột kỵ thi đi ở phía trước, 200 chiến sĩ tinh nhuệ được lựa chọn mặc áo bảo của người đột kỵ thi đi ở phía sau, trên đầu đều đội mũ có vành rộng che đi tướng mạo. Số quân còn lại thì phục kích ở cốc đạo bên ngoài, cách đó ba dặm chờ tin tức. Thi Dương đã ở trong đội ngũ, mắt thấy cửa thành càng ngày càng gần, anh ta thấp giọng nói. Mọi người giấu vũ khí cẩn thận đừng để lộ ra ngoài. Lúc này trên thành đã có không ít binh lính và quan lại đầu não của thành. Một viên quan cao giọng hô. Đứng lại. Đoàn người liền ngừng lại, một người đột kỵ khôi ngô tiến lên đáp. Chúng ta là người từ Trấn A đồ Mục, đi tới Thạch Quốc bán hàng hóa, thỉnh tướng quân cho đi qua. Người đại thực ở trên thành nhìn một lúc lâu không thấy sơ hở gì liền vung tay lệnh cho binh lính ra khỏi thành kiểm tra. Cổng thành A Sử bất lai từ từ được mở ra. nhưng chỉ mở một đường nhỏ đủ để ba binh lính đột quyết chạy ra kiểm tra hàng hóa cùng công văn kiểm chứng ba tên lính chạy từ trên thềm đá xuống nhìn ngó xung quanh muốn tìm thủ lĩnh thương đội đây là cơ hội duy nhất để bọn họ kiếm chắc tiền thuế thì cơ bản bọn họ không thể động tới chỉ có kiểm tra hàng hóa để kiếm chút tiền mấy người đột kỵ trước đó đã được lại kim lân dặn dò âm thầm ra hiệu nói vào trong này sẽ có tiền ba gã binh lính đột quyết mừng rỡ thoáng cái đã trà trộn vào giữa đám người đột kỵ trên thành cũng không nhìn do nữa Mỗi người bọn chúng âm thầm thu về 20 kim tiền đại thực, sau đó liền giả bộ xem xét một ít hàng hóa, thực chất đó là các loại giày quân đường đã cởi ra rửa sạch. Ba người liền quay đầu hướng vào trong thành hô to. Tướng quân, hết thảy đều bình thường, là thương nhân từ Trấn A đồ một tới, bọn họ báo hàng hóa trị giá một vạn năm ngàn kim tệ đại thực. Một vạn năm nghìn kim tệ theo như thuế suất của đại thực là một một nghìn năm kim tệ, thêm một số khoản khác thì số tiền thu vào được cũng ít nhất là hai nghìn kim tệ. quan quân đại thực mừng đến không ngậm miệng lại được, vội vàng vung tay lên nói. Mở cửa cho bọn họ vào. Cửa chính vừa mở ra, hai tên lính đi trước đưa công văn, một tên còn lại thì đứng ở một bên cười cười nhìn thương đội vào thành. Dần dần trên mặt y lộ ra vẻ kinh ngạc, phía trước rõ ràng là người đột kỵ nhưng thế nào mà người đi phía sau toàn bộ lại giống người đường thế, đây là chuyện gì đang xảy ra. Trong đoàn người, Thi Dương chăm chú theo dõi YG lúc này quân đường chỉ còn cách cửa thành có hơn 20 bước. mắt nhìn thấy tên lính muốn trách hỏi, anh ta lập tức lấy ra một túi tiền lắc lắc trước mặt Y, túi tiền phát ra tiếng kim tệ va vào nhau rất động lòng người. Anh ta đưa túi tiền cho Y, tên lính này khẽ giật mình. Y chỉ chỉ túi tiền, ý là tiền này cho Y thì thật sao? Thi Dương gật gật đầu cười, đi đến bên cạnh đưa túi tiền một cách kín đáo cho Y, tên lính kia mơ hồ nhận lấy túi tiền, cánh tay nặng chịu khiến túi tiền suýt nữa thì rơi xuống đất. Đột nhiên Y như nghĩ ra điều gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên phía trên thành, nhưng trong nháy mắt. Một thanh chủ ý thủ đã chống sau lưng Y Y, không được lên tiếng. Nếu ngươi lên tiếng, ta lập tức giết ngươi. Tên lính đột quyết sợ tới mức không dám cử động, tay Y cầm lấy túi tiền, chân cứ thế đi theo quân đường tiến về phía trước. Thi Dương một tay nắm lấy vai Y trên mặt cười tủm tỉm, từ xa nhìn lại tựa hồ như bọn họ đang thân mật nói chuyện gì đó. Đoàn người chậm rãi tiến vào thành. Đây là thành trì xây dựng điển hình theo kiểu thành đại đường, lối vào thành khá dài, không có ánh sáng. Đến lúc Thi Dương đi ra khỏi cổng thành, tên lính đột quyết bên cạnh anh ta đã không thấy đâu, Thi Dương mặt không chút cảm xúc thu lại thành chủ y thủ đâm máu, nheo mắt đánh giá tình hình trong thành. Bọn họ bây giờ mới vừa vào thành, phía trước còn một cổng nữa, bốn phía tường thành cao thẳng tắp, trên tường đầy binh lính đại thực tay cầm thương đang đứng. Quân đường không chút bối rối, bọn họ đều mang ngũ rộng thùng thình nên từ trên cao không nhìn rõ mặt được. Bọn họ vừa đi vào đến trong thành, phía trước đã có rất nhiều người đột quyết đứng đợi rất nhiệt tình chạy đến kiếm chút ý Đúng lúc này đột nhiên có người hét lớn một tiếng. Trong các ngươi ai là người đứng đầu? Một tên quan đại thực từ trên thành lao xuống, đứng trên bậc thang cầm tờ báo thuế nói: Các ngươi rõ ràng là nói dối. Đây là hàng hóa giá trị 3 vạn kim tệ, sao lại chỉ báo một vạn năm? Các ngươi muốn trốn thuế sao? thì Dương lạnh lùng cười, dùng hán ngữ cao giọng nói: Ta chính là người đứng đầu. Quan quân đại thực khẽ giật mình, theo tiếng nói nhìn lại thì bị chấn động mạnh. Viên quan kia còn chưa thấy người Chỉ thấy một điểm đen càng ngày càng tới gần Thoáng chốc đã ở trước mắt Một tia lệnh sẽ qua Tên nhỏ. Ý niệm trong đầu y chỉ nổi lên một nửa Y cảm thấy hai hàng lông mày đau nhức một lúc rồi Trước mắt tối sầm không còn biết gì nữa Thi thể quan quân đại thực thi nhau Rơi từ trên bậc thang xuống Tất cả đều trúng tên xuyên não Thậm chí một tiếng kêu cũng không có Đây là tín hiệu động thủ 300 quân đường hét lên một tiếng Kéo trường bào để lộ ra một thân áo giáp đầy đủ Bọn họ rút đao bên người ra hướng quân đại thực ở hai bên chém tới. Biến cố xảy ra trong nháy mắt khiến cho quân đại thực sợ đến ngây người, liên tiếp mấy chục người ngã xuống bọn chúng mới kịp phản ứng, lỡ tiếng chửi bậy rồi cầm đao xông tới sống chết liều mạng với quân đường. Trên tường thành cũng không ngừng có tiếng la hét, hơn một trăm trường mâu từ trên thành phi xuống, không phân biệt địch ta khiến hơn chục binh lính quân đường và quân đại thực bị đâm trúng, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Mấy con chiến mã cũng bị đâm trúng, liền chạy như điên trong thành liên tiếp đụng vào thương nhân đột quyết lúc này một trường thương như điện phi tới hướng thi dương anh ta vội xoay người cây thương xẹt qua cắm xuống đất thi dương vô cùng giận dữ liền bắn một mũi tên một tên lính đại thực chúng tên nga xuống tiếng kêu thảm thiết thật dài mọi người không cần phải sợ lấy cung tên và khiên ra tấn công lên thành đi lời nói của hiệu ý nhắc nhở mọi người xoay người từ trong túi của chiến mã lấy ra khiên cùng tên nỏ, lập tức chia ra làm hai đường một đường cầm khiên xông lên thành một đường cầm cung bắn tên lên Theo đường tên bắn lên, 10 binh lính đại thực đang cầm trường thương phi xuống liền bị chúng tên ngã xuống thành, khiến cho áp lực của quân đường xông lên trên thành suy giảm đi nhiều. Trên thành 300 quân đại thực cũng xông lên hôn chiến vô cùng ác liệt. Lúc này từ phương xa quân đường Mai Phục sẵn nhận được tin tức khai chiến hăng hái xông lên theo sự chỉ huy của Lại Kim Lân. Đuôi vang quần quận, tiếng chân rung trời, tiếng vó ngựa của quân đường khiến cho binh lính trên thành khiếp đảm, liều mạng xoay vòng lăn làm cho cửa thành chậm rãi đóng lại. Thi Dương thấy tình thế nguy cấp liền ném vũ khí, cầm lấy một cây cung lắp tên bắn đi mũi tên với tốc độ cực nhanh bắn về phía quân đại thực đang đóng cửa thành một lần anh ta bắn ra mười ba tên 13 tên lính đại thực phơi thây trên đất quân đại thực khống chế vòng lăn đóng cửa thành ngày càng thưa dần thi dương nấp sau lỗ mai châu bắn tên điểm hộ quân đường tài bắn cung của anh ta có thể nói là thần kỹ mỗi tên bắn ra liền có một tên lính đại thực ngã xuống khi hơn 700 viện binh quân đường xông vào thành anh ta cũng đã bắn xong hai túi tên hạ được 60 mươi tên lính đại thực khi thế quân đường tăng vọt làm cho quân đại thực dần bại mà lui rất nhiều kẻ thấy tiếp viện của quân đường vào thành biết rõ đại thế đã mất liền nhanh chóng mở cửa thành bên kia hoảng sợ chạy mất trận chiến này chỉ kéo dài một canh giờ 600 quân đại thực trừ hơn 80 tên đã trốn thoát còn lại đều bị quân đường tiêu diệt thành a sử bất lai chính thức thay chủ đầu thành cắm lên cờ địa long của đại đường lá cờ mạnh mẽ bay trong gió tây từ đây đại đường đã mở được cửa chính từ phía bắc tấn công chiêu võ cửu quốc tháng bảy năm đại trị Quân Đường bao vây tại thành yêu long cuối cùng cũng tấn công. Hai vạn quân cắt La Lộc bị vây gần một tháng nay, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bị quân Đường một trận mà đánh bại. Hai vạn quân cắt La Lộc hoặc chết hoặc hàng. Diệp Hộ đa đổ cũng chết trong loạn quân. Quân Đường một lần nữa chiếm lĩnh thành yêu long, đuổi hơn một ngàn người danh túc đặc ra khỏi yêu long thành. Thành yêu long, Cung Nguyệt, Y Lệ lệ từ nay về sau trở thành ba cứ điểm giúp Đại Đường khống chế khu vực sông Y Lệ lệ. Vùng đất cuối cùng của người cắt La Lộc cuối cùng cũng đã bị quân Đường chiếm lĩnh. hoàn thành chiến lược đầu tiền chiếm lĩnh Tây Vực. Bắc Đình, An Tây, Toái Diệp Hợp là một, đồng thời thành á sử bất lai cũng rơi vào tay quân đường. Quân đường tại dĩ Tây cũng đã hình thành được một thế tấn công.